Lăng dịch ngoan ngoan nghe, trước khi đi tới một câu, ta chỉ cần đem tức vị nhường ra tới, chờ ta lớn lên lại trả lại cho ta, nhưng tại đây phía trước các ngươi thương nghị hảo, tức vị rốt cuộc là nhường cho nhị thuốc vẫn là tam thuốc sao. Này một câu giống như là đất bằng khởi sấm xét, con ở trong phòng nổ tung. Cố tam thái thái tuy rằng nhớ thương tức vị, lại cũng không dám minh cùng nhị phòng tranh, lăng dịch đột nhiên tới như vậy một câu, hơn nữa nàng ngày hôm qua đi đi tìm lăng dịch. Cố nhị thái thái cùng cố lao phu nhân liền đoán được cố tam thái thái cùng lăng dịch nói chút cái gì, nhân ra tuổi còn nhỏ, không hiểu tàng sự, đều cấp đảo ra tới. Cố nhị thái thái liền nói, tam đệ mội đây là có ý tứ gì? Cố tam thái thái cười mịa một tiếng, ta có thể là có ý tứ gì? Thiên kỳ cảm thấy tam phòng cũng có tư cách kế thừa tức vị, hỏi nhiều một câu làm sao vậy, chẳng lẽ thiên kỳ liền nói một câu cũng không được? Cố nhị thái thái lạnh lùng cười, nhìn lăng dịch nói, nói cho nhị thẩm. Hôm qua ngươi tam thẩm đi tìm ngươi nói cái gì? Lăng Dịch thừ oan, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nói, tam thẩm làm ta cùng tỷ tỷ đem tức vị cấp tam thúc kế thừa, nhưng ta cùng tỷ tỷ trọng tín thủ nặc, đáp ứng lão phu nhân, không dám đáp ứng, làm tam thẩm tìm lão phu nhân thương lượng, ta có phải hay không nói sai cái gì? Con tuổi nhỏ, khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc, thoạt nhìn phá lệ tinh xảo, Minh Lan đều phục hắn, còn tuổi nhỏ, một câu liền châm ngòi nhị phòng cùng tam phòng huynh đệ gian sinh ra hiềm khích tới. Trương 787 lão vương ra. Trong phòng, an tính lại, tính đáng sợ. Lăng dịch như là trấn kinh dường như, hướng Minh Lan phía sau trốn, nếu không phải biết hắn lá gan co bao nhiêu phỉ, nàng thật sự phải bị hắn cấp đã lừa gặt đi. Minh Lan ra tiếng đánh vợ hiên lặng nói, nếu dịch ca nhi hỏi, kia tước vị rốt cuộc là cho nhị phòng vẫn là tam phòng. lão phu nhân lạnh lùng nói, cấp nhị phòng đi, tóm lại cuối cùng đều là dịch ca nhi. Tam thái thái đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, Minh Lan không nói gì thêm. Lăng Dịch tốt xấu là đại ly hoàng tử, nàng một cái ngoại lai, trời biết nàng khi nào có thể hồi đại chu, chỉ gật đầu đồng ý, cùng lang Dịch cáo lui. Hương Lan đằng trước dẫn đường, ra trấn quốc công phủ, ngồi trên xe ngựa thẳng đến hoàng cung. Bởi vì trấn quốc đại tướng quân lấy thân hy sinh cho tổ quốc, hoàng thượng truy phong trấn quốc công, đối hắn lưu lại một đôi nhi nữ rất là chiếu cố, bọn họ hai tiến cùng, thị vệ không có ngăn trở, kiên trì không có người ngoài giấu ở bên trong xe ngựa, liền trực tiếp cho đi. Bên trong xe ngựa Lăng dịch xúc lên màn xe khắp nơi nhìn xung quanh, hắn nói, không sai, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Minh Lan thật không có hoài nghi thân phận của nàng, có thể bị quan tiến ngọc khuyết khẳng định không phải người bình thường. Hơn nữa hắn còn tuổi nhỏ, một chút đều không sợ sinh, tuyệt đối là từ nhỏ bồi dưỡng ngẽ con mới sinh không sợ còn tính tỉnh. Chính là thật vào cùng xuống xe ngựa sau, Lăng dịch liền không nói. Ngoài hoàng cung cơ hồ không có biến hóa, chính là trong hoàng cung mặt biến hóa không nhỏ, tuy rằng đại bộ phận không có biến động tỉ như núi giả quái thạch, còn có vài người ôm hết đại thủ cũng chưa cái gì biến hóa, thật có chút biến hóa cùng ký ức hoàn toàn không khớp, lang dịch hoài nghi là chính mình có phải hay không nhớ lầm. Một đường đi phía trước, nghĩ đến cái gì, hắn nâng lên chân liền chạy như bay đi phía trước, dọa dẫn đường công công sướng sốt, nhấc chân liền đuổi theo, một bên nói, nơi này là hoàng cung, không thể chạy loạn. Lang dịch mặc kệ hắn, hắn chạy trong chốc lát, ở một thân cây trước dừng lại, tiểu mày đều ninh thành chữ xuyên. hắn loại cây giống như thế nào cũng đã lớn thành đại thụ. Sợ nhận sai, lang dịch bay nhanh bỏ lên trên thụ, phía trên có hắn khắc ký hiệu, một nhận liền biết, chỉ là hắn hành động, dọa tiểu công công tâm bùn loạn nhảy, đường bò, mau xuống dưới, đây là lang vương loại thụ, hoàng thượng không được người khác tới gần. Lang dịch bực bội nói, này rõ ràng là ta loại thụ, như thế nào là lang vương loại. Tiểu công công muốn đánh người, hắn một cái tiểu thí hải cũng dám rong rạc. Hoàng thượng là cảm kích trấn quốc đại tướng quân đối hắn tồn vài phần ấy nấy. Nhưng hắn cũng không thể như thế làm vậy ra chuyện gì, xui xẻo chính là hắn. Minh Lan nói, trước xuống dưới đi, có chuyện gì đi gặp hoàng thượng lại nói. Lang dịch theo dưới tàng cây tới, không vừa mắt còn đạp thụ một chân, rõ ràng là hắn loại thụ, hắn còn không có trưởng thành, thụ đã lớn như vậy rồi, khinh người quá đáng. Tiểu công công phát lại đây ôm lang dịch chân, nói, muốn đá đá nô tài đi, tha này cây đi. Lang dịch tiểu quật tính tình, ta liền phải đá nó. Người cho ta tránh ra. Thiểu công công chết đều không cho, Minh Lan đỡ chán xoay người rời đi. Xem Minh Lan đi xa, lang Dịch lúc này mới đổi theo, khí ngực thẳng phập phòng, càng nghĩ càng giận không thuận, quay đầu lại hung tận trừng mắt nhìn kêu cây liếp mắt một cái, rất có chém đương tủi lửa thiêu tâm. Một đường không nói chuyện, thẳng đến ngự thư phòng. lang Dịch leo cây, hơn nữa đạp thụ hai chân sự, đã chuyển tới đại ly hoàng đế lô thai. lang Dịch đến ngự thư phòng thời điểm, bị công công ngăn lại, lang Dịch một tay đem công công đẩy ra, trực tiếp cất bước đi vào Minh Lan theo sát sau đó. Chỉ là nàng đi rồi không vài bước, liền nghe được Lăng Dịch giật mình thanh âm, "Hoàng, Hoàng huynh, ngươi như thế nào như vậy già rồi?" Lời này, không biết Đại Ly hoàng đế chắc không chắc tâm, nhưng là Minh Lan rất chắc tâm. Này cũng quá sẽ không nói đi. Minh Lan đi qua đi, liền nhìn đến Đại Ly hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, trong tay còn cầm tấu chương, tuổi tác thật không nhỏ, có 55, 6, càng lao liền càng không thể nói hắn lão, muốn nói tuổi trẻ a. Đại Ly hoàng đế mày nhăn, Giữa mày một cổ tử uy nghiêm, áp người không thở nổi, người kêu chấm cái gì. Bất quá như vậy uy nghiêm ở lăng dịch trong mắt chính là từ từ thanh phong, chỉ cảm thấy đến thân thiết, hắn chạy đến long ăn trước, nói, là ta à, dễ nhi. Một bên công công quát lớn nói, làm cản Con tuổi nhỏ, dám giả mạo hoàng thân quốc thích. Lăng dịch hai mắt vừa lật, ta cùng ta hoàng huynh nói chuyện, nào có ngươi xen một phân, một bên đợi đi. Công công bị mắng mặt đều thanh, chưa thấy qua như vậy làm cản tiểu tử. Như vậy cả gan làm loạn, trấn quốc công bóng dâm cũng phù hộ không tới hắn Minh Lan đi lên trước, đại ly hoàng đế nhìn nàng một cái, ánh mắt ở nàng giữa trán ngọn lửa thượng nhiều dừng lại trong nháy mắt. Lăng dịch chụp lòng ăn nói, hoàng huynh, ta lại cùng ngươi nói chuyện đâu, nàng có cái gì đẹp. Đại ly hoàng đế nhìn lăng dịch, lăng dịch phản ứng lại đây nói, hiện tại thân thể này là trấn quốc công phủ cố tiểu thiếu da, ta vừa mới từ ngọc khuyết bên trong ra tới, ta ở ngọc khuyết đãi nhiều ít năm, ta loại thụ đều lớn lên sao lớn, ngươi tóc đều bạc hết Lăng dịch hốc mắt đỏ bừng, hoàng huynh so trong trí nhớ phụ hoàng còn muốn ra mua vài phần, hắn đã không có phụ hoàng, hắn sợ lại mất đi hoàng huynh. Đại ly hoàng đế nhìn lăng dịch, lại nhìn phía minh lan, hỏi, ngươi là? Minh! Sáng tỏ nửa ngày, cũng không nhớ tới, cuối cùng sửa lời nói, một thái phu nhân từng ngoại tôn nữ. Minh lan sợ ngây người, chỉ vào chính mình sau một lúc lâu nói không ra lời, lăng dịch ngửa đầu nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói, hoàng huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Hoàng huynh không có nhận ra hắn, lại đem Minh Lan nhận ra tới, này cũng thật quá đáng điểm nhi. Đại Ly hoàng đế ánh mắt ướt át, Minh Lan nhìn hắn, trong đầu một ý niệm nổ tung, liền thanh âm đều bay lên, nàng cường tự chấn định hỏi: "Ngươi là?" "Lão Vương gia." Đại Ly hoàng đế gật gật đầu. "Minh Lan." "Lang dịch." "Không phải đâu." "Lang dịch tặc bao, ngươi là Đại Chu Ly Vương phủ tìm đã nhiều năm vô cớ mất tích Ly lão vương gia." Là chấm Đại Ly hoàng đế nói. Minh Lan khẽ miệng xả mau rút gần. Vương gia cùng sở ly cho rằng lao vương gia bị người bắt đi, ở đại gia trong mắt, hắn khẳng định bị người nhốt lại, ngày ngày quất roi, nhận hết khổ sở, lại chưa từng nghĩ tới hắn bị bắt đi làm hoàng đế. Lang dịch cũng cảm thấy có chút không tiếp thu được, hắn đi đến đại ly hoàng đế bên người, bắt lấy hắn tay áo chỉ vào minh là nói, nàng là ngươi tôn nhi tức phụ, ngươi bảo bối tôn tử, cũng chính là tiêu hoàn, ta ở ngọc khuyết trụ thời điểm, hắn không thiếu khi dễ ta cái này thuốc tổ phụ. Một cái tiểu thí hài, nhảy thành tổ phụ bối phận. Minh Lan may mắn sở ly không ở nơi này, nếu không phòng trừng sắp tức giận đến nổ tung. Đại ly hoàng đế vui mừng, một bên công công âm thầm véo chính mình hổ khẩu, muốn nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ, này rõ ràng là Trấn quốc đại tướng quân một đôi nhi nữ, như thế nào sẽ là hoàng thượng thân đệ đệ lang vương điện hạ cùng hoàng thượng thân tôn nhi tức phụ đâu. Công công cảm thấy hoàng thượng có phải hay không điên rồi, nghĩ muốn hay không thỉnh thái ý lại đây nhìn một cái. Minh Lan quỷ xuống nói. Tốn công còn có vương gia Vương phi vì tìm lao vương gia ngài đều tới đây, cùng chúng ta thất lạc, rơi xuống không, rõ. Cái này, đại ly hoàng đế ngồi không yên, bọn họ cũng đều tới. Minh Lan gật đầu, vốn là tới cứu lão vương gia, nghĩ xem ra càng như là đến tại nhờ lao vương gia. Lăng Dịch lanh mồm lanh miệng nói, trừ bỏ vương gia, vương phi cùng Tiêu hoàng ngoại, còn có Sở Tam thiếu gia cùng ngưng con chúa, đúng rồi, còn có ngươi tiểu tằng Tôn Nhi, hắn cũng tới. Lão vương gia cao hứng không khép miệng được. Mấy năm không gặp, hoàn nhi trưởng thành, không chỉ có cưới vợ còn thêm nhi tử, không tồi. Lăng dịch khó hiểu nói, hoàng huynh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã trở lại, vì cái gì ly vương phủ đều đưa ngươi bị người bắt đi, mạng thế giới tìm ngươi. Lao vương ra thở dài nói, năm đó vì cứu ngươi ra ngọc Khuyết ta cùng thánh nữ đều bị cuốn đi vào. Ở đại chu đái 50 năm, đại ly tự mình mất tích hởi, chư vương tranh ngôi vị hoàng đế, dẫn tới chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than. Thánh Sơn vài vị trưởng lão liên thủ hao hết nửa đời tu vi đem ta tìm trở về cùng cố Giang Sơn, chỉ là lúc ấy không kịp giải thích, gọi bọn hắn hiểu lầm ta bị người bắt đi. Năm đó tưởng liền sở ly cùng nhau tìm trở về, chỉ là thời gian cấp bách, vương gia nâng kiếm phản kháng, Thánh Sơn trưởng lão bất đắc di đem triêu ninh bắt tới. Lúc ấy một câu giải thích không có lưu lại, gọi người hiểu lầm hắn bị trảo, cũng là tình lý bên trong sự. Chỉ là này một hiểu lầm, sở ly không thể không mang mặt nạ trang sở đại thiếu gia. Đây là Minh Lan đời này gặp qua lớn nhất Âu Long. Lão vương gia dò hỏi Minh Lan như thế nào tới Đại Ly, lang dịch bỡ lá bỡ là một trận đảo cây đầu, sau đó thủ sắn Long Án, thâm giọng nói, ta không biết Ngọc Khuyết không thể giết người, giết vài người, liên lụy vương gia bọn họ bị xét đánh, không biết phách chạy đi đâu. Lang dịch lần đầu tiên cảm thấy chính mình là cái thai họa làm hại chính mình ở Ngọc Khuyết ra không được, làm hại Hoàng Huynh lưu lạc dị giới, làm hại Đại Ly chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than. Nhìn lang dịch tự trách hối hận Lào Vương ra có một số việc chưa nói nói, năm đó cùng thánh nữ ngã vào dị giới, là bị người ám toán dẫn tới, cùng ngươi không quan hệ, không cần tự trách. Minh Lan càng quan tâm chính là như thế nào tìm được sở ly bọn họ, Lào Vương ra nói, trước rán bố cáo, thật tìm không thấy, ta đi thánh sơn một chuyến, tổng có thể tìm được. Nói, Lào Vương ra phân phó công công nói, đem triêu ninh tìm tới. Minh Lan, Vương Phi ngày đêm tơ tưởng, không biết rất nhiều ít nước mắt nữ nhi. Nàng liền phải như vậy dễ như trở bàn tay gặp được chương 788 chiêu Ninh Minh Lan liền ở ngự thư phòng chờ Ước chừng hơn 15 phút Một trận đinh linh dễ nghe tiếng động chuyển đến Tìm theo tiếng nhìn lại Liền thấy một thanh diễm thoát tục cô nương đi vào tới Một bộ màu xanh biếc vân cẩm váy thượng Làn váy thượng theo đại đoá hoa sơn trà Mắt ngọc mày ngài Nhu chi nộn điều Dung mạo cùng Vương Phi có vài phần cực giống Nhưng mỗi gian anh khí càng giống Vương ra Thấy Minh Lan nhìn nàng nàng ôn hòa cười Liền vui sướng chạy đến Lao Vương ra bên người nói, tổ phụ, ngươi gọi Chiêu Ninh tới chuyện gì? Lao Vương ra cầm trong tay tấu trương bông, nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, cười nói, đây là ngươi đại tẩu. Chiêu Ninh quận chúa có chút ngốc giật mình, đại tẩu. Nàng từ đâu ra đại tẩu? nay không phải trấn quốc công phủ cố cô nương sao, tổ phụ cùng Chiêu Ninh nói dẫn đâu. Chiêu Ninh tay đáp ở tấu trương thượng, nhìn kia đôi tiểu núi cao tấu trương, mặt nàng nhăn thành bánh bao. Nàng không thích tấu trương. Tổ phụ bị này đó tấu trương liên lụy cũng chưa thời gian bồi nàng chơi. Lăng dịch mu bàn tay ở sau thắt lưng, ra vẻ ông cụ non bộ răng tới, có chút buồn cười, nhưng hắn nếu không phải vây ở ngọc huyết, hắn so láo vương già cũng liền tuổi trẻ 11 tuổi, hiện tại láo vương già tuổi tác đều cũng đủ hắn tổ phụ. Lăng dịch đi đến chiêu ninh quận chúa trước, trên giới nhìn quét nàng nói, ngươi so tiêu hoàng kia hôn tiểu tử khá hơn nhiều. Chiêu ninh quận chúa kia tấu trương tay ngơ ngẩn. Tiêu hoàn này không phải nàng đại ca tên Huy sao Chiêu Ninh quận chúa ức chế trụ nội tâm sung sướng, nói, ngươi không phải trấn quốc công phủ tiểu thiếu ra sao, ngươi làm sao dám thẳng hô ta đại ca tên húy. Hơn nữa, ngươi là làm sao mà biết được. Lăng dịch đi đến Lào Vương ra bên người, lão Vương ra cười nói, Chiêu Ninh, hắn chính là tổ phụ cùng ngươi nói vây ở ngọc khuyết trung gia không được Lăng Vương, bọn họ là từ Đại Chu tới. Nghĩ đến Đại Chu, Chiêu Ninh quận chúa hốc mắt ước ác, vội hỏi nói, kia phụ vương cùng mẫu phi đâu. Minh Lan thấy nàng nóng bội vương ra cùng vương phi vội đem sự tình trải qua báo cho chiêu ninh quần chúa, chiêu ninh quận chúa cao hứng hai mắt đấm lệ, nàng tưởng đại ca, tưởng vương gia, càng muốn vương phi. Bên ngoài, có đại thần có chuyện quan trọng bẩm báo, chiêu ninh quận chúa muốn biết càng nhiều vương gia cùng vương phi sự, đem minh lan kéo đến thiên điện nói chuyện. Lăng dịch còn đại ở trong ngự thư phòng, hắn đã đói bụng a thấy có điểm tâm cầm lấy tới liền ăn, còn phân phó công công nói, làm ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn ăn, ít nhất muốn 30 cái đồ ăn, ta cùng thế tử phi cũng chưa ăn cái gì. Tuy rằng công công có chút khó tiếp thu, nhưng là hắn cũng biết trước mắt vị này Trấn quốc công phủ tiểu thiếu ra là lăng vương, là đường kim hoàng thượng duy nhất thân đệ đệ, bị triêu ninh quận chúa lôi đi chính là lao vương ra ở dị thế hoàng tôn tức phụ. Quen thuộc gương mặt, xa lạ thân phận, hơn nữa là nhất nhất không thể đắc tội người. Lúc trước đã va chạm lăng vương điện hạ hiện tại cho hắn cơ hội đền bù, công công chạy nhanh đồng ý, làm ngự thiện phòng chạy nhanh chuẩn bị ăn. 30 phút sau, đồ ăn liền đưa đến thiên điện, thật dài trên bàn, Phô minh hoàng tơ lùa cung nữ bọn thái dám nối đuôi nhau mà nhập, thực mau liền bãi đầy một bản mỹ vị món ngon, sắc hương vị đều đầy đủ. "Này đối mau một ngày không ăn cái gì lăng dịch cùng minh lan tới nói, lực đánh vào quá lớn, ngũ tạng miếu thầm thịt tê ư." "Ngươi một đói, liền như thế nào cũng bảo trì không được đoan trang ưu nhã." Minh Lan còn xem quá khứ, lăng dịch kia mới kêu ăn ngấu nghiến, tính lên, hắn đều có bao nhiêu năm không có chính thức ăn cơm xong đồ ăn, hắn nói, lại đến 30 nói đồ ăn. "Không cần trọng dạng." "Công công có chút khó xử." đành phải nhìn Triêu Ninh quận chúa. Minh Lan nhìn Lang Dịch nói, ngươi ăn xong như vậy nhiều sao? Lang Dịch gặm đùi gà nói, ăn không hết, mỗi dạng đồ ăn nếm một chút cũng hảo a. Triêu Ninh quận chúa hỏi, các ngươi bao lâu không ăn cơm? Minh Lan nhìn nàng, trả lời, trấn quốc công phủ tiểu thiếu ra rơi xuống nước, chúng ta sợ đồ ăn bị hạ dược, ở trấn quốc công phủ cái gì cũng chưa ăn, hắn bị nhốt ở ngọc khuyết, thèm lâu rồi. Triêu Ninh quận chúa nghe minh bạch, nói, mấy năm nay vẫn luôn ở đánh giặc, quốc khố hư không. Tổ phụ lần nữa giảm bất công có ý độ, tổ phụ một ngày ăn đồ ăn cũng không vượt qua 30 cái. Ở trong cung, không ai có thể lướt qua tổ phụ đi. Lúc này đây, đã là phá lệ, nhưng nếu ăn không bô, như vậy lãng phí không tốt. Lăng dịch liền nói, vậy được rồi, ta buổi tối cùng Hoàng Huynh cùng nhau ăn, này đùi gà không tồi, buổi tối nhớ rõ lại bưng lên. Công công liên tục gật đầu đồng ý. Lăng dịch một đầu chui vào mỹ vị món ngon chung, lúc trước rất đói bụng, chính là thật tính lên. Lượng cơm ăn so với phía trước cũng liền nhiều một chén, 30 mâm đồ ăn còn dư lại một nửa. Lăng Dịch dựa vào ghế trên đánh no cách, nói, đây mới là người quá nhật tử, ta muốn cùng Hoàng Huynh nói, ta không cần trở về Trấn Quốc Công Phủ. Ở trong Hoàng Cung ăn ngon uống tốt, trở về Trấn Quốc Công Phủ còn để phòng bị người tinh kế, hắn mới không nghĩ trở về. Kỳ thật Minh Lan cũng không nghĩ trở về, chờ đại thần thương nghị xong, Minh Lan cùng Lăng Dịch liền đi tìm Lao Vương ra. Đem chấn quốc công phủ muốn cố Minh Châu cùng cố Thiên Kỳ tỷ đệ đem tức vị nhường ra tới sự nói cho Lão Vương ra. Lão Vương ra nghe xong giận tí mặt, càng đối cố Minh Châu cùng cố Thiên Kỳ hai tỷ đệ tâm tồn ái náy, nguyên bản chỉ vì cảm kích Trấn quốc đại tướng quân vì đại ly làm công hiến, ơn chạch bọn họ tỷ đệ, lại không nghĩ rằng hại bọn họ. Minh Lan cùng lăng dịch không biết bọn họ hai tỷ đệ có phải hay không đã chết, vẫn là bọn họ chỉ là tạm thời mượn. Lão Vương ra phân phó công công nói, đi Trấn quốc công phủ tuyên chỉ Liền nói cô cô nương lưu tại trong cung bồi triêu ninh quần chúa, cố tiểu thiếu ra ở trong cung đọc sách, tạm thời không trở về Trấn quốc công phủ. Lang dịch nghe xong, nói, không phải thật sự làm ta đọc sách đi. Ta đều một phen tuổi, thái phó tuổi tác không chừng còn không có ta đại đâu, ta không cần đọc sách. Một cái tiểu thí hài nói chính mình một phen tuổi, thật sự như thế nào nghe nghĩ như thế nào cười, nhưng là hắn ở ngọc khuyết những cái đó năm không ăn không uống, thời gian với hắn mà nói là đỉnh trệ, hắn kỳ thật chính là một cái tiểu hài tử. Hắn nên làm hắn tuổi này nên làm sự, tuy rằng hắn không thích. Lao vương ra mày ninh, lang dịch kỳ thật vẫn là rất sợ lao vương ra, hắn thủ sắn long hắn nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đem con của người cùng tôn nhi, cũng chính là ta chất nhi cùng chất tôn nhi tìm trở về, còn có thân thể của ta, này thân thể ta dùng không quen. Dù sao hắn chính là không cần đọc sách. Như vậy, hắn còn không bằng đi chấn quốc công phủ hốn nhật từ đâu. Lao vương ra không nói lời nào, lang dịch tiểu tâm can loạn run lui một bước nói, Chờ ta thân thể tìm trở về, ta lại đọc sách hành đi. Lão vương ra nói, muốn nói lời nói giữ lời. Lăng dịch nhắc tay làm thề trạng, ta bảo đảm. Không cần đọc sách, hắn liền vui vẻ, nói, Hoàng huynh, ngươi cho ta khối lệnh bài, như vậy ta là có thể tùy tiện vào ra hoàng cung, ta muốn trên đường đi dạo, ta ở ngọc khuyết, không thiếu chút nữa nghẹn điến mất. Lão vương ra nói, lệnh bài có thể cho ngươi, không có ta cho phép, ngươi không thể ra cung. Vì cái gì? Lăng dịch đôi mắt trợ to. Không cho hắn ra cùng kia hắn muốn làm bài làm cái gì dùng, gặm chơi sao. lão vương ra nói, người ở bên ngoài trước mặt, cũng không thể nói người là lang vương. Vì cái gì? Không được có nhiều như vậy vì cái gì, người đi ngự hoa viên chơi đi. Lang dịch miệng dầu đều có thể hành y gì ngự hoa viên có cái gì hảo ngoạn, ta từ nhỏ chơi đến đại, nơi nào dài quá thụ ta đều biết. Nhiều nhất, thụ biến thô điểm nhi. Ném xuống này một câu, lang dịch liền xoay người đi rồi, lão vương ra phân phó nói, đi theo hắn. Có bất luận cái gì sơ suất, đề đầu tới gặp. chương 789 quần mã. Lao vương ra tiếng nói vừa rước, một đạo hắc ảnh lắc mình ra ngự thư phòng. Lao vương ra nhéo nhéo giữa chán, lộ ra vài phần mỏi mệt cùng bất khám tới, tiếp tục phê duyệt tấu trương. Chỉ là tấu trương mới vừa cầm lấy tới, lại bung xuống, cầm giấy tuyên thành phô hảo, để bút dính mặc, muốn đem vương ra cùng vương phi vẽ ra tới. Bút ngừng ở không chung nửa ngày, cuối cùng bung xuống. Không phải hắn đã quên nhi tử ra sao bộ dáng. Mà là qua nhiều năm như vậy, không biết hắn dung mạo có hay không cái gì biến hóa, lào vương gia làm công công cấp Minh Lan truyền lời, làm nàng đem mọi người bức họa đều vẽ ra tới. Cả ngày, Minh Lan đều ở họa vương gia cùng vương phi bọn họ bức họa. Bọn họ có lẽ cùng nàng giống nhau, chiếm người khác thân mình, không có người biết bọn họ tin tức, chính là chính bọn họ biết, nhìn đến bức họa, khẳng định sẽ đến Hoàng Cung tìm nàng. ngày hôm sau, vương gia cùng vương phi bọn họ bức họa liền dán mãn đường cái đều là, sợ bị người trở thành pháp nhân. Láo Vương Gia còn riêng ở trên bức họa thêm một hàng chữ nhỏ, bọn họ đều là Đại Ly Triều Quý Nhân, các phủ nha lấy lễ tương đái. Ở Đại Ly Hoàng Cung ở hai ngày, từ triêu ninh quận chúa trong miệng, Minh Lan biết mấy năm nay lão Vương Gia quá có bao nhiêu vất vả. Từ khi lão Vương Gia lưu lạc Đại Chu, thành Đại Chu Hoàng tử sau, Đại Ly Triều sụp đổ, hàng năm chinh chiến, ba cánh khổ không nói nổi. Ly Tử cũng không cắt lợi. Nhưng lão Vương Gia chủ động thỉnh Hoàng thượng phong hắn vì Ly Vương. Là vì nhắc nhở chính mình thời khắc không cần quên Đại Ly Triều, hắn là Đại Ly Hoàng đế, là một cái vốn nên rời đi người, hắn cũng không thuộc về Đại Chu. Hiện tại Đại Ly Triều đã không phải trước kia Đại Ly Triều, ở đủ loại quan lại nhóm trong mắt, trước kia Đại Ly là Tây Ly, hiện tại là Đông Ly. Tuy rằng Hoàng đế vẫn là cùng cá nhân, nhưng này ngắn ngủn hơn 30 năm, Đại Ly Triều thay đổi tam họ sáu nhậm Hoàng đế, dài nhất chỉ có 8 năm, ngắn nhất bất quá nửa năm, liền này Hoàng cung cũng không biết huyết nhiễm nhiều ít hồi Lăng dịch cho rằng Hoàng cung biến hóa không lớn, chính là thật đến ngự hoa viên đi một vòng, hắn liền phát hiện Hoàng cung cùng hắn trong trí nhớ khác nhau rất lớn, trong hoa viên hắn thích nhất bỏ kia cây cây hòe già đã không có, cung nữ nói mười mấy năm trước đã bị lửa đốt rớt, còn có hắn trước kia trụ tầm cung, cũng ở một hồi lửa lớn trung đốt thành cho tẫn. Thánh Sơn 6 vị trưởng lão, bồi thượng hai cái mạng đem lão vương ra kéo lại, lão vương ra lấy đại ly hoàng đế chi danh, triệu tập tin qua tướng sĩ, lấy lại sĩ khí. Cái thứ nhất hưởng ứng hắn chính là Trấn Quốc Công, ở Lao Vương gia cảm nhận chung, Trấn Quốc Công phân lượng hết sức quan trọng, cho nên mới sẽ truy phong hắn, cũng chấp thuận cố tiểu thiếu ra kế thừa tức vị. Ở Trấn Quốc Công chết trận xa trường phía trước, Lao Vương ra vẫn luôn ở ngự giá thân trinh, nhiều năm như vậy, thu phục một nửa danh giới, Trấn Quốc Công chết trận sau, Lão Vương ra cũng bị thương, hồi kinh tu dưỡng. Chiêu ninh quận chúa nói cho Minh Lan những việc này thời điểm, nàng nói, may mắn phụ vương cùng đại ca tới, tổ phụ ở quân doanh thời điểm. Thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ được, ta trộm cho hắn hạ quá vài lần mê dược, liền vì làm hắn có thể hảo hảo ngủ một đêm, hiện tại phụ vương cùng đại ca là có thể giúp tổ phụ chia sẻ một vài. Mấy năm nay, lão vương ra bất luận đi nơi nào, hắn đều đem chiêu ninh quận chúa mang theo trên người, cơ hội là một tấp cũng không rời. Đại ly nhiều lần đổi chủ, trước kia đại ly hoàng tộc đã bị giết không sai biệt lắm, còn sót lại một ít dòng bên, trước hai ngày tạm thương trấn quốc công phủ đích nữ vĩnh vương phủ quần chúa. Nếu là đại ly triều không có ra ngoài ý mớn, nào có vĩnh vương phủ kiêu ngạo hương ngạnh phân. Chỉ là lao vương ra nối nghiệp không người, đối này đó còn sót lại hoàng thất tông tộc phá lệ tử tế, dung túng bọn họ. Ở minh lan bọn họ tới phía trước, lão vương ra dưới gối chỉ có triều ninh quận chúa một người. Cả triều văn võ mỗi tháng tổng hội đề bảy thứ làm lao vương ra tuyển tú, vì hoàng gia khai chi tán hắn diệp, nhưng Lão vương ra một phen tuổi, nào còn có tâm tư tưởng việc này, hắn cũng không phải không có nhi nữ. Chỉ là không ở nơi này thôi. Để ra nhiều như vậy thứ, to như vậy một cái hổ cung vẫn như cũ trống giống, các đại thần cũng hết hy vọng, đem đôi mắt nhìn chầm chầm triêu ninh con chúa. Tuy rằng các đời lịch đại không có nữ tử sưng đế tiền lệ, nhưng là bọn họ hoàng thượng dưới gối cũng chỉ có như vậy một cây độc đinh mầm, nàng trong cơ thể chảy hoàng thất huyết mạch, cho nàng chọn lựa một cái tài đức vẹn toàn quận mã ra, sinh một cái tiểu thiếu ra, hảo sinh bồi dưỡng, tương lai từ hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng là có thể. Lão vương ra sợ chính mình kiên trì không được bao lâu, lo lắng chiêu ninh quận chúa vô pháp nắm giữ đại cục, cũng không nghĩ đem triều đình gánh nặng đẻ ở trên người nàng, liền vẫn luôn làm thánh sơn trưởng lão nghĩ cách đem vương ra cùng sở ly mang đến, chỉ là thánh sơn thiếu hai vị trưởng lão, biện pháp dùng hết cũng làm không được. Chiêu ninh quận chúa cảm khai nói, tháng sau, ta liền cập kê, tổ phụ nói ở ta cập kê phía trước thánh sơn trưởng lão mang không tới phụ vương cùng đại ca, liền cho ta tuyển quân mã, dọa ta vải thiên cũng chưa ngủ, Minh Lăng nghĩ đến kiếp trước vương gia xảy ra chuyện, thân chung số mũi tên, lại bị một con lăng không xuất hiện tay cấp bắt đi. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, tiêu chỉ bàn tay khổng lồ có khả năng là cứu vương gia đâu. Thân chung như vậy nhiều mũi tên, rất khó sống sót, nếu thật sự muốn lao vương gia mệnh, mặc kệ mặc kệ là được, không có chảo hắn tất yếu. Nàng muốn sớm một chút nghĩ vậy một chút, sở ly cùng vương gia vương phi cũng liền không cần lo lắng lâu như vậy. Hiện tại không ngừng lo lắng lao vương gia, còn phải lo lắng nàng. Chỉ mong bọn họ có thể sớm một chút nhìn đến rán bố cáo, sớm một chút tìm tới. Minh Lan nhẫn mại tính tình ở trong cung chờ đợi. Nay nhất đẳng, chính là nửa tháng. Đại ly hoàng cung không thể so đại chu hoàng cung tiểu, thậm chí danh giới càng mở mang một chút, nhưng là hậu cung lại không có bao nhiêu người, gần nhất lao vương ra không có lại cưới. Thứ hai là vì giảm bớt chi phí, ít người, đấu tranh tự nhiên liền ít đi, chiêu ninh quận chúa phía trước không có gì bạn chơi cùng, hiện tại nhiều Minh Lan, lại là nàng đại tẩu. Chiêu ninh quận chúa cao hứng không được. Lăng dịch thích xem náo nhiệt, nhưng là lao vương ra không được hắn ra cùng hắn cầu vài lần, lao vương ra không đáp ứng, hắn cũng liền từ bỏ. Hắn thọc ra tới cục diện rồi rắm lão vương ra mỗi ngày phê duyệt tấu trương đến nửa đêm, hắn giúp không được gì, còn hồ nháo, hắn cũng không phải là như vậy không lương tâm người. Hắn cảm thấy làm hoàng đế một chút đều không tốt, mệt chết mệt sống, còn có khả năng bị người chỉ trích là hôn quân, nào có làm vương ra sảng, đặc biệt là tay cầm trọng binh còn có kim sơn vương ra, càng là sảng đến lấy ngôi vị hoàng đế đều không đổi. Hắn về sau liền phải làm một cái như vậy vương ra. lang dịch dưới đáy lòng âm thầm thề. Con. Ngày này, Minh Lan các nàng bồi lao vương ra dùng nữa chiêu ninh quận chúa cắn chiếc đúa hỏi, tổ phụ, vẫn là không có phụ vương bọn họ tin tức sao. Lao vương ra lắt đầu, không có. Một chút cũng không có sao. Minh Lan truy vấn nói. Lao vương ra thở dài. Lúc này, bên ngoài chạy vào một hộ vệ nói. Hoàng thượng, có tin tức. Lang dịch thân mình tiểu, lập tức đứng lên hỏi, tìm được ai. Hộ vệ trong tay cầm một chương họa, nói, chính là nàng. Trên bức họa chính là ngưng con chúa. Minh La nước chế không được vui sướng, gấp không chờ nổi hỏi, nàng hiện tại người ở đâu. Liên ở ngoài cung đầu hộ vệ vội trả lời. chương 790 song bạc. Nhanh nhất đổi mới lấy đích vì quý mới nhất trương. Minh La nước chế không được vui sướng, đem trong tay ngả voi bô bông, ba bước cũng hai bước đi cửa cung tìm ngưng con chúa. Chiêu ninh quận chúa theo sát sau đó. Chiêu ninh quận chúa bị trộm tới đại ly phía trước, cùng ngưng quận chúa quan hệ liền không tồi, gặp qua bức họa, nhưng nàng càng muốn trông thấy chân nhân. Tìm được ngưng quận chúa, liền nhất định có thể tìm về vương gia vương phi bọn họ. Nàng gấp không chờ nổi. Minh Lan không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi cửa cung, thở hứng hục, chính là cửa cung ngoại trống, giống, nào có ngưng quận chúa bóng người. Minh Lan nhìn đông nhìn tây, chiêu ninh quận chúa tác hỏi, người đâu? Hộ vệ hỏi, quận chúa là chỉ vẽ giống thượng cô Nương Chiêu ninh quận chúa gật đầu như đảo tỏi, trên đầu chân châu mặt dây hoàng gia tuyệt mỹ độ cung. Thấy nàng cùng Minh Lan đều cấp không được, hộ vệ vội nói, nàng đã đi rồi. Minh Lan muốn mắng người, như thế nào liền đi rồi. Hộ vệ trột dạ thực, sợ hỏng rồi Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa sự, vội nói, đó là cái bà điên, không có khả năng là hoàng thượng quý nhân. Bà điên, hộ vệ nói thật là ngưng quận chúa. Ngưng quận chúa tự nhiên hào phóng, liền tính ra đến dị thế nghèo túng điểm. Cũng không đến mức lưu lạc vì hộ vệ trong miệng bà Điên đi, khẳng định có cái gì hiểu lầm, Minh Lan hỏi, như thế nào chính là bà Điên? Hộ vệ không dám chậm chế, bọn họ hoàng đế liền chiêu ninh quận chúa một vị cháu gái nhi, đương trong mắt đau, chính là muốn bầu trời ánh trăng cũng sẽ nghĩ cách cho nàng hai xuống, mà Trấn quốc công vì nước hy sinh thân mình, vị hôn phu là vệ quốc công thế tử, kinh tài diễm diễm, cử thế vô song, hoàng thượng lưu nàng ở trong cung bạn giá. Hợp với quốc công phủ tiểu thiếu ra như vậy một tiểu thí hại đều thành hoàng thượng mắt trước mặt hồng nhân, tùy ý ra vào ngự thư phòng bò trên tường. Lương, hoàng thượng đều không đành lòng trách móc nặng nghề một câu. Như vậy một đôi tỷ đệ há là bọn họ này đó thủ vệ hộ vệ có thể so sánh, có thể cùng nàng nói thượng lời nói đều là tam sinh hữu hạnh. Hộ vệ vội trả lời, kia cô nương cầm bức hòa tới, lại là nữ giả nam trang, trên người siêm ý không hợp thân, chúng ta cũng chưa nhận ra được, hoàng cung trong địa. Người không liên quan không được tới gần, nàng đem đầu tóc tởi bỏ cho chúng ta xem, chúng ta mới đem nàng cấp nhận ra tới, bên này phái người đi bẩm báo hoàng thượng, nàng tắc đuối tóc đuối tóc, chân tay vụn về nửa ngày cũng không chuẩn bị cho tốt, cư nhiên muốn ta giúp nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân, kìa cô nương mặt tuy rằng có chút giờ, nhưng dung mạo kinh người, chỉ là quá không hiểu nam nữ đại phòng, cư nhiên như vậy trước công chúng giới làm hắn một cái nam tử cho nàng đuối tóc đen, tuy là hộ vệ ra mặt dày cũng bị nàng cấp nháo hồng thành đi khỉ. Chiêu ninh quận chúa nghe vẻ mặt hát tuyến, nàng cảm thấy hộ vệ nói khẳng định không phải ngưng quận chúa, nàng từ nhỏ bạn chơi cùng không có khả năng như vậy cử chỉ tùy ý. Sau đó đâu? Minh Lan truy vấn. Hộ vệ nói, sau lại nàng liền đi rồi, có khả năng là tìm người giúp nàng đuối tóc đuối tóc đi. Thật vất vả có tin tức, như thế nào liền không kiên nhẫn tính tình nhiều chờ một lát đâu, tuy rằng quý vị quận chúa, kim chi ngọc diệp, y đi tới dôi tay cơm tới há mổm, không đến mức ly nhà hoàn liền đuối tóc đều sẽ không trải đi. Nàng cùng sở tam từ Kinh Đô đến Thanh Châu, cũng không nhìn thấy nàng mang nha hoàn tới, tổng không đến mức là sở tam cho nàng sơ búi tóc đi. Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa ở cửa cung đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy ngưng quận chúa tới. Lại đợi 15 phút, bên kia chạy tới một tiểu nữ hải, trong tay cầm một phong thơ cùng một bức họa lại đây, đưa cho hộ vệ nói, đây là lúc trước rời đi vị kêu ca ca làm giao cho ngươi. Hộ vệ chỉ chỉ chính mình, tiểu nữ hải gật gật đầu, chờ hộ vệ tiếp nhận họa cùng tin, tiểu nữ hải liền chạy xa. Chiêu ninh quận chúa lại đây, nói, tin thượng viết cái gì. Hộ vệ nhìn tin, mặt trên viết, đem tin giao cho hỏa người trên. Hộ vệ chạy nhanh đem hỏa mở ra. Hỏa người trên hộ vệ chưa thấy qua, chiêu ninh quận chúa cũng chưa thấy qua, chính là Minh Lan nhận tức ra, hỏa người trên là nàng. Ngưng quận chúa đoán được nàng ở trong cung. Kỳ thật cũng không khó đoán, bố cáo thượng tìm một đống người, duy độc không có nàng chính mình, bọn họ từ Tuyết Sơn mà đến, nơi này người không có gặp qua bọn họ, lại như thế nào biết bọn họ bức họa càng miễn bản tìm người. Chỉ là biết rõ nàng liền ở trong cung đầu, vì cái gì không tiến cung tìm nàng đâu, nàng một cái ốm yếu nữ tử, tay chói gà không chặt, nàng ở bên ngoài lắc lư nhiều không an toàn. Không biết nàng rơi xuống liền tính, đã biết không che chở, quay đầu lại ra chuyện gì, nàng như thế nào hướng sở tam công đạo. Minh Lan từ hộ vệ trong tay tiếp tin, vội vàng mở ra, hộ vệ miệng giật giật, tưởng nói tin không phải cấp Minh Lan, cuối cùng không dám nói, ngoan ngoan chẳng hảo. Tin thượng chỉ có ít đòi số ngữ Ta sẽ đi tìm những người khác, người chiếu cố hảo tự mình, còn có chiêu ninh, ta rất muốn nàng. Là khoản viết một cái sở tự, lại cắt hai hoành, ở một bên viết thượng ngưng quận chúa lưu. Chiêu ninh quận chúa không dám tin tưởng, thật là ngưng quần chúa, nàng còn nói tưởng ta. Nói xong, nàng phân phó hộ vệ nói, chạy nhanh phái người đi đem nàng thỉnh về cung, hơi có chấm trễ, quyết không khinh tha. Hộ vệ vội vàng đồng ý, chạy nhanh dẫn người đi tìm người. Thấy Minh Lan nhìn ngoài cung, chiêu ninh quận chúa nói. Nếu nàng người ở Kinh Đô, khẳng định thực mau là có thể tìm trở về, đại tàu, chúng ta trở về chờ đi. Minh Lan lưu luyến mỗi bước đi, nàng cỡ nào hy vọng ngưng quận chúa có thể đột nhiên xuất hiện gọi lại nàng. Chờ các nàng lại hồi thiên điện thời điểm, đồ ăn đã triệt bàn, lao vương ra cùng đại thần thương nghị biên quan quân tình. lão vương ra lại có ngự giá thân trinh ý tưởng, làm hắn thành thật đại ở trong hoàng cung, hắn cả người không được tự nhiên. Chỉ là hắn ở trên chiến trường bị thương, đem cả chiều văn võ cấp dọa. Lự thư phòng chức quỳ đầy đất đại thần, đều là làm lao vương gia tam tư. Bị cấp đi thành trì vãn một chút thu hồi tới không có quan hệ, nếu là hoàng thượng lại có cái gì vẫy nhất, đại ly triều đã có thể thật sự không có hy vọng, chẳng lẽ bọn họ có thể đem hy vọng ký thắc ở Triêu Ninh quận chúa trên người sao? Nàng một cái tay trói gà không chặt cô nương, lão vương gia muốn phong nàng vì công chúa, nàng đều mọi cách đùn đẩy không muốn, huống chi là đại ly Giang Sơn. Những cái đó đại thần làm Triêu Ninh quận chúa khuyên lão vương gia đánh mất ngữ giá thân chinh ý niệm. Chiêu ninh quận chúa tiến ngự thư phòng nói, tổ phụ, phụ vương cùng đại ca đã tới, ngưng quận chúa đều nhìn đến bố cáo, bọn họ khẳng định thực mau tìm tới, ngài cũng đừng vội vã thượng chiến trường. Lao vương ra giở khóc giở cười, nói, so với xem tấu trường, tổ phụ càng thích thượng chiến trường giết địch. Chiêu ninh quận chúa đứng ở một bên, con nhún vai nói, tổ phụ trước kia là vương ra, có thể tùy tâm sử dụng, ai làm ngài hiện tại là đại ly hoàng đế đâu. Lao vương ra xoa giữa mày, mong ngôi sao mong ánh trăng. Đem nhi tử cùng tôn nhi đều mong tới, thậm chí liền lang dịch đều hồi cùng nhưng cố tình hoặc là thấy không người, hoặc là là đỉnh người khác một khuôn mặt, tuy rằng lang dịch tiểu, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tộc thân phận, nếu không phải hắn hiện tại đỉnh trấn quốc công phủ tiểu thiếu ra gương mặt kia, lão vương ra đều đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn. Hắn có thể vứt bỏ hết thể lánh binh đánh giặc, đem đại ly triều từ trong tay hắn vứt bỏ thành chỉ kể hết lấy về tới, cố tình trời không triều lòng người. Quốc khố hư không, chống đỡ không được bao lâu. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, làm ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Triêu Ninh quận chúa khuyên vài câu, lão Vương gia cũng biết những cái đó đại thần là vì hắn hảo, nói, làm cho bọn họ đều trở về đi, ta tạm thời không ngự giá thân trinh. Công công chạy nhanh đi ra ngoài truyền lời, những cái đó các đại thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáng thương bọn họ hơn 10 vị lao đại thần, thêm lên phân lượng còn chưa kịp chiêu Ninh quận chúa nói mấy câu dùng được. Bên này các đại thần rời đi, bên kia hộ vệ đã trở lại, Tiễn Ngự thư phòng bẩm báo nói: Tiêu cô nương ở sòng bạc đại sát tứ phương, không muốn tùy thần hồi cung. chương 791 tâm mệt Cái gì? Minh Lan sợ ngây người, nàng ở sòng bạc. Chiêu ninh quận chúa tắc nói, còn đại sát tứ phương. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều là không dám tin tưởng. Hộ vệ gật đầu nói, không dám có nửa câu hương ngôn Hắn có thể nói hắn tìm được người khi, hắn chính nhìn sòng bạc thở ngắn than dài, xoay người muốn vào sòng bạc sao. Nhìn đến hắn, giống như là thấy được bồ tát sống dường như. Hắn nói thỉnh nàng tiến cung đi, nàng hỏi hắn trên người mang không mang bạc, chiêu ninh quận chúa quý nhân, hộ vệ không dám chậm trễ, trên người mang 5 lượng bạc đều cho nàng. Nàng xoay người liền tiến sòng bạc, hắn theo đi vào, đem sòng bạc quản sự đều do sợ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Kia cô nương nói, đây là ta tùy tùng, tới tới tới, đại gia tiếp tục chơi, coi như hắn không tồn tại. Hắn chịu khỏe miệng ở một bên nhìn, nhìn hắn 5 lượng biến 10 lượng, 10 lượng biến 20 lượng, 20 lượng biến 50 lượng. Mấy mấy cục số dưới, hắn trước mặt Khay đã phóng đầy bạc, tùy tay ném cho hắn 20 lượng xem như tạ ơn. Thay đổi phương tiện mang theo ngân phiếu, lại tiến cửa hàng chọn bộ đẹp đẽ quý giá áo gấm, ngọc quan, còn có ngọc phiến. Lạc Minh biến hóa, thành tiên phiên thiếu nghi lang, khí vũ bất phàm. Nếu không phải biết nàng là nữ nhi thần, đều phải bị kia sởi anh khí thuyết phục. Hắn vừa mời lại tỉnh, kia cô nương tính tình còn không được tốt, bước nóng nảy, nàng phát giận nói, "Này nửa tháng, ta đều phiền lòng khí táo." Đừng ép ta tấu người, trở về nói cho chiêu ninh quần chúa, liền nói ta không có phương tiện tiến cùng làm nàng không cần lo lắng ta, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Thấy hắn vẻ mặt khó xử, nàng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đói chết sao? kia một tay xuất thần nhập hóa đánh của kỹ, đụng tới nàng, đói chết sẽ chỉ là người khác. Hộ vệ đem thỉnh người trải qua một năm một mười bẩm báo minh lan cùng chiêu ninh quận chúa biết. Chiêu ninh quận chúa khỏe miệng chiều chiều, mới mấy năm không gặp, nàng tính tình như thế nào cùng khi còn nhỏ biến hóa lớn như vậy Minh Lan đỡ chắn nói, chỉ sợ nàng không phải thật sự ngưng quần chúa, mà là ngươi sở tam biểu ca. Không phải đâu. Chiêu ninh quận chúa mắt hạnh trứng to. Minh Lan giở khóc giở cười, nàng đều có thể là trấn quốc công phủ đại cô nương. Ngưng quận chúa dùng sở tam thiếu ra thân thể cũng không có gì hảo kỳ quái. Tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán, nhưng nàng có thể khẳng định hộ vệ trong miệng ngưng quận chúa tuyệt không phải nàng nhận thức ngưng quần chúa. Nhưng thật ra cùng sở tam tính tình không có sai biệt, trực giác nói cho nàng, đó chính là sở tam. Ngọc khuyết giết người, muốn trả giá đại giới, nàng đều như vậy, ngưng quận chúa làm sao có thể một chút việc đều không có. Bất quá như vậy cũng hảo, ngưng quận chúa sống trong nung lùa, không có ăn qua cái gì đau khổ, dung mạo lại Mỹ, lẻ loi một mình, thật đúng là không biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lúc ấy nàng cùng sở tam cùng nhau, kia nàng chiếm hẳn là sở tam thân thể, lấy nam tử thân phận hành sự, tổng tiện nghi chút. Chỉ là lấy sở tam tính tình, phòng trừng mấy ngày này không thiếu nổi điên, há ngăn là không nổi điên. Tỉnh lại biết là ngưng quận chúa thân thể, sở tam thiếu ra không thiếu chút nữa tìm một bức tường trực tiếp đâm chết tính, chết thật, đều còn không có người biết hắn đã chết, mộ bia thượng viết đều không phải hắn, càng miễn bản tế bái, nghĩ đến sở ly khả năng cùng hắn giống nhau tao ngộ, có người bồi không cô đơn, lúc này mới trong lòng dễ chịu một chút. Hắn ở tỉnh lại địa phương tìm ngưng quận chúa cùng Minh Lan bọn họ 7-8 thiên, phạm vi 10 dặm tìm khắp cũng chưa nhìn thấy người, nhưng thật ra ở trong thị trấn nhìn đến dán bố cáo, đoán khẳng định là Minh Lan ở tìm bọn họ liền thẳng đến Bảo kinh. Dọc theo đường đi, hắn đem đại chu tình huống sờ soạn cái thất thất bát bát, đại ly hoàng đế họ Lăng, danh Hạo, không có gì đặc biệt. Nhưng hắn dưới gối chỉ có một cháu gái nhi, Tiêu Chiêu Ninh của chúa, Sở Tam liền cảm thấy không phải trùng hợp. Lão Vương ra tên không phải kêu Sở Lăng Hạo sao? Nghe phụ thân nói, lão Vương ra từ nhỏ ý tưởng liền đặc biệt, chính hắn sửa tên, lão hoàng đế không đồng ý đều không được, không thuận theo chiếu hắn yêu cầu kêu hắn, tiêu cái gì hắn đều không đáp ứng. Lão hoàng đế đặc biệt đau hắn cuối cùng liền y hề hắn. Giống nhau tên, cháu gái nhi đều kêu chiêu ninh quần chúa, lại dán bố cáo tìm bọn họ, khẳng định chính là Lao Vương ra. Không yên tâm, sở tam còn khắp nơi hỏi thăm chiêu ninh quần chúa tin tức, bởi vì đại ly hoàng đế mất tích vài thập niên, lại đột nhiên xuất hiện, bên người chỉ có một cháu gái nhi sự, đại ly chiều không người không biết, không người không hiểu. Sở tam liền chắc chắn chính mình không đoán sai, thẳng đến tiến cung tìm Minh Lan. Chính là bị hộ vệ đổ ở cửa cung Vốn dị muốn gặp Minh Lan cùng Lao Vương ra bước thiết tâm tình bị hộ vệ bắt một chậu nước đá, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn bộ dáng này thấy Lao Vương ra, chẳng phải là có tổn hại hắn tiêu sái không kèm chế được hình tượng. Lao Vương ra chính là đại ly hoàng đế, Minh Lan ở ở trong cung, có chiêu ninh quận chúa làm bạn, hắn không có gì không yên tâm, việc cấp bách là tìm được đại ca cùng Vương ra Vương Phi bọn họ. Không bột đấu gột nên hổ. A Phi là xảo nam làm khó không bột đấu gột nên hổ, không có tiền một bước khó đi. Thế nhân ngu muội trước kính la thường sau kính người, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá là quần áo tả tơi điểm, dung mạo xinh đẹp như vậy một chút, cư nhiên thiếu chút nữa bị người bán được câu lan viện. Nhớ tới, sở tam thiếu ra còn cảm thấy tức giận, này cũng chính là hắn có thể chạy thoát, còn có thể đem nhân ra hoa lâu cấp thiêu thế chính mình ra một ngụm ác khí, muốn thật đổi thành ngưng con chúa, nàng có thể thoát được rớt. Chỉ sợ là có chắp cánh cũng không thể bay. Đại ly chiều so với hắn tưởng còn muốn trương khí mù mịt, Lão Vương gia là Sở Ly, cũng là Sở Tam thiếu gia nhất kính nể người, ai có thể nghĩ đến hắn đem đại ly triều liền quản thành như vậy, thật sự là có tổn hại hắn ở đại gia cảm nhận chung hình tượng. Nguyên nhân chính là vì kinh đô không yên ổn, cho nên lão Vương gia không được lăng dịch tùy tiện ra cung du ngoạn, cũng không cho Minh Lan cùng chiêu Ninh quận chúa đi ra ngoài tìm người. Đến nỗi Sở Tam, lão Vương gia một chút đều không lo lắng hắn, từ nhỏ nhìn lớn lên, người khác gặp phải hắn, có hại xác định vững chắc là người khác. Nhưng là lần này Sở Tam thật sự tâm bệnh. Hắn tới ngựa ly kinh tìm người, ở quan đến thượng gặp được một trận trấn kinh xe ngựa, mà sau còn có thích khách theo đuổi không bỏ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Sở Tam làm xe ngựa dừng lại, thích khách vây đi lên, làm hắn bất lo chuyện người, nếu không giết chết bất luận tội. Sở Tam bạo tính tình, mấy ngày này đang lo lửa giận không chỗ tiêu, thích khách đưa tới cửa tới cấp hắn hết giận, hắn còn dùng đến theo chân bọn họ khách khí sao? Chỉ là ngưng quận chúa thân mình tiểu quý, gỗ cản sủ com gia nộn không đánh. Sa không kịp chính hắn kiến đấu, nhưng là võ công chiêu thức hắn còn nhớ rõ, đối phó giống nhau thích khách dư giả. Đem vài tên thích khách giết chết, bên trong xe ngựa cô nương cầu hắn đi cứu nàng đại ca. Giúp người giúp tới cùng, Sở Tam vội vàng xe ngựa đi cứu hắn đại ca, lúc ấy hắn đại ca cánh tay bị thương, hắn muốn tới trễ một bước, phòng trừng liền quy thiên. Sở Tam rút ra bên hông nhuễn kiếm liền giết đi lên, giết đám kia thích khách không hề có sức phản kháng, hắn ở sân huấn luyện huấn luyện, tốc độ cực nhanh, há là giống nhau Đám kia thích khách biết chiếm không được tiện nghi, chạy nhanh chuyện Sở tam cầm tùy thân beo kim sang dược giúp kia nam tử cầm máu. Mới vừa cầm máu xong, kia nam tử nói một câu nói, sở tam một quyền liền tấu qua đi. Nam tử nói, nam nữ thủ thụ bất thân, cô nương. Như thế, ta thẩm mô ly nên. Phụ trách, ta, ta cưới ngươi. Kia lời nói nói như thế nào, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại tưởng cưới ta. chương 792 từ hôn. Sở tam đời này trả cuồng cũng không kịp tới đại ly một tháng nhiều. Y dì theo ngưng quận chúa phía trước trang điểm, lẻ loi một mình, không biết bao nhiêu người nhớ thương, không khỏi nhiều chuyện, lấy công tử ca trang điểm kỳ người, còn có thể lừa mình dối người nói cho chính mình hắn hiện tại vẫn là cái nam, chính là có chút địa phương lại như thế nào trang đều trang không được. Trước ngực ngạo nhân song phong còn có lốt thai, còn có mày lá liễu, môi anh đảo. Sở tam cảm thấy so với mày lá liễu cùng môi anh đảo, hắn càng thích một chữ mi cùng buồn máu mùng to. Tốt xấu có thể giúp hắn chắn đào hoa, hiện tại như thế nào trang điểm như thế nào trêu hoa gẹo nguyệt. Tuyệt mỹ dung mạo hơn nữa dơ tay nhấc chân gian anh khí, không bám vào một khuôn mẫu tính tình, có thể không trói mắt sao. Đi đến nào đều vạn chúng chú mục đến hắn tưởng trọc hạt những người đó đôi mắt. Chứ bỏ này đó mơ ước hắn sắc đẹp, còn có chính là tranh công tình thưởng. lão vương ra phái người đem hắn bức họa quải mãn đường cái đều là, tuy rằng lấy nam trang kỳ người, nhưng luôn có mắt sắc có thể nhìn ra tới, sau đó nói cho địa phương phủ Nha Nhưng cái đó quan lão ra đối hắn, cái này đại ly hoàng đế quý nhân khách khách khí khí, ăn ngon uống tốt chiếu đái, nhân tiện nói bóng nói gió hắn cùng bọn họ tôn quý hoàng đế bệ hạ là cái gì quan hệ. Sở tam trước nay liền không có gì kiên nhẫn, nào kiên nhẫn xã giao bọn họ, lại hỏi nhiều mấy lần liền phải sách nắm tay đánh người. Bất đắc dĩ, sở tam mang lên mặt nạn. Chỉ là ly kinh hồi lâu, vẫn luôn không có sở ly bọn họ tin tức, hơn nữa hắn tìm người như thế nào cũng không có rán bố cao tới mò, hắn giống như ở hưởng phí sức lực. Lúc trước Bắc Lương Quốc sư dùng Minh Lan huyết tìm mà khuyết, không chuẩn có thể sử dụng đồng dạng biện pháp tìm được những người khác đâu. Như vậy lang thang không có mục tiêu tìm người, vô cùng có khả năng tốn công vô ích. Ly Kinh 300 giảm sau, Sở Tam lại quay đầu hồi kinh. Hắn trực tiếp cưỡi ngựa tiến cung, bị tận chức tận trách hộ vệ ngăn lại, còn dám tới gần một bước, giết chết bất luận tội. Cung quy nghiêm minh, ở đâu đều giống nhau. Sở Tam đem mặt nạ hái xuống, cưỡi ở trên lưng ngựa vốt kia thất ngựa màu mận chín du quang ngật mà tông mao. Trên cao nhìn xuống nhìn hộ vệ, ngươi xác định muốn giết ta. Nhìn đến sở tam, hộ vệ mặt đằng đỏ lên, nói chuyện đều nói lắp, không. Không dám. Nàng chính là hoàng thượng quý nhân. Chiêu ninh quận chúa củng cố cô nương vội vã người muốn tìm, ngày ngày ngóng trông nàng có thể tiến cung đâu. Ta có thể đi vào. Sở tam tâm tình sung sướng đầu hộ vệ. Hắn bình thường liền thích trêu gheo huynh đệ, chính là hắn hiện tại bộ dáng này treo gheo người khác, càng như là trêu trọng Hộ vệ một viên phương tâm Thịch tình Liên tục gật đầu nói, có thể, có thể Màu mời Sở Tam liền cưới ngựa vào cùng Hắn không mang mặt nạ, cung nhân lành hắn đi ngự thư phòng Rất xa nhìn thấy ngự thư phòng Sở Tam liền bắt đầu cả người không được tự nhiên Lòng bàn chân như là Lao Du Dường như muốn chạy trốn Hắn không nghĩ bộ ráng này đi gặp Lao Vương ra a Sở Tam rơi lệ đầy mặt Bên kia, Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa Nghe cung nữ bẩm báo ngưng quận chúa tới Hai người chạy nhanh chạy tới Thật xa Chiêu ninh quần chúa liền nhận ra ngưng quần chúa, hô, ngưng quần chúa. Sở tam đứng không lúc nhích. Chiêu ninh quận chúa nhớ tới này không phải ngưng quần chúa, là nàng biểu ca, tọa sửa lời nói, sở tam biểu ca. Quen thuộc gọi thanh, chỉ có chiêu ninh như vậy kêu hắn. Chỉ là chiêu ninh quận chúa như vậy kêu, mọi nơi cung nhân đều nhìn lại đây, khe khe nói nhỏ. Hắn còn không có tới kịp hồi một tiếng đâu, kêu hắn xưng hô lại thay đổi, sở tam biểu tỉ. Sở tam, đã chết. Khoe miệng run rời không ngừng. Sở tam hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết, chiêu ninh quận chúa che miệng cười nói, cũng không biết nên như thế nào kêu ngươi. Sở tam đỡ chán, hỏi, đại tàu đâu? Minh Lan liền đứng ở chiêu ninh quận chúa phía sau, sở tam ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua đi, mọi nơi nhìn xung quanh, bỏ qua cái hoàn toàn. Chiêu ninh quận chúa nổi lên chơi tính, nói, biểu ca không nhìn thấy nàng. Sở tam mày một ninh, lại nhìn đông nhìn tây một lát, cuối cùng hỏi, nàng thành nhận hình người. Trong giọng nói có như vậy điểm nhàn nhạt, nhạt hâm mộ, hắn càng muốn trở thành nhận hình người A. Minh Lan dơ tay đỡ chán, nàng đeo ngạch trùy, tay một chạm vào, kia ngọn lửa bất là có thể thấy, sở tam không dám tin tưởng, người là đại tàu. Minh Lan nhẹ điểm phía dưới. Sở tam dở khóc dở cười, may mắn hắn hồi kinh, nếu không hắn chính là tìm đầu tóc hoa dâm, hắn cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ A. Không có đại ca bọn họ tin tức. Sở tam hỏi. Minh Lan lắc đầu, không có. Không nên A. Bố cáo rán nhiều như vậy, hắn nhìn đến liền biết là đại tổ ở tìm bọn họ, đại ca như vậy thông minh, không có khả năng đoán không được, huống chi vương gia cùng vương phi. Chiêu ninh quận chúa nói, đi trước thấy tổ phụ đi. Sở tam lại biệt nỉu, nhưng là đều tiến cung, không có không đi gặp lao vương gia đạo lý. Bất quá bọn họ tới rồi ngự thư phòng ngoại, không có trực tiếp đi vào, vệ quốc công ở bên trong. Biên quan truyền đến tin tức, vệ quốc công thế tử chúng một mũi tên, thiếu chút nữa bỏ mạng. Vệ quốc công thế tử là vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân độc đinh, tin tức mới vừa chuyển quay lại tới, vệ quốc công phu nhân liền lo lắng hận không thể tự mình đi biên quan chiếu cố bị thương nhi tử. Vệ quốc công thế tử thượng chiến trường trước, vệ quốc công phu nhân tìm người cho hắn tính một quẻ, nói hắn chuyến này không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn có thể phong hầu bái tướng, khải hoàn mà về, quan diệu môn mi. Cái này tín nghiệm chống vệ quốc công phu nhân, nàng mới không có như vậy lo lắng. Xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền đi tìm kêu đoán mệnh. Đoán mệnh nào dám chọc vệ quốc công A, hỏi nàng trong phủ gần nhất có phải hay không ra chuyện gì, ảnh hưởng vệ quốc công thế tử khí vận Vệ quốc công phu nhân nói không có, đoán mệnh nói, khẳng định có. Ngài ở cẩn thận ngắm lại. Vệ quốc công phu nhân nói, Thánh chỉ tứ hôn tính sao. Đoán mệnh vốn dĩ chính là muốn vệ quốc công phu nhân cấp vệ quốc công thế tử xảy ra chuyện tìm một cái lý do, sau đó phụ hoạ, cho chính mình địa chuyện giải vây chịu tội, hiện tại vừa nghe, đạo sĩ gật đầu nói, chính là tứ hôn chọc họa Ngài tương lai con dâu khắc ngài nhi tử. Chỉ cần việc hôn nhân lui, quý công tử bảo quản không có việc gì. Thánh chỉ tứ hôn, không có khả năng lui. Hắn nên nói điều nói, việc hôn nhân lui không xong, vệ quốc công thế tử chết trận xa trường, cũng không phải là bởi vì hắn tính không chuẩn, đó là bị vị hôn thê sống sờ sờ khắc chết, cùng hắn không quan hệ. Đạo sĩ nói lời thề son sát, vệ quốc công phu nhân nghĩ vệ quốc công mới vì nước hy sinh thân mình, cũng không phải là nữ nhi mệnh ngại sao, khắc đã chết cha ruột. Hiện tại lại tới khắc nàng nhi tử, vốn dĩ nàng liền không tính toán cưới nàng vào cửa. Vệ quốc công thế tử là vệ quốc công phủ độc đinh, vệ quốc công mất, làm nữ nhi muốn giữ đạo hiếu 3 năm, muốn xuất giá đến 3 năm sau. Hiện tại lại mệnh ngạnh khắc phu, chỉ sợ đợi không được nàng quá môn, nàng nhi tử liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thánh chỉ tứ hôn, đều lui không xong Nàng như thế nào như vậy mệnh khổ A Vệ quốc công phu nhân hồi phủ lúc sau, liền trà không nhớ cơm không nghĩ, ăn cái gì cũng chưa ăn uống. Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, từ từ gây ốm, lúc này mới nửa tháng, đã gây ốm vài vòng. Vệ quốc công cùng vệ quốc công phu nhân vài thập niên như một ngày, kiêm điệp tình thâm, nhi tử ở biên quan, còn không biết tình hình như thế nào, nội tử lại triển miên rừng bệnh, này muốn đều đi, hắn còn có cái gì hảo sống đầu. Vệ quốc công liệu mạng hoàng thượng giáng tội, tiến cung tìm lao vương ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. chương 793 khinh thường. Vừa lúc, Minh Lan cũng vì gả cho vệ quốc công thế tử đau đầu đâu Nàng khẳng định không thể tái giá người A, chỉ là thánh chỉ như núi, việc hôn nhân này lại là nàng thân cha trấn quốc công hướng hoàng thượng cầu, nàng nói từ hôn, đó chính là ngẫu nghịch bất hiếu. Lao vương ra ý tứ là nàng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, vệ quốc công thế tử hiện giờ xa ở biên quan, thành thân thượng sớm, chờ hắn hồi kinh lại từ hôn không muộn. Minh Lan liền không đem việc này để ở trong lòng, Lao vương ra tổng không đến mức thật làm chính mình cháu dâu gà chồng. Hiện tại vệ quốc công chủ động nhắc tới từ hôn. Ở giữa Lao vương ra lòng kẻ dưới này, nhưng thánh chỉ tứ hôn không thể trở thành cho đùa, lão vương ra trách cứ vệ quốc công vài câu, phạt hắn 5 năm bổng lộc, đem tứ hôn thánh chỉ thu trở về. Vệ quốc công cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ cần Từ Hôn, đừng nói 5 năm, chính là phạt hắn 50 năm bổng lộc hắn cũng nguyện ý a, vệ quốc công phủ ra đại nghiệp đại, lại không phải dựa bổng lộc sinh hoạt gia đình bình dân. Ngàn ân vạn tạ sau, vệ quốc công rời khỏi ngự thư phòng, thẳng đến hồi phủ, đem Từ Hôn tin tức tốt nói cho vợ cả. Vệ quốc công phu nhân đến vốn chính là tâm bệnh, nàng đối đạo sĩ nói tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại việc hôn nhân một lui, tâm bệnh tự nhiên khỏi hẳn, không có muốn ăn cũng tới, ăn gì cũng ngon. Mới ăn hai khẩu, vệ quốc công phu nhân nghĩ đến cái gì, mày một ninh, nói, Trấn quốc công phủ cô nương không phải ở trong cung bồi chiêu ninh quận chúa sao, kinh đô tiểu thư khuê các không ở số ít, cũng liền cố cô nương một người hưởng này đã ngộ, ta chính là nghe nói nàng mỗi ngày đều cùng chiêu ninh quận chúa tiến ngự thư phòng hầu hạ Nàng không phải trung tình chúng ta nhi tử sao? Hoàng thượng đồng ý từ hôn, không hỏi quá nàng ý tứ. Vệ quốc công lắc đầu. Phía trước không có nghĩ nhiều, hiện tại vệ quốc công phu nhân nhắc tới tới, vệ quốc công cũng cảm thấy không lớn thích hợp, giống như có loại nhân gia cố cô, cô nương kỳ thật cũng không có coi trọng bọn họ nhi tử cảm giác. Càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng thượng là đang đợi vệ quốc công phủ chủ động để từ hôn. Bọn họ nhi tử kinh mới giật giật, cử thế vô song. Muốn gả cho bọn hắn nhi tử cô nương có thể từ kinh đô bài đến biên quan đi, lúc trước biết hoàng thượng tứ hôn, nhiều ít cô nương phương tâm nát đầy đất, cố cô, cô nương cư nhiên không muốn gả. Vệ quốc công phu nhân trong lòng có chút không lớn thoải mái. Một cái muốn thay phụ giữ đạo hiếu 3 năm cô nương cư nhiên chướng mắt nàng nhi tử. Chờ giữ đạo hiếu xong, nàng đều 18. Cho người ta làm vợ kế đều ngại tuổi đại, nàng còn muốn gả ai. Vệ quốc công phu nhân nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra cuối cùng cảm thấy có thể là bọn họ suy nghĩ nhiều, liền đem việc này vứt ở sau đầu, nhi tử có thể bình an trở về quan trọng nhất, bên đều không sao cả. Biên quan liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, vệ quốc công thế tử Kiêu dung thiện chiến, lấy một trăm, thả dụng binh như thần, đại bại quân địch. Tin tức truyền tới Kinh Đô, lão Vương ra mặt rồng đại duyệt, ơn thưởng vệ quốc công phủ. Một đống ban thưởng, vệ quốc công phu nhân cao hứng không khép miệng được, này việc hôn nhân là lui đúng rồi. Việc hôn nhân một lui, nhi tử liền vô địch. Vệ quốc công cũng vẻ mặt có tử như thế, phu phục gì cầu tự hào, nhưng vệ quốc công phu nhân nói hắn không tán đồng nói, lời này cũng không thể nói bậy, tin tức truyền vào kinh yêu cầu mấy ngày, chúng ta nhi tử lập công thời điểm, việc hôn nhân còn không có lui đâu. Nói cũng là vệ quốc công phu nhân trong tay cầm vào ngọc, lấy đôi mắt giận vệ quốc công nói, trinh nhi thượng chiến trường, ngươi tổng lo lắng hắn sẽ ném ngươi vệ quốc công mặt, hiện tại biết ngươi nhi tử trò giỏi hơn thầy đi. Vệ quốc công đầu đại cũng không biết là ai càng sợ hai trên chiến trường đào thương không có mắt, bị thương nàng bảo bối Nhi tử. Là là là, phu nhân nói chính là, vệ quốc công thế tử vì dành truyền quay lại kinh đô, Lão vương ra ở đại điện trước mặt mọi người khen vệ quốc công dạy con có cách, vệ quốc công thế tử không chỉ có văn thải phong lưu, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công cũng không yếu cùng người, mại triều đỉnh lương đóng chi tài. Một phên khen, khen vệ quốc công lâng lâng, vội vàng khiêm tốn. Vệ quốc công thế tử ở trong quân quan dài không cao Lão Vương ra nhìn hắn tắc chiến phương án, rất là khen, đã liền thăng hắn lục cấp, từ một cái từ ngũ phẩm tướng quân thăng trước nhị phẩm đại tướng quân, phái người đi biên quan tuyên chỉ. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên như vậy thưởng thức một cái hậu bối, khen chi tử, bộc lộ ra ngoài. Không ít người đều thế trấn quốc công phủ đại cô nương tiếc hận, vốn dĩ đây là nàng vị hôn phu, thánh chỉ tứ hôn đều cấp lui. Nghĩ đến cái gì? Những cái đó đại thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Thánh hôn, cơ hồ không có từ hôn khả năng lần này lại lui dễ dàng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Hoàng thượng đối vệ quốc công thế tử thưởng thức, quần thần rõ như ban ngày, hoàng thượng lại có cấp Chiêu Ninh quận chúa tuyển quân mã ý tưởng, chẳng lẽ là? Sau đó, liền có đại thân bước ra khỏi hàng, khen vệ quốc công thế tử kinh mới giật, giật, cử thế vô song, cùng Chiêu Ninh quận chúa trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp vân vân. Vệ quốc công đứng ở nơi đó, vừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hoàng thượng chờ hắn đi từ hôm đâu, nguyên lai là nhìn chúng con của hắn tưởng chọn vì quận mã ra. Vệ ra phần mộ tổ tiên là mạo khói nhẹ sao. Lao vương ra thật là có ý nghĩ như vậy. Vệ quốc công thế tử dụng binh quyết đoán, rất có hắn di phong tuy rằng không nhìn thấy người của hắn nhưng mấy phong tấu trương, hắn liền rất có hảo cảm. Như vậy thiếu niên lang chỉ cần mài rúa cái mấy năm là có thể trở thành một thế hệ đại tướng thế đại ly trấn thủ một phương hắn cũng có thể kê cao gối mà ngủ chỉ là hắn đáp ứng quá chiêu ninh quận mã làm nàng chính mình chọn đương nhiên tiền đề đến là hắn vừa lòng Hắn không thể tùy tiện tứ hôn. Huống chi hắn làm cho trong quân các tướng sĩ mặt đáp ứng rồi trấn quốc công, cho hắn nữa nhi tứ hôn, bên này mới vừa một tứ hôn, liền chỉ cấp Triêu Ninh quận chúa làm quân mã, đây là vì bản thân chi tư, thất tín với người. Như vậy sự, lão vương gia sẽ không làm. Vệ quốc công thế tử hồi kinh còn sớm, lão vương gia không vội với làm quyết định, hơn nữa vương gia cùng sở ly đều tới, hắn không thiếu ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lão vương gia nói, việc này dùng sau lại nghị. Dùng sau lại nghị, mà không phải không được nhắc lại, các đại thần trong lòng cùng gương sáng dường như, nhìn về phía vệ quốc công ánh mắt đều mang theo hâm mộ ghen ghét. Vệ quốc công phủ đại môn thiếu chút nữa bị người đạp vỡ. Một nửa là trước tiên định bợ, một nửa là tới cửa thỉnh giáo như thế nào giáo dưỡng hài tử, tuy rằng nhi tử lớn, hiện tại giáo dục đã mượn nhưng còn có tôn nhi a Vệ quốc công phu nhân cao hứng không khép miệng được, đại nói dục nhi tâm đắc. Đại điện thượng phát sinh sự, có công công đi bẩm báo triêu ninh của chúa Lúc đó Minh Lan đang cùng Chiêu Ninh quận chúa ở trong đình hóng gió uống trà, nàng cười nói, vệ quốc công thế tử nghe thực không tồi, văn võ song toàn đâu Chiêu Ninh quận chúa mặt đỏ như hà, nàng không nói chuyện, đình hóng gió thượng chuyển đến một không tiết thanh âm, Lão Vương ra là không được ta đi biên quan, nếu không nào còn có cái gì vệ quốc công thế tử lộ mặt phân, ngươi phụ vương cùng đại ca ngươi còn có thể so cái gì vệ quốc công thế tử kém, ngươi chính là Ly Vương phụ quận chúa, đừng một cái mới vừa có điểm công lao hôn tiểu tử liền cảm thấy hắn nào nào đều hảo Không, có mấy cái thiết bàn trải, là quá không được ngươi phụ vương, đại. Ca ngươi, còn có ngươi biểu ca này một quan. Minh Lan đỡ chán, không biết hắn khi nào thượng nóc nhà, xuất quỷ nhập thần, ngươi liền không thể xuống dưới nói chuyện sao, đình hóng gió đỉnh không cách người sao. Sở tam hướng lên trời trận trắng mắt, hắn cũng không nghĩ đại trên nóc nhà à, chính là trong hoàng cung không có địa phương chơi, lại không thể đi ngoài cung đầu lãng, chỉ có thể bồi các nàng, chính là cùng các nàng ngồi xuống uống trà cắn hạ dưa, thời gian lâu rồi. Hắn sợ chính mình sẽ biến bà bà mụ mụ a Quay đầu lại kiều tay hoa lan trở về, sẽ bị hắn cha sống sở sở chịu chết. Cũng không biết lúc này đại chu thế nào. Tuy rằng đại ly triều là lao vương gia, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đại chu mới là hắn hẳn là đãi địa phương, nơi đó có hắn thân cha mẹ ruột, còn có một đám từ nhỏ chơi đến đại hồ bằng cầu hưu. Đêm qua, hắn mơ thấy phượng đại thiếu ra bọn họ ở hắn mộ chôn di vật chức vung quên uống rượu, tiếng cười kêu kêu một cái to lớn văng dội quá không lương tâm. Trước 794 hoác ra, ấm áp ánh mặt trời đánh vào trên người, lại cảm thấy không phải ấm áp, chỉ có bực bội cùng tưởng nghiệm còn có ẩn ẩn bất an. Hắn cùng ngưng quận chúa đi Thanh Châu, gần nhất là đi tìm vương gia cùng vương phi phù hộ, tuy rằng phượng đại thiếu gia biết hắn muốn cướp thân, hơn nữa tán đồng hắn làm như vậy, nhưng rốt cuộc ngưng quận chúa cùng phượng đại thiếu gia là thánh chỉ tứ hôn, hắn đoạt ngưng quận chúa cũng coi như là công nhiên kháng chỉ, trên đời này không vài người có thể kháng trụ hoàng thượng tức giận, vừa lúc vương gia tính một cái. Có vương gia hộ hắn, hắn khẳng định có thể bình yên vô sự, còn có thể được như ước nguyện. Chỉ là vừa đến Thanh Châu, liền có người cấp vương gia truyền tin, bác lương ba bá tánh cùng đại chu ba tánh ở biên quan nổi lên tranh chấp. Ba tánh đánh nhau, vốn là kiện lơ lòng bình thường sự, hàm răng cùng đầu lưỡi còn có va chạm thời điểm, húng chi là người, nhưng ở biên quan đánh nhau, vậy không phải việc nhỏ. Nhiều ít chiến loạn chính là biên quan một chút không chấp mắt việc nhỏ khiêu khích, bác lương quốc sư lại đem sở ly cùng vương gia đều dẫn tới Thanh Châu Vương gia chính là Đại Chu trụ cột, hắn sẽ ra chuyện, Đại Chu không nói sụt một nửa, ít nhất muốn đoạn mấy cây sương sườn. Hắn cùng ngưng quận chúa tự mình đi thanh châu truyền tin, chỉ là đi chậm một bước, chỉ nhìn thấy Vương Phi, không có nhìn thấy Vương gia, đuổi tới tuyết sơn trên đỉnh. Vương gia bị cuốn đến Đại Ly tới, một khi thật đánh lên tới, Đại Chu đã có thể dựa sở Đại Tướng quân cùng một dương hầu trống, sở tam lo lắng A. Vốn dĩ hắn còn có thể đi chiến trường giết địch, lấy công chủ tội, hiện tại hảo chỉ có thể nằm trên nóc nhà phơi phơi nắng, sống ngủng cảnh xuân. Một tiếng than nhẹ tràn ra khẩu tới, bị nơi xa cung nữ kêu gọi thanh mai một. Cung nữ khẽ nâng làn váy, chạy như bay lại đây nói, "Quân chúa, hoàng thượng cho các ngươi đi ngự thư phòng một chuyến." Triêu Ninh quận chúa sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Lao vương ra bận về việc chính sự, cực nhỏ chủ động tìm chiêu Ninh quận chúa, thượng một hồi truyền nàng vẫn là bởi vì Minh Lan, nàng vừa đi một bên hỏi, "Có biết tìm ta chuyện gì?" Cung nữ lắc đầu, "Nô tỳ không biết." Sở tam nhẹ nhàng nhẹ, liền từ đình hóng gió thượng nhảy xuống tới, xoáy khí 10 phần, đem cung nữ hâm mộ hỏng rồi, chỉ là có chút không rõ, rõ ràng là nữ nhi thân, vì cái gì thích nữ giả nam trang, không phải nghỉ ngơi trên cây chính là trên nóc nhà, cũng không biết là cái gì thân phận, ở trong cung liền dám như thế tùy ý, hoàng thượng không những không trách tội, còn cùng nhau ăn cơm. Thấy chiêu ninh quận chúa các nàng đi xa, cung nữ vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trong ngự thư phòng, lão vương ra ngồi ở trên long ỷ Biểu tình có chút kích động. Chiêu ninh quận chúa thấy liền nói, tổ phụ, là tìm được phụ vương bọn họ sao. lão vương ra cầm trong tay tấu chương bông, đưa cho sở tâm xem, nói, nhìn xem, này có phải hay không ngươi biểu ca chữ viết. Mới vừa rồi bắt được bản tấu chương này, lão vương ra liền cảm thấy quen mắt, càng xem càng quen thuộc, này như là hoàn nhi chữ viết. Chỉ là hắn rời đi ly vương phủ rốt cuộc có đã nhiều năm, sở ly cũng từ một cái 11-12 tuổi thiếu niên cưới vợ sinh con. Theo nhân sinh lịch duyệt cùng võ công tinh tiến, bút tích sẽ có điều biến hóa, nhưng là kia sợi thần vận lại biến không được. Sở tam xem qua sau, kích động nói, không sai, chính là đại ca bút tích. Minh Lan vội vàng tiếp nhận tấu trương, nhìn vài lần sau, hóc mắt đều đỏ, mong lâu như vậy, cuối cùng có sở ly tin tức. Đây là biên quan tình hình chiến đấu, hắn ở biên quan. Ngưng quận chúa rỗi tay đem Minh Lan tay xê dịch, liền thấy được chỗ ký tên hai chữ, triệu trinh. Tên này như thế nào có điểm quen hai. Nàng Nhi nó nói. Sở Tam Trí nhớ hảo, nói: "Này còn không phải là vệ quốc công phủ kia hôn tiểu tử sao?" Sao tử còn chưa nói xong, Sở Tam liền chụp trán, sửa lời nói: "Không phải hôn tiểu tử, là đại ca." Nói một câu, hắn liền nhìn lao vương ra, nói: "Ta muốn đi biên quan giúp đại ca." Nay hoàng cung, hắn lại đã đi xuống, thật sự muốn buồn hỏng rồi. Lão vương gia lòng mang an ủi, hắn nóng trông vương gia cùng Sở Ly tới giúp hắn chia sẻ một vài, không nghĩ tới Sở Ly người liền ở biên quan không hổ là hắn hảo tôn nhi, hiểu thế tổ phụ giải lửa xém lông mày. Sở ly khi còn nhỏ, lão Vương ra sẽ dạy hắn như thế nào mang binh đánh giặc, còn tuổi nhỏ liền biểu hiện ra tướng tài, có sở ly ở biên quan, lão Vương ra một lòng thả một nửa, hơn nữa mấy ngày này truyền đến tin chiến thắng, biên quan giao cho sở ly, lão Vương ra cảm thấy chính mình có thể ngủ cái an ổn rác. Chỉ là tấu trương thượng không ngừng bẩm báo quân tình, còn có biên quan khó xử, lương thảo vô dụng, bị thương tướng sĩ không có dược, Hy vọng triều đình có thể đưa chút lương thảo cùng dược liệu đi biên quan. Mấy năm nay, triều đình vẫn luôn chinh chiến, không nói 10 thất chín không, lại cũng không biết nhiều ít cha mẹ không có nhi tử, nhiều ít thuê tử không có trượng phu, nhiều ít hài tử đã không có phụ thân, lão Vương ra Trạch tâm nhân hậu, không đành lòng ra tăng thuế má, đây cũng là ba tánh đủng hộ hắn nguyên nhân. Ở quốc khố hư không, biên quan chiến hỏa bay loạn dưới tình huống, còn không thêm thuế má hoàng đế đó là lông phượng sừng lân tồn tại. lão Vương ra đau đầu xoa Thái Dương Chiêu ninh quận chúa đau lòng nói, một chút biện pháp đều không có sao. Lao vương ra như mày nói, chỉ có thể mượn. Chiêu ninh quận chúa mặt trắng ba phần, mượn binh mượn lương thảo, chỉ có minh hữu mới có thể mượn, mà một khi kết mình khẳng định muốn liên hôn, Lão vương ra dưới gối cũng chỉ có nàng như vậy một vị đại gà quận chúa. Sở tam hỏi, hướng ai mượn? Hoác ra. Trấn châu hoác ra. Sở tam khỏe miệng run rẩy tinh tế xem còn có thể phát hiện hắn ở nghiên răng. Lao vương ra nhìn hắn. Liên tính sở tam che dấu thực hảo, hắn cũng phát hiện sở tam đối hoác ra có chút tức giận, hắn tới không bao lâu, cùng hoác ra kết toán Lao vương ra hỏi, người cùng trấn châu hoác gia đánh quá giao tế. Đoán đúng rồi, thật là trấn châu hoác gia. Sở tam lắc đầu, lại lắc đầu, không có, ta như thế nào sẽ nhận thức hoác gia đâu, nghe nói. Minh Lan xung phong nhận việc nói, nếu không chúng ta đi hoác ra mượn lương thảo đi. Tuy rằng không nhất định có thể mượn đến, ít nhất muốn nỗ lực đi tranh thủ hơn nữa từ hoác gia mượn lương thảo, liền có thể mượn đưa lương thảo danh nghĩa đi biên quan cùng sở ly hiệp. Sở tam cũng cảm thấy như vậy thức hảo, không tay đi khẳng định không được, không có lương thảo, các tướng sĩ lại lợi hại, đói không sức lực cũng không có gì dùng, nhưng là vì cái gì cố tình là trấn châu hoác gia, hắn có thể hay không không đi. Lao vương gia tắc nói, vô cản sủ trấn châu hoác gia quật khởi bất quá 30 năm, nhưng sinh ý trải rộng, không ngừng đại ly, còn có nam nhạc cùng bắc tần đều có ta phái quá vài bát người đi hoác ra đều bất lực trở về. Lao vương gia vẫn luôn không có từ bỏ tìm hoác gia mượn lương ý tưởng, chỉ là thủ hạ không người nhưng dùng, hắn cảm thấy sở tam có lẽ có biện pháp, hắn từ nhỏ mưu ma trước quỷ liền nhiều, đồng dạng giải quyết vấn đề, hắn biện pháp tổng có một phong cách riêng. Lao vương gia đối sở tam rất có tin tưởng, liền tính không có, ít nhất cũng có thể thử một lần. Còn nữa từ kinh đô đi bên quan, chỉ cần hơi chút vòng hai ngày lộ liền đến Trấn Châu, cũng không tính phiền thoái. Chiêu ninh quận chúa đứng ở một bên, hai tròng mắt lóe sáng nói, tổ phụ, ta cũng cùng đi. Lao vương gia kỳ thật cũng không tưởng chiêu ninh rời đi hoàng cung, nhưng nàng bức thiết muốn gặp huynh trường tâm. Lão vương gia lý giải, hắn cũng không thể vẫn luôn đem chiêu ninh vây ở bên người không cho nàng phi, liền gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền khởi hành chiêu ninh quận chúa tính tình vội la lên. Trước không vội, Thánh Sơn vài vị trưởng lao ít ngày nữa liền đến, chờ gặp qua bọn họ lại khởi hành không mượn. Đợi hai ngày, tại đây một ngày chẳng vạn, sắc trời đem hôn hết sức, Thánh Sơn vài vị trưởng lao lúc này mới tiến cung. Nhìn đến Minh Lan, Thánh Sơn vài vị trưởng lao biểu tình kích động. Bọn họ rốt cuộc lại có Thánh Nữ. Đời trước Thánh Nữ từ ngọc khuyết ngã vào dị thế, chết ở dị thế, Thánh Sơn các trưởng lao vẫn luôn đang đợi tân Thánh Nữ Giáng sinh, đợi một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa. Mấy ngày trước, bọn họ đem xem tinh tượng, phát hiện Thánh Nữ tinh có dị động, Thánh Nữ Giáng thế. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn phỏng đoán không ra thánh nữ rốt cuộc ở địa phương nào, chỉ có đại khái phương hướng, liền xuống núi tìm kiếm. Lao vương ra sai người truyền tin đến Thánh Sơn, nhiều lần chắc trở đến vài vị trưởng Lao trong tay, không có trì hoãn, ra roi thúc ngựa liền chạy đến. Cùng đại chu giống nhau, Thánh Sơn cũng ở hoang vu nơi, kẻo lánh khó đi. Vài vị trưởng Lao kích động, trực tiếp cấp Minh Lan quỳ xuống, đem Minh Lan khiếp sợ. Nàng chạy nhanh đem vài vị trưởng Lao nâng dậy tới, nội tâm có chút buồn bực. Nàng từ hộp sắt được đến tin tức giống như ứng phó không được tình huống hiện tại. Nàng không phải thần nữ sao? Như thế nào lại thành thánh nữ? Chẳng lẽ lại là bởi vì nàng giữa chán này một đóa ngọn lửa bớt? vai vị trưởng lao kích động qua đi, dần dần bình tĩnh trở lại, lão vương ra nói, nàng ngây thơ mà mịt, cái gì cũng không biết. Trưởng lao vội nói, không hiểu không quan hệ, chỉ cần không gả chồng là được. Minh Lan! Nàng không ngừng gả chồng, nàng liền hài tử đều sinh A, bọn họ xác định không tính sai sao. Bất quá, nàng này phó thân mình là Trấn quốc công phủ đại cô nương, kỳ thật thánh nữ hẳn là nàng đi. Lao vương ra thỉnh vài vị trưởng lão ngồi, đem minh lan phức tạp tình huống nói cho vài vị trưởng lão nghe, vài vị trưởng lão mày Linh lại ninh, thánh nữ như thế nào sẽ là đến từ dị giới Chẳng lẽ là bởi vì đời trước thánh nữ ngã vào dị giới duyên cớ? Bọn họ còn buồn bực thánh nữ như thế nào lớn như vậy, bọn họ cũng không biết, lịch đại thánh nữ một ra đời liền sẽ bị nhận được thánh sơn, ở thánh sơn lớn lên, không vào trần thế. Bất hòa thế tục người sinh ra gốc mắt, phát sinh cảm tình. Bọn họ vất vả nuôi lớn thánh nữ, chính là bị đại ly hoàng đế cấp thai họa Thánh Sơn các trưởng lão đối lao vương gia kỳ thật rất tâm tồn oán nghiệm, năm đó nhất thời mềm lòng, làm hắn tiến vào thánh Sơn, kết quả hắn cư nhiên thông đồng thánh nữ. Thánh nữ chi tâm nổi lên hơi lan, ngọc khuyết sẽ có điều cảm ứng, đem lăng vương tiểu điện hạ cấp hút đi vào, kết quả đại ly tiên hoàng không đã cứu tới, còn liên lụy đại ly chiều các ba thánh bị vài thập niên khổ sở Nếu không phải Thánh Sơn trưởng láo không giết người, bọn họ đầu một cái tưởng diệt chính là lao vương gia. Không đành lòng thiên hạ thương sinh chịu khổ, hai vị trưởng lão không tiếc đáp thượng tánh mạng đem lao vương gia từ dị thế kéo lại. Nếu không phải Minh Lan giữa chán có ngọn lửa, Thánh Sơn các trưởng lão sao có thể sẽ bước vào đại ly hoàng cung? Minh Lan thật cẩn thận hỏi, nếu là thánh nữ gả chồng sẽ thế nào? Các đời lịch đại, không có thánh nữ gả hơn người. Minh Lan rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng không phải thánh nữ A vì cái gì thần nữ có thể gả chồng? thánh nữ không được. Trong đó một vị trưởng lao nói, đây là thánh sơn tổ hấn, ta chờ cũng là vâng theo tổ hấn, sách cổ ghi lại, thánh nữ động tâm, thiên hạ tất khởi thai họa Sở tam bước cái mũi hỏi, nếu trước động tâm, sau đó lại trở thành thánh nữ đâu? Các trưởng lão ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Loại tình huống này, sách cổ thượng không có ghi lại a Hơn nữa, hiện tại đã nổi lên thai họa sở tam tiếp tục nói. Hán đối cái gì thần nữ thánh nữ không cảm bạo, làm người thường còn không có nhiều chuyện như vậy. Thánh nữ không thể gà chồng, chẳng lẽ muốn nhân ra cô độc sống quãng đời còn lại sao? Hắn nói, làm thánh nữ có chỗ tốt gì? Thánh sơn trưởng lao sắc mặt đổi đổi, đơn giản hai chữ đem sở tam khí tạc mau, nông cạn. Hắn nông cạn. khác không nói, hắn lớn lên liền so với hắn làn da nhan sắc thâm. Thánh sơn trưởng lao nghiêm túc nói, trở thành thánh nữ, là lớn lao phúc phận. chó má phúc phận. Rõ ràng là đổ mấy đời vận xui đổ máu. Minh Lan sọ nao đau lợi hại. Có thể nói hay không điểm nàng nghe hiểu được, nàng nhìn Thánh Sơn trưởng lao nói, có thể hay không hỗ trợ tìm được cùng tới nơi này những người khác. Này vốn dĩ cũng là lao vương gia thỉnh Thánh Sơn trưởng lão tới nguyên nhân. Thánh Sơn trưởng lão lấy ra một quả cầu bằng ngọc, tinh ánh dịch thấu, không có một tia tỉ vết. Cũng không biết như thế nào làm cho, ba vị trưởng lao tay nhanh chóng làm mấy cái kỳ lạ thủ thế, quả cầu bằng ngọc liền phát ra một trận quang mang tới. Quả cầu bằng ngọc một bức hình ảnh xem sở tam thân mình mềm nũng, nếu không phải công công đỡ hắn hắn đều có thể quăng ngã. Hắn tưởng tự xèo hai mắt. Minh Lan nhìn đến kia một màn, cũng là khỏe miệng chịu lại chịu, chán thượng hắc tuyến thành trồng đi xuống rớt. Nàng nói cho chính mình, kia không phải sở tam, đó là ngưng quần chúa. Chính là gương mặt kia. Sở tam nổi trận lôi đỉnh, không cần lại nhìn. Hắn hiện tại không ngừng tưởng móc xuống chính mình đôi mắt, hắn là mọi người đôi mắt đều tưởng móc xuống tính. Quả câu bằng ngọc nội, ngưng quần chúa ở theo hoa, tay tạo thành tay hoa lan. Trên mặt cười ôn hòa như là nở rộ phụ dung. Một bên còn có một vị cô nương, hâm mộ nói, ta một cái cô nương già, việc may và còn chưa kịp ngươi một nửa, ngươi lại như thế nào học. Ngưng quận chúa ôn nhu cười, nhu thanh tế ngư nói, từ nhỏ ta nương liền đem ta đương nữ hài tử dưỡng, nữ hài tử sẽ ta đều sẽ, nam hài tử sẽ, ta đều sẽ không. Một bên còn có một vị nam tử, sắc mặt lenh lạnh trên mặt mang theo vài phần cười khẩy nói, cha mẹ ngươi không phải là tưởng đem ngươi đưa vào cùng làm thái giám đi. Ngưng quận chúa liếc quá mặt đi, không muốn cùng nam tử nói chuyện. Nam tử đem kia cô nương kéo đến một bên, nói, tiểu muội ngươi về sau thiếu cùng hắn đại ở bên nhau, ta xem như đã nhìn ra, đây là cái ẻo lả, thật là bạch mù kia một thân hảo cơ bác. Lúc trước cứu hắn, kia răn chắc cánh tay, còn tưởng rằng là cái người biết võ, võ công không yếu, hơn nữa toàn thân khí phái, có thể là vị bất hạnh gặp nạn thế gia thiếu gia. Hắn phế đi sức của chín châu hai hổ đem hắn cứu trở về tới, kết quả lại khóc lại nháo. Xảo nhân tâm phiền khí táo, không có lúc nào là không nghĩ tấu hắn. Đương nhiên, nhịn không được thời điểm, thật sự tấu. Kia thân cơ bắp không phải bạch lớn lên, nắm tay tạp qua đi, hắn không nhiều ít đau, hắn nắm tay đau lợi hại. Đã có thể như vậy một cái cả người là sức lực nam tử, vai không thể khiêng, tay không thể để đi theo hắn lên núi săn thú, một có điểm gió thổi cỏ lay liền dọa hoa hoa kêu to. Bình thường một người lên núi, còn có thể thắng lợi trở về, mang lên hắn, còn ở một giam ngoại là có thể nghe được hắn tiếng thét trói thai, cái gì dã thú không dọa chạy trốn. Đói bụng hai ngày bụng, hắn liền từ bỏ dẫn hắn lên núi săn thú ý niệm. Hảo tâm cứu người, kết quả lại cứu cái trói buộc trở về, một chút tự giác đều không có, còn thích cùng hắn muội muội đại ở bên nhau, không bệnh không đau cũng không nói đi, con dưỡng cái người rảnh rỗi liền tính, cũng không phải liền nuôi không nổi, nhưng hắn lượng cơm ăn đại kinh người a, lúc này mới nhiều ít tiền, liền béo một vòng. Đại khái cũng biết ăn không ngồi rồi không làm việc thảo người gết bỏ. Hắn liền giúp bọn hắn may vá quần áo. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết nam nhân cũng là có thể theo thùa may và sống, hơn nữa làm so nữ nhân còn muốn hảo. Theo kia hoa liền cùng thật sự dường như rất sống động. Nhà mình muội muội càng ghê tởm, đối hắn tiếc hận nói, đáng tiếc là cái nam tử, nếu là cái cô nương, khẳng định là cái hiền thê lương mẫu. Ngưng quận chúa mặt đỏ, giống như là nhiễm một đóa ánh nắng chiều dường như. Đem nam tử cấp ghê tởm, chén đũa một phóng, nhấc chân liền chạy lấy người. Thật sự Hắn sợ vãn đi một bước, sẽ nhịn không được dơ tay đánh người. Đừng nói nam tử muốn đánh người, sợ tam tưởng nhào vào quả cầu bằng ngọc giết người. Hắn anh tuấn tiêu sái, ăn chơi chắc táng không kềm chế được tiêu sái hình tượng bị ngưng quẩn chúa cấp bại hết. Hắn hiện tại cả người nổi ra gà nổi lên vài tầng. Ta muốn tấu nàng, các ngươi ai cũng đừng ngăn đón ta. sở tam tức giận rào rạn. chương 796 Y Vũ. Thánh Sơn trưởng lão khỏe miệng xả lại xả. nay đó đến từ gì thế người, không mấy cái là bình thường. Nam nu nhược, nữ hung hãn, âm dương điên đảo, cản khôn đi ngược chiều. Minh Lan là muốn cười không dám cười, ngưng quận chúa nuông chiều từ bé, có thể làm một tay hảo việc may và đã không dễ dàng, nàng giúp không được gì, chỉ có thể hỗ trợ theo thừa may và tranh thủ hảo cảm. Tuy rằng Minh Lan cảm thấy nàng cái gì đều không làm khả năng càng làm cho người ta thích một chút. Có thể cứu nàng, còn dưỡng nàng lâu như vậy, ngưng quận chúa vận khí cũng không tệ lắm, đụng phải một đôi thiện lương huynh muội Sở tam tắc nóng mội. Hắn lấy làm tự hào thân thể đều bị ngưng quận chúa cấp họa họa thành bộ dáng gì. Hắn lượng cơm ăn rất lớn, đó là bởi vì hắn mỗi ngày tập võ tiêu hao đại, ăn nhiều, dạ dày cấp càng lớn. Chính là ngưng quận chúa ăn không thể so hắn thiếu, chỉ theo một chút kim chỉ, không giải béo mới là lạ. Này nếu không mau chóng tìm được bọn họ, hắn còn không được béo thành bộ dáng gì. Này đối huynh muội cũng là thiện lương quá phần đối với như vậy cái gì sống sẽ không làm, liên can sống chính là ghê tởm người người. Ăn so với ai khác đều nhiều hốn đẳng cư nhiên vẻ mặt ôn hòa, trực tiếp quăng ra ngoài A. Sở tam khí hự hự, hoàn toàn mặc kệ đó là thân thể hắn. Thật sự, nếu không phải hắn hiện tại là nữ nhi thân, thân thể kia hắn đều không nghi muốn. Hắn đây là tạo cái gì người ta? Hắn hảo muốn giết người. Hắn hối hận kiếp tiệu hoa, nay tức phụ hắn không nghi cưới. Tâm hào đau, sở tam ngồi ở ghế trên, bởi vì phất nộ, đầu mau đều mau dựng thẳng lên tới. Ngưu ra thôn. Nơi đó kêu Ngưu ra thôn. Sở Tam nhấc chân liền đi, muốn tìm người giúp hắn tìm Ngưu Gia Thôn ở địa phương nào, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi Ngưu Gia Thôn đánh người. Sở Tam vẫn mà rời đi, Minh Lan lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn muốn di chính là như vậy tính tình, một cái nam tử muốn ở hắn trước mặt nghiết tay hoa lan, hắn phỏng trừng sẽ ghê tởm đem người tay hoa lan cấp bẻ gây rớt, húng chi làm ra như vậy động tác nam tử dung mạo là hắn quen thuộc nhất. Mới vừa rồi kêu một màn, đối nàng đánh sâu vào đều rất lớn A. Tìm được rồi ngưng con chúa. Lại là tìm Sơn Nhi. Bọn họ cũng không biết Sơn Nhi ở chính là địa phương nào, nhưng là lang dịch biết, hắn nói, đây là Ngọc Khuyết. Sơn Nhi bị nhốt ở Ngọc Khuyết, tuy rằng trường không lớn, nhưng là cũng không đói chết, càng không ai có thể khi dễ hắn. Tổng so lưu lạc bên ngoài cường, Minh Lan tâm an. Nàng muốn tìm được Ngọc Khuyết, đem nó dung hợp, cứu ra Sơn Nhi. Thánh Sơn trưởng lão thấy Minh Lan thở dài nhẹ nhõi một hơi, hắn nói, Trấn quốc công phủ đại cô nương không có chết, chỉ là ngủ say. Ngươi chỉ có thể ở nàng trong thân thể đại bảy tháng. Minh Lan ngơ ngẩn, nói cách khác ta cần thiết ở bảy tháng trong vòng tìm được thân thể của mình. Nhưng thân thể của nàng ở đâu đâu? Lang Dịch nói, có thể hay không ở mặt khác toái ngọc huyết. Thánh Sơn trưởng lao nói, có khả năng. Vài vị trưởng lao tiếp tục tìm vương ra cùng vương phi, lúc trước tìm người đều thực dễ dàng, một lát liền tìm được rồi. Chính là tìm vương ra cùng vương phi lại phá lệ khó khăn, thử vài lần đều không có thành công. Quay thay. Trường Lao khó hiểu nói. Liền tinh tìm không thấy người, ít nhất cũng có thể biết đại khái phương hướng, biết đi nơi nào tìm kiếm, chính là hiện tại lại một chút biểu hiện đều không có, này không hợp tình lý. Bất quá này cả ngày, nhìn đến không hợp tình lý chỗ quá nhiều, các trưởng Lao cũng cảm thấy chính mình kiến thức thiền bạc. Tìm không thấy bọn họ sao. Lao vương ra có chút nôn nóng nói. Các trưởng Lao thương nghị vài câu, nói, còn có cuối cùng một cái biện pháp, nếu lại tìm không thấy, chúng ta đây cũng không có thể ra sức. Cuối cùng một cái biện pháp, chính là lấy Minh Lan giữa chán huyết. Một dọt huyết hóa thành ngọn lửa, bán vào quả cầu bằng ngọc trung, ngọc huyết lué trợt lué liền mai một. Liền như vậy trợt lué chi gian, Minh Lan rõ ràng nhìn đến Vương Gia ở Đào Hố, Vương Phi đứng ở một bên nhìn. Bốn phía bùi cây thành rừng, không có chỗ đặc biệt, căn bản là không biết Vương Gia cùng Vương Phi là ở địa phương nào Đào Hố. Các trưởng lão thu tay, có lẽ là dùng sức quá độ, một ngụm máu tươi phun tới, lão Vương Gia chạy nhanh nói, tuyên tu Vài vị trưởng lão ngồi xuống điều thức. Thái ý ghê tới, nhưng là không có làm cho bọn họ bắt mạch, các trưởng lão nói, chúng ta đã tận lực. Lão vương gia nói lời cảm tạ, sau đó nói, ta tin tưởng bọn họ có thể bình yên vô sự. Nhưng bọn họ muốn không phải bình yên vô sự, mà là tìm được vương gia cùng vương phi A, Minh Lan nói, liền tìm không đến bọn họ sao. Các trưởng lão nói, các ngươi đều là ngọc khuyết mang đến, chờ ngọc khuyết lại lần nữa mở ra dị giới chi môn thời điểm, bọn họ hẳn là sẽ trở về. Minh Lan tâm an tâm một chút, chỉ cần có thể trở về liền hảo. Nàng nhìn trưởng lão, nói, làm ta mở ra ngọc khuyết tới Bắc Lương Quốc Sư, mới vừa rồi lấy huyết động tác cùng các ngươi giống nhau như lúc, hắn cũng là Thánh Sơn người. vai vị trưởng lão có chút giật mình, là Minh Lan hình dung Bắc Lương Quốc Sư dung mạo. Minh Lan kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Các trưởng lão ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt có chút trầm trọng. Thánh Sơn không giết người, không dính huyết, đối với phản đồ, sẽ phế bỏ này võ công, lưu này dị giới Lấy cảm nhớ trời cao đức hiếu sinh, lưu này phản đồ trở về, nhất định sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Vài vị trưởng lão ngược nhắc tới, lại lần nữa thi pháp, liền nhìn đến Thánh Sơn một mảnh vết máu. Không đợi người ta nói lời nói, chỉ chấp mắt công phu, trong ngự thư phòng đã không thấy Thánh Sơn các trưởng lao bóng dáng. Tốc độ cực nhanh, mới vừa nghe được đầu châu Sơn ở nơi nào sở tam bị đâm nhe răng trận mắt, vội vàng đi đầu thai đầu. Không được nói bậy lao vương ra biểu tình ngưng trọng. sở Tam liền không nói nữa, nói nữa Hỏi thăm rõ ràng, đầu châu Sơn liền ở kinh đô trăm rằm chỗ, các ngươi là cùng ta cùng nhau đi, vẫn là ta đi trước một bước. Cùng nhau đi. Lăng dịch kêu lên, ta cũng cùng đi. Lão vương ra nói, ngươi không được. Lăng dịch đữ môi, dựa vào cái gì ta không được, ta so với bọn hắn tuổi đều đại. Sở tam hướng lên trời hoa bản phiên một xem thường, như vậy một tiểu thí hải cư nhiên cùng Lao vương ra là một cái bối phận, thật là đem người cấp tức chết, vẫn là phải nhanh một chút đem Sơn Nhi từ ngọc khuyết cứu ra. Nếu không đừng đại ca đại tẩu lại sinh một cái, tuổi so sơn nhi còn đại. tương lai ly vương phủ cho ai kế thừa đều thành vấn đề. lão vương ra không buông khẩu, lang dịch lại không phải ngọc khuyết, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, chỉ có ngoan ngoan nghe lời phân. Đơn giản thu thập tay mải, cầm hai bộ quần áo cùng ngân phiếu, liền khởi hành xuất phát. Tuy rằng sở tam võ công không tồi, nhưng lão vương ra vẫn là không yên tâm, phái 24 danh hộ vệ theo sát sau đó, mênh mông quần quận, rất là đồ sộ. 100 trăm lộ. Đối sở tam tới nói, nhiều nhất ba cái canh giờ liền đến, chính là Minh Lan cùng ngưng quận chúa ngồi xe ngựa, chịu không nổi sốc này Hai ngày sau, xe ngựa mới đến đầu châu Sơn. Một chiếc xa hoa xe ngựa, còn có chỉnh tề hộ vệ, dẫn tới đầu châu Sơn các bá tánh liên tiếp nhìn xung quanh, không biết tới chính là cái gì quý nhân, tới đầu châu Sơn làm cái gì. kia đối huynh muội lấy săn thú mà sống, ở tại trong núi đầu, bốn phía thanh Sơn Thúy Trúc, cách đó không xa chính là dòng suối nhỏ, sinh hoạt đảo cũng phương tiện. Ở trong thị trấn liền có dán bố cáo, cũng đúng là bởi vì bọn họ dễ dàng không ra sơn, lâu như vậy đều không có phát hiện hoàng thượng muốn tìm quý nhân liền ở đầu châu Sơn. Minh Lan cùng triêu ninh quận chúa từ bên trong xe ngựa xuống dưới, hai người dung mạo thanh tú, khuynh quốc khuynh thành chi tư, xem bao nhiêu người đôi mắt đều thẳng, chẳng lẽ là kiểu thiên huyền nữ xuống phàm Trần đi. Thấy các nàng hướng trên núi đi, các ba cánh châu đầu ghé thai nói, chúng ta đầu châu Sơn chẳng lẽ là ra cái gì bảo bối đi. nói bữa, nếu là có bà bối tới liền không phải vài vị cô nương, mà là huyện Lao Gia có người đáp. Nói cũng là, bất quá các nàng tới, tổng không đến mức là đạp thanh đi. Như vậy đẹp đẽ quý giá váy thường, tại đây tràn đầy bùn đất trên mặt đất đi qua, chỉ cảm thấy là ở đèm trăng bóng bạc hướng trong nước đầu ném. Bạc ném xuống đi, còn có thể nghe cái vang, này thuần túy chính là đạp hư đổ vật ta. Tiểu viên nội, ca ca yến sơn ở phép xài, muội muội mai hương ở sách thủy, nhìn đến minh lan các nàng đi tới, mai hương hoảng sợ, hô, ca. Cà, ngươi mau tới à, ngươi tới. Yến Sơn trong tay cầm rượu, nghe vậy xoay người, liền nhìn đến sở tam cùng triều ninh quận chúa bọn họ đi tới. Yến Sơn đi tới, đem mội mội Mai Hương hộ ở sau người, trong tay rượu đối với sở tam nói, các ngươi là ai. Minh Lan liền nói, chúng ta không có ác ý, chúng ta là tới tìm các ngươi cứu kia thiếu niên. Mai Hương vừa nghe, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều phòng trong hô, an ninh, ngươi mau ra đây. Phòng trong ngạnh một tiếng, đừng nóng nổi. Ta còn có hai châm liền theo xong rồi. Sở tam cái chán tình thịch. Hắn thân mình chật lóe, liền vòng qua đổ cửa Yến Sơn vào phòng, Minh Lan đuổi tới cửa, liền nghe được ngưng quận chúa khóc dòng nói, ngươi nhưng xem như tới tìm ta, ta rất nhớ ngươi. Minh Lan vào nhà, liền nhìn đến ngưng quận chúa ôm sở tam khóc. Khóc liền khóc đi, nàng một cái tôn quý quận chúa trải qua như vậy ly kỳ sự, khẳng định không tiếp thu được. Chính là nàng hiện tại dùng chính là sở tam thân mình, so nàng chính mình thân mình cao một cái đầu có thừa Nàng không phải ôm sợ tam khóc, nàng là đem sợ tam ôm ở nàng trong lòng nước khóc. Chiêu ninh quận chúa không nỡ nhìn thẳng, liếc quá mặt đi. Sở tam mặt đều đen, đem ngưng quận chúa đẩy ra nói, ngươi cho ta ngồi xuống. Hắn trước nay không nghĩ tới hắn có ngước nhìn chính mình một ngày. Ngưng quận chúa không biết hắn vì cái gì sinh khí, ngoan ngoắn ngồi xuống. Chỉ là hai chân khép lại, trên mặt mang theo điểm nút nhát, còn bởi vì trước mặt mọi người ôm sở tam khóc, có chút thẹn thùng, kêu bộ dáng Lực sát thương chi cường, sở tam tưởng máu Minh Lan Yên lặng đem đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, vẫn là trời xanh mây trắng đẹp. Sở Tam nhìn không được dạy dỗ ngưng quần chúa, cho ta cả lơ phất phơ một chút, đem chân bắt chéo cho ta nết lên tới. Ngưng quần chúa nhìn sở Tam, ở sở Tam phẫn nộ hạ, đem chân bắt chéo kiều lên, chính là không có ăn chơi chắc táng không kềm chế được, chỉ có biển nỉu, còn không bằng hảo hảo ngồi. Sở Tam nắm tay tích có khẩn, đừng ép ta giết người. Yến Sơn Tế đến phòng trong, thấy sở Tam phẫn nộ, hắn thở dài, ngươi là hắn đệ, đệ đi Ngươi này đại ca không cứu, từ bỏ đi. Mai Hương kéo Yến Sơn một phen, đại ca, nhân ra ra sự, ngươi cũng đừng quảng, ta liền cảm thấy hắn khá tốt ta. Hiến Sơn khỏe miệng xả một chút, hắn này mội mội là cái gì ánh mắt, cư nhiên cảm thấy hẻo là hảo, này nếu là hắn thân đệ đệ, hắn sớm sống sờ sờ bóc chết, đào hồ chôn Bất quá hiện tại hảo, nhân ra đại ca tìm tới, không bao giờ dùng mở to mắt liền nhìn đến nàng miết tay hoa lan cùng vặn vòng eo bộ dáng. Hắn cũng không biết mấy ngày này là như thế nào khiêng lại đây. Càng nghĩ càng đồng tình Sở Tam, muốn suốt ngày đối mặt như vậy huynh trưởng. Ngưng quận chúa cảm thấy bị khuất, nàng vẫn luôn là như vậy, cũng không gặp hắn ghét bỏ nàng à, một thương thâm nước mắt liền bở lạ bở lạ đi xuống rớt. Minh Lan cảm thấy đôi mắt cay đau, vội nói, Hảo, đừng khóc, chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý. Nói, nàng nhìn Sở Tam nói, ngươi cũng đừng banh cái mặt, nàng lại không phải cố ý. Sở Tam nhìn Minh Lan nói, Ngươi có thể mỗi ngày nhìn đến nàng bộ dáng này không ghê tầm sao?" Minh Lan cảm thấy có điểm khó khăn. Ngưng quận chúa khóc càng thương tâm, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe người ta nói ghê tởm hai chữ, nhưng Yến Sơn nói nàng không để bụng, Sở Tam nói nàng liền cảm thấy bị khuất. Minh Lan lấy khăn giúp ngưng quận chúa lau mặt, "Tia hoa lê dính hạt mưa, ta thấy tưởng phun bộ dáng." Sở Tam cái trán gần xanh bạo khởi, nói, "Không được khóc." Ngưng quận chúa quả nhiên liền không khóc. Sở Tam xoay người ra cửa, hắn cho Yến Sơn một trương ngân phiếu. Nói, cảm ơn các người huynh muội chịu đựng dốc hết tâm can chiếu cố nàng nhiều như vậy thiên. Là rất ghê tởm, nhưng là một ngàn lượng quá nhiều, Yến Sơn không dám thu, này đó, ta không thể muốn. Chê ít, sở tam những mày. Yến Sơn bội nói, không có, không có, hắn tuy rằng lượng cơm ăn so với chúng ta huynh mội hai thêm lên đều nhiều, nhưng hoa theo vẫn là khá xinh đẹp, các ngươi tới nhiều người như vậy, đầu châu Sơn người đều biết, hiện tại là loạn thế, trong nhà lương thực đều tổn không được, hướng chi là ngân phiếu. Này ngân phiếu hắn nếu là thật thu, là cho bọn họ huynh muội gây họa. Bất quá hiện tại mọi người đều biết nhà bọn họ tới khách quý, nói nhân ra chưa cho bọn họ đồ vật, nhân ra cũng sẽ không tin. Bọn họ huynh muội là đổ mấy đời vận xui đổ mau à, muốn dọn ly ở mười mấy năm nhà tranh. Thi ân không cầu báo, Minh Lan cảm thấy hai huynh muội này không tồi, nói, nếu không các ngươi huynh muội trước đi theo chúng ta đi thôi, đi phía trước đầu đi một đoạn đường, đặt mua cái sơn, làm điểm mua bán nhỏ. Ngưng quận chúa thấu đi lên nói, Hán tưởng toàn quân. Sở tam liền nói, vừa lúc chúng ta muốn đi biên quan, ngươi có thể toàn quân. Mai Hương không bỏ được nàng đại ca, ta đây đâu. Yến Sơn chính là không yên tâm Mai Hương một người ở nhà, cho nên chậm chạp không có đi toàn quân, lúc này khó khăn. Mai Hương chủ động nói, đại ca, chúng ta liền trước theo chân bọn họ đi thôi, chờ ngươi kiến công lập nghiệp, chúng ta lại trở về, đến lúc đó chúng ta ở thôn trung gian kiến lớn nhất nhất khi phái nhà ở, không có người dám lại khi dễ chúng ta huynh muội Yến Sơn thật mạnh gật gật đầu. Cứ như vậy, Yến Sơn huynh muội đi theo Sở Tam bọn họ rời đi. Sở Tam cho hắn một con ngựa, Yến Sơn cao hứng không khép miệng được. Nương quận chúa tắc lựa chọn cùng Minh Lan ngồi xe ngựa, bất quá không có ngồi bao lâu, tia thanh thúy tiếng cười nghe được Sở Tam cả người không thoải mái, liền tính Minh Lan trách hắn không nên như vậy khi dễ ngưng quận chúa, hắn cũng nhịn không được, đem ngưng quận chúa từ trong xe ngựa kêu xuống dưới, muốn nàng cưỡi ngựa. Ngưng quận chúa kỵ không được một lát liền kêu khổ, Sở Tam không cho nàng ngồi xe ngựa muốn nàng đi đường. Đương nhiên, sở tam bồi nàng cùng nhau đi. Ăn nhiều như vậy, không cho nàng đi đường, mắt thấy nàng béo đi xuống. Ngưng quận chúa khổ không nói nổi, còn không được nàng khóc. Con. Ăn cơm thời điểm, Minh Lan ăn nhiều ít, khiến cho nàng ăn nhiều ít. Sau đó dọc theo đường đi, liền nghe được ngưng quận chúa ở kêu, ta hào đói. Tiến sơn cho nàng cổ vũ, đại ca ngươi là vì ngươi hảo, kiên trì đi xuống, ngươi sẽ trở thành một cái uy vũ há tử. Ngưng quận chúa Ai muốn trở thành uy vũ hán tử, nàng là tiểu thư khuê cắp được không? Sở Tam tâm mệt. Hắn chỉ là không thể gặp ngưng quận chúa đỉnh hắn mặt ngượng ngùng nương nương khí, nhưng hắn cũng không tưởng đem ngưng quận chúa biến thành một uy vũ hán tử A Nhắm mắt là ngơ, sở Tam làm ngưng quận chúa mang mặt nạ. Ngưng quận chúa không thích, nhưng là tổng so bức nàng tiểu chân bắt chéo hảo, nàng thật cẩn thận hỏi, đeo mặt nạ, ta có thể hay không xuyên nữ trang? Sở Tam nắm tay kéo kẹt kéo kẹt vang. chương 797 quốc khí Ngưng quận chúa cảm thấy sợ tam đối nàng, so đối Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa không nhiều. Một lời không hợp liền giống nàng, thậm chí tưởng tấu nàng. Nàng đời này còn trước nay không bị người như vậy khi dễ quá, nếu không phải phụ vương cùng đại ca không ở, nàng thế nào cũng phải muốn cáo thượng một trạng không thể. Nàng cũng không nghĩ ngượng ngùng nhưng nàng sinh ra chính là nữ nhi thân, mười mấy năm thói quen, tiêu nàng trong lúc nhất thời như thế nào sửa. Minh Lan an ủi nàng nói sợ tam thiếu ra không phải xem nàng không vừa mắt, hắn là xem chính hắn không vừa mắt. Tuy rằng nàng cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là này thân mình hiện tại về nàng dùng A, nàng có thể nói mông mau bị đánh xương lên sao. Nam tử đi đường nhiều long hành hồ bộ, khí vũ hiên ngang, nhưng tiểu thư khuê các đi đường không thể quá nhanh, không thể lộ ra giày thê sau đó sở tam xem nàng không vừa mắt, cầm căn cảnh liêu chi ở phía sau liền cùng đuổi đi vịt dường như, đi nhanh điểm, bỏ đâu. Nếu không phải như vậy nhiều người nhìn, nàng thật đúng là tưởng giận dỗi nằm sắp xuống đất bỏ cho hắn xem Dù sao vứt là hắn sở tam thiếu ra mặt mũi. Trước hai ngày lên đường, đều ngủ ở giã ngoại, một người một chiếc xe ngựa, những người khác đều ngồi xuống đất mà miên. Ngày này, bọn họ tới rồi chạm dịch. Sau đó như thế nào ngủ, liền xuất hiện vấn đề lớn. trạm dịch tiểu nhị hỏi bọn hắn muốn mấy gian phòng, Minh Lan liền hỏi ngưng quần chúa, ngươi buổi tối như thế nào ngủ. Ngưng quần chúa không hề nghĩ ngợi liền nói, ta và ngươi còn có chiêu ninh cùng nhau ngủ. Nàng nói thanh em không nhỏ, nàng sợ sở tam không đáp ứng còn hướng Minh Lan bên người tới gần một chút. Chính là lúc ấy chạm dịch nội còn có không ít người ở, bị nàng này một câu cấp kinh trận mắt há hốc mồm. Hảo ra hỏa, nhìn âm nu nương khí so nữ nhân còn có hư vị, không nghĩ tới như vậy xinh mánh, trái ôm phải ấp thật là tiện sát người khác ca. Sở tam sắc bén ánh mắt rết qua tới, người muốn cùng ai ngủ. Ngưng quần chúa nắm Minh Lan vân tay háo, ủy khuất nói, ta không dám một người ngủ. Minh Lan đỡ chán, nàng cũng không thể dung túng ngưng quần chúa, tuy rằng nàng nội bộ là cô nương Nhưng là thân thể này là Sở Tam A, làm ngưng quận chúa cùng nàng còn có chiêu ninh quận chúa cùng nhau ngủ, lan truyền đi ra ngoài, có tổn hại các nàng khuê dự A. Sau đó Sở Tam liền nghĩ đến một vấn đề, người ở ngưu Gia Thôn như thế nào ngủ. Mai Hương gương mặt từng đỏ, bốm tay nải đặng đặng đặng lên lầu. Sở Tam nhìn Yến Sơn. Hắn nhớ rõ kia phòng nhỏ liền hai gian nhà ở. Yến Sơn muốn là tính toán cùng ngưng quận chúa ngủ một gian nhà ở, chính là ngưng quận chúa chết sống không đồng ý, thậm chí đưa ra cùng Mai Hương ngủ. Tiến Sơn nổi nóng cho hắn một quyền, dưỡng vài thiên nữ thanh mới tan đi. Tiến Sơn đương nhiên không thể làm một cái nam tử làm bẩn hắn mội mội thanh danh, hoặc là liền đi ngoài phòng ngủ, hoặc là cùng hắn ngủ. Nưng quận chúa không dám ngủ ngoài phòng, sợ có giã thú, liền ôm chăn cảnh giác nhìn hắn, rất giống hắn muốn đem hắn thế nào dường như, đem hắn ghê tẩm cái chiếc khiếp, chỉnh trương giường đều nhường cho hắn, hắn ôm giường chăn tử ở chính đường dựa từng ngủ. Bất quá hắn là thật nhát gan, không dám đóng cửa ngủ, cửa ngủ mở ra Dùng băng ghế hoành ở cửa, ngủ cũng rất cẩn thận cẩn thận, một đại nam nhân lá gan như vậy tiểu, thật là hiếm thấy. Trong núi gió đêm đại, phong gào thét mà qua, mới vừa mơ hồ thượng, hắn liền ở chạy đến cửa, thấy hắn còn ở, lại chạy về trên giường tiếp tục ngủ, cả đêm tổng muốn tới cái 4 năm hồi, có đôi khi hắn phiền liền cho hắn tới một trường, hắn có thể sống yên ổn đến hừng đông, có đôi khi chạy đã mệt liền chính mình ngủ rồi. Yến Sơn thấy sở tam thật sự muốn biết, liền đúng sự thật báo cho, sở tam nói, làm không tồi. Tiến Sơn rất thích sở tam, tuy rằng cái đầu không cao, nhưng là võ công cao cường, giơ tay nhấc chân gian, hào khí trời cao, lệnh người kính ngưỡng cũng khó trách hắn không quen nhìn hắn đại ca, một đường đi tới, hơn phân nửa thời gian đều giáo hấn, ăn, mặc, ở, đi lại, ăn uống tiêu tiểu đều quản Sở tam nhìn chầm chầm ngưng quận chúa nói, ngươi cùng ta ngủ một gian phòng. Ta không cần ngưng quận chúa không cần suy nghĩ nói. ba ngày bị hắn khi dễ, buổi tối ngủ tiếp một gian phòng. Còn không biết như thế nào khi dễ nàng. Sở Tam mắt lộ hung quang, bất hỏa ta ngủ, ngươi liền đi ngủ chuồng ngựa. Nương quận chúa nhìn mình làn cùng Triều Ninh quận chúa, hy vọng các nàng có thể thu lưu nàng, hai người chiều nàng lắc đầu nói, hắn không dám bắt ngươi thế nào. Chính là hắn lấy chính hắn thân thể thế nào, chịu khổ cũng vẫn là nàng a. Sở Tam tính tình quật, một đường lại đây, nàng cũng kiến thức tới rồi, nàng nếu không đáp ứng, hắn phỏng trường thật sự sẽ làm nàng đi ngủ chuồng ngựa. Không phải ngủ một gian nhà ở sao? Phía trước ly kinh đi thanh châu, không phải cũng là ngủ một gian nhà ở, chỉ là nàng ngủ giường, hắn ngủ dưới đất. Rốt cuộc còn không có thành thân, hai người phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, đảo cũng chưa từng vượt rào. Hiện tại là tưởng vượt rào. Đều càng không được. Nghĩ thông suốt, ngưng quận chúa liền gật đầu. Đi theo mình làn cùng chiêu ninh quận chúa lên lầu, mấy cái đẹp mắt cô nương, tổng nhịn không được nhiều xem vài lần, sau đó liền nhìn đến ngưng quận chúa và ông, tiểu thư khuê cắt như vậy đi. Là thức tha nhiều vẻ, nhưng sở tam thân thể làm động tác như vậy, những cái đó nam tử xem khuôn mặt run dậy, mới vừa ăn xong đi cơm không thiếu chút nữa nổ ra, quá ní mạ cay đôi mắt, hảo nghĩ tới đi đem hắn đánh chết. Ngưng quận chúa muốn đi cùng mình làn cùng nhau ăn cơm, sở tam không đồng ý, hắn không thể không có việc gì hướng đại tẩu cùng biểu mội trong phòng chạy, còn thể thống gì Ăn cơm thời điểm, còn nhịn không được giáo huấn ngưng quận chúa một đốn. Có câu nói kêu con thỏ nóng nảy còn cá người, Ngưng quận chúa thân là quận chúa cũng là có tính tình, vẫn luôn bị sở tam giáo hấn, nàng cũng muốn mặt ngùi A Tổng giáo nàng làm nam nhân, nàng dạy hắn như thế nào làm nữ nhân sao? Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Sở tam đem nàng chọc mau sau, ngưng quận chúa đi tìm trạm dịch quản sự tức phụ muốn theo cái soạn, trực tiếp bại ở sở tam trước mặt, nói, ngươi làm ta có điểm làm nam nhân bộ ráng, ngươi cũng cấp bổn quận chúa học học như thế nào làm tiểu thư khuê các, ngươi chưa học được theo hoa, lại đến dạy ta chén lớn uống rượu. Mồn to ăn thịt, bọn họ nhà ở liền ở Minh Lan cách vách, chạm dịch cách thơm đó là cách vách đánh cái hát xì đều có thể nghe rõ ràng, khắc khẩu đương nhiên cũng nghe nhìn thấy. Tuy rằng dọc theo đường đi đều thói quen, nhưng ngưng quận chúa cư nhiên dám kêu sở tam theo hoa, hảo đảm lượng, có thể hay không đánh lên tới. Chiêu ninh quận chúa có điểm lo lắng, làm sở tam biểu ca xem thân thể của mình theo hoa, hắn đều nổi trận lôi đình, húng chi là chính hắn theo, kêu cầm đao giết hắn phòng chừng còn dễ dàng một chút. Sau đó liền nghe cách vách truyền đến một trận giống giận, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lại sau đó, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ ngưng quận chúa liền túng, ngươi làm ta nói, ta liền nói, ta càng không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sương ống khí sở tam nhìn theo rắc rối nói. Ngưng quận chúa nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Sở tam liền nói, chính ngươi đi dưới lầu chuyển một vòng, xem có bao nhiêu người cảm thấy ngươi ném nam nhân thể diện, tưởng đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, ngươi nếu không sửa. Sớm hay muộn bị người đánh chết. Ngưng quần chúa. Sở tam tiếp tục nói, đến nỗi ta không phải tiểu thư khuê cát, người khác sẽ tán ta một tiếng cân quắc không nhường tu mi, không dám chọc ta, đây là khác biệt. Ngưng quần chúa. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trong quân tướng sĩ càng tâm huyết, liền ngươi như vậy ngượng ngủng, sẽ bị người sống sở sở xé thành mảnh nhỏ. Ta xuyên nữ trang được chưa? Sở tam mặt hát thành than nói, ngươi xuyên đi, ngươi có thể bình yên vô sự đi ra chậm dịch, ta tự xẻo hai mắt. Trưng 798 thuần mắt, 1 mét 8 tiểu thư khuê các, quả thực chính là hạc trong bầy gà tồn tại, đi đến nơi đó không trói mắt, mông không tiểu, ngực phẳng, chân to. trừ bỏ mắt ngủ không có nhìn không ra tới hắn là nam giả nữ trang. Vốn di dưới lầu liền một đống người cảm thấy hắn ngượng ngùng, nay muốn thật xuống lầu, tuyệt đối sẽ bị đánh. Hắn sẽ không đi cứu nàng, chẳng sợ đó là thân thể hắn. Ngưng quận chúa cả giận, người đó là ta đôi mắt. Sợ tam tắc nói, ta xẻo ta chính mình được rồi đi. Này cũng không được, kia cũng không được, ngưng quận chúa nhào vào trên rừng khóc, khóc sở tam cái chán nhảy dự nhảy dự. Thông thông khoai khoai khóc một hồi sau, ngưng quận chúa lau sạch nước mắt nói, không phải làm vì vũ hán tử sao. Ta làm là được. Nhìn ngưng quận chúa cứng cỏi bộ dáng, sở tam vừa lòng, sớm như vậy không phải hảo sao. Bất quá hắn hiện tại có bao nhiêu vừa lòng, tương lai liền có bao nhiêu hối hận. hung hán tức phụ là chính mình một tay dậy ra, hàng chứa nước mắt cũng muốn cưới về nhà, đây là lời phía sau. Tạm thời không biểu Một đường đi đi rừng rừng, nửa tháng sau mới đến Trân Châu. Trải qua nửa tháng nỗ lực, ngưng quận chúa đã không tiểu tay hoa lan. Ăn cơm cũng không có như vậy nhai kỹ nuốt chậm, đi đường bước chân cũng lớn một chút, cưới ngửa cũng có thể kiên trì nửa giờ. Đến Trân Châu cùng ngày, đã mau đến chẳng vạng, tìm gian khách sạn lớn nhất đặt chân. Trong phòng, sở tam xoa cổ tử, này thân thể quá mạnh mai, không có chính mình dùng quán. Ăn không hết nửa chén cơm liền no rồi, phá lệ dễ dàng đói Hắn ngồi xuống cho chính mình châm trà, bên ngoài tiểu nhị gõ cửa nói, hai vị ra, đồ ăn đưa tới. Sở tam nhìn về phía ngưng quần chúa, người kêu đồ ăn. Ngưng quần chúa vẻ mặt ngây thơ, lắc lắc đầu. Vào đi sở tam nhàn nhạt nói. Tiểu nhị dùng khuyệu tay đẩy cửa ra, sau đó đem đồ ăn đoan tiến vào, bốn cái tiểu nhị, bưng 12 cái đồ ăn tới, tràn đầy một bản, sắc hương vị đều đầy đủ. Không phải giống nhau xa xỉ. Sở tam cảm thấy không lớn thích hợp, một đường đi tới. Còn không có ăn như vậy phong phú quá, Lào Vương ra tiết kiệm, các hộ vệ nào dám làm cho bọn họ xa xỉ lãng phí, liền hỏi nói, ai kêu đồ ăn. Tiểu nhị đem đồ ăn dọn xong, lui ra phía sau một bước nói, là chúng ta thiếu đông ra phân phó, cần phải làm sở cô nương ở Trấn Châu chơi thống thống khoái khoái, trừ bỏ ngài, còn có mặt khác hộ vệ cũng đều an bài thỏa đáng. Sở cô nương, ngưng quận chúa chỉ chỉ chính mình, là ta sao. Nhưng nàng họ tiêu A. Hơn nữa nàng là lần đầu tiên tới Trấn Châu hẳn là không ai nhận thức nàng mới đúng. Nghĩ đến sở tam họ sở, ngưng quận chúa dùng một loại cổ khoai ánh mắt nhìn hắn, sở cô nương. Sở tam trong tay ngà voi chiếc đua hung hăng ở trên bàn gõ gõ, nghiến răng nói, ăn cơm. Như vậy sinh khí, ngưng quận chúa cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, nói, tiểu nhị trong miệng sở cô nương thật là người a Ta không phải. Sở tam cái chán gân xanh bạo khởi. Ngưng quận chúa biểu môi, sở tam nghiêng lại đây, nàng nhết lên tới miệng chậm rãi không cho nàng nói Hắn cũng vẫn là tiểu nhị trong miệng sở cô nương Ngưng quận chúa ngửi được một tiêu bát quái hơi thở Ăn uống no đủ sau Ngưng quận chúa xuống lầu tìm tiểu nhị hỏi thăm Hỏi Các người thiếu đông ra nhận thức sở tam Cô nương Tiểu nhị liên tục gật đầu Nhận thức à Nếu không phải sở cô nương ra tay cứu giúp Thiếu gia nhà ta cùng cô nương đều chết ở thích khách trong tay Từ khi sau khi trở về Nhà của chúng ta thiếu gia đối sở cô nương là thường nhớ ngày đêm Đều mau đến tương tư bị bệnh Bất qua ông trời phù hộ Sở cô nương tới Trấn Châu, nhất muộn ngày mai, nhà của chúng ta thiếu gia liền sẽ tới bái kiến sở cô nương. Một ngụm một cái sở cô nương. Nương quận chúa muốn cười không dám cười, nàng nói, hắn tính tình nhưng hỏng rồi, nhà các ngươi thiếu gia ăn tiêu sao. Tiểu nhị liền nói, không phải giống nhau hư, thiếu gia nhà ta liền nói một câu, chọc nàng không cao hứng, một quyền liền tấu qua đi. Thiếu gia nhà ta đôi mắt xưng ba ngày đều không thể gặp người, nhưng thiếu gia nhà ta chính là thích, có thể có biện pháp nào đâu. Nhà các ngươi thiếu ra ánh mắt cũng thật không ra sao ngưng quận chúa nghẹn cười nói. Tiểu nhị nhìn ngưng quận chúa, thấy nàng cười không lộ răng, nhịn không được đánh cái dùng mình, nói, ngươi không phải cùng sở cô nương cùng nhau sao? Nghĩ đến hắn đưa cơm đồ ăn vào nhà, hắn liền ở trong phòng, tiểu nhị ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, hỏi, ngươi là sở cô nương người nào? Như vậy làm thấp đi nàng. Ta là sở cô nương. Đại ca, hắn tính tình kém, gà không ra ngưng quận chúa nghiêm trắng nói. Tiểu nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải phu thê liền hảo, bất quá sở cô nương như vậy anh khí, nàng đại ca thật không ra sao. Tiểu nhị nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, tuy rằng là thân huynh muội vẫn là kiêng rẻ chút cho thỏa đáng, ta đây liền vì sở công tử mặt khắc gian thượng phòng. Ngưng quần chúa, nàng có thể hay không không đồng nhất cá nhân ngủ. Đúng rồi, các ngươi thiếu đông ra là ai a Ngưng quận chúa hiếu kỳ nói, tiểu nhị lưng thẳng thắn ba phần, nói, chúng ta thiếu đông ra chính là hoác gia đại thiếu gia Phú Khả địch quốc hoạch ra người biết đi. Ngưng quận chúa trợn mắt há hốc mồm. Nàng xách lên áo gấm, đặng đặng đặng lên lầu, trực tiếp vào Minh Lan cùng Triêu Ninh quận chúa trụ nhà ở, một bộ bát quái biểu tình kích động nói, "Chúng ta muốn tìm hoạch gia đại thiếu gia thích Sở Tam." Phục. Triêu Ninh quận chúa đang ở uống trà, nghe vậy một miệng trà phun đi ra ngoài. Hào xào bất xảo?" ngưng quận chúa liền đứng ở Triêu Ninh quận chúa trước mặt, một miệng trà một dọn không lẩu toàn phun ngưng quận chúa trên người. Triêu Ninh quận chúa vội nói, "Ta không phải cố ý." Mai Hương chạy nhanh giúp ngưng quận chúa lau khô về trà, Minh Lan bị nàng lời nói chấn không nhẹ, ngươi là làm sao mà biết được. Dưới lầu tiểu nhị nói ngưng quận chúa trả lời. Chiêu ninh quận chúa âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thể tin sao? Minh Lan nghĩ đến mới vừa rồi kia một bàn mỹ vị món ngon nói, 89 phần 10 là thật sự. Ngưng quận chúa hai trong mắt tỏa ánh sáng, cái loại này sáng giỏi gọi người khó có thể bỏ qua, Minh Lan có chút hát tuyến, ngưng quận chúa, ngươi như vậy Hưng phấn làm cái gì? Ngươi chính là phải gả cho sở tam, hắn bị người theo dõi, nàng không nên sinh khí phẫn nộ sao. Ai ngờ ngưng quận chúa mạch não cùng người bình thường không giống nhau, nàng nói, vẫn luôn là ta bị hắn chê cười khi dễ, hiện tại ta cuối cùng có thể chê cười hắn, hử, hắn làm nữ nhân so với ta còn thành công. Nàng làm nữ nhân 15 năm, còn không có thế ra thiếu ra đối nàng thương nhớ ngày đêm, chà không nhớ cơm không nghĩ, sở tam mới tiếp nhận nàng thân thể bao lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá 2 tháng, hắn liền đào hoa nở rộ. Ngưng quận chúa nhìn chiêu ninh quận chúa nói, một đường lại đây, chiêu ninh còn sợ hoác gia sẽ đưa ra liên hôn yêu cầu, hiện tại hảo, không sợ hoác gia để, chúng ta đem sở tam gã cho hoác đại thiếu gia. Minh Lan khỏe miệng cùng chiều không ngừng, như vậy, không hảo đi. Chiêu ninh quận chúa làm mặt quỷ nói, sở tam biểu ca dùng chính là thân thể của ngươi, ngươi sẽ không sợ thật xuất giá thời điểm, các ngươi hai đột nhiên đổi về tới. Ngưng quận chúa rôi rắm, vấn đề này nàng không nghĩ tới, nhưng là nàng không thay đổi ước nguyện ban đầu nói. Hoặc đại thiếu ra thích sở tam như vậy, cũng sẽ không thích ta, nói nữa, sở tam cũng sẽ không đáp ứng liên hôn, ta chính là xem hắn không vừa mắt khí khí hắn. Nàng mới vừa nói xong, một viên đầu dối lại đây, ở nàng bên thai hỏi, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi xem ai không vừa mắt. Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa uống trà. triêu Ninh quận chúa nói, đại tẩu, chúng ta xuống lầu đi dạo đi. Ta cũng có này ý tưởng đâu Minh Lan phụ họa. Hai người chạy nhanh lưu, đi phía trước còn đưa lại đây một cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt. phòng trong, ngưng quận chúa xúc thành một đoàn, sợ sở tam khí bất quá tấu nàng. Sở tam thực tức giận, hắn không thể đem ngưng quận chúa từ cửa sổ quang ra ngoài, hán phiền đều phiền đã chết, nàng cư nhiên vụn trộm nhạc. Nhưng là ngưng quận chúa sẽ không kinh công, thật quang ra ngoài, xui xẻo điểm sẽ đứt tay đứt chân, không thiếu được chính hắn nhịp. Ngưng quận chúa lặng lẽ từ một bên toàn đi, nói, ngươi, ngươi muốn thế nào? Sở tam răng nói từ giờ trở đi Ngươi ta làm bộ phu thê. Ngưng quận chúa đôi mắt trợn tròn, nói, không được à, ta đều nói cho tiểu nhị, ta là đại ca ngươi. Ta nói hành là được. Vẫn là không được, chúng ta chuyến này chính là tới tìm hoác gia mượn lương thảo, trọc giận hoác gia, không mượn lương thảo làm sao bây giờ. Sở tam nghiến răng, ngươi nhưng thật ra quan tâm quốc gia đại sự. Ngưng quận chúa không nói tiếp, dù sao nàng là xem tâm tình quan tâm, hôm nay tâm tình đặc biệt tốt đẹp, nàng cũng muốn đi đi dạo phố. chương 799 hoác gia. Trấn Châu là cái đặc biệt địa phương. Ban đêm không cấm đi lại ban đêm. Ban đêm Trấn Châu phủ so ban ngày còn muốn náo nhiệt ồn ào náo động ban ngày đại gia muốn làm việc, buổi tối nhàn tới không có việc gì đều ở trên phố dạo, người nhiều liền cùng kinh đô hoa đăng tiết giống nhau. Trấn Châu như vậy giàu có và đông đúc cùng hoác gia có trực tiếp quan hệ. Hoác gia sinh ý trải rộng Trấn Châu, 10 gian cửa hàng có 7-8 gian là hoác gia. Hoác gia phú khả địch quốc cũng không phải nói không. Nghe nói một toàn bộ trên đường ít nhất có một nhà cửa hàng là hoác gia sở hữu hoác gia tin tức chi linh thông, liền hoàng gia đều so ra kém. nay đây sở tam bọn họ một bước vào trấn châu địa giới, hoác gia đại thiếu gia liền biết hắn tới. Sớm bị hảo rượu và thức ăn, liền chờ hắn đặt chân. Không ngừng mỹ vị món ngon, còn có hoa tươi tắm gội, đương nhiên sở tam là chướng mắt mấy thứ này, sẽ chỉ làm hắn càng tức giận. Một đại nam nhân phao hoa tươi tắm, hắn muốn đem hoác đại thiếu gia đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Nếu không phải vì mượn lương thảo, đánh chết hắn cũng không nghĩ ở nhìn thấy hoác đại thiếu gia, một cái đầu trưởng trên đỉnh đầu tưởng cưới hắn nam nhân. Hắn từ đầu đến chân nào điểm giống nữ nhân. Sở tam hung tận nhìn chính mình, sau đó hướng lên trời hoa bản phiên một xem thường. Tóm lại, hắn muốn dám nhắc lại cưới hắn nói, hắn nhất định tấu hắn phân không rõ đông nam tây bắc, cặp mắt kia dứt khoát đào tính, dù sao giải quá cũng là bạch trường. Trong phòng điểm hân hương, vừa cảm giác đến hừng đông, ở trên phố hết đợt này đến đợt khác thét to trong tiếng tỉnh lại Khách điếm chuẩn bị chu đáo, chỉ là bữa sáng liền có mười mấy loại, tinh xảo là lướt, gọi người ăn uống mở rộng ra. Mỹ Mỹ ăn no nê sau, Minh Lan nhìn sở tam nói, có phải hay không nên đi hoác ra nói mượn lương một chuyện. Ta không đi sở tam bật thuốc lên ba chữ. Hắn đi hoác ra khẳng định nhịn không được đánh người, đến lúc đó có thể mượn đến lương thảo mới là lạ. Minh Lan biết sở tam tâm tính, hắn muốn là không phải sẽ có việc cầu người người, hơn nữa mượn lương nhiệm vụ là nàng ôm ở chính mình trên người. Chỉ là bọn hắn đoàn người ở tại khách điếm, vẫn là hoác gia khách điếm, hoác gia tiểu nhị mình sắc tỏ vẻ nhà bọn họ đại thiếu gia đối sở cô nương một phen ái mộ chi ý, nàng cùng chiêu ninh quận chúa tới cửa khẳng định mượn không đến lương thảo, chỉ biết chậm chế thời gian. Biết rõ cuối cùng vẫn là muốn sở tam đi, cần gì phải chậm chế thời gian, biên quan các tướng sĩ còn chờ lương thảo cứu cấp đâu. Sở tam chính là khí không thuận, hắn là sở đại tướng quân phủ thiếu gia, tự nhiên biết lương thảo đối các tướng sĩ ý nghĩa cái gì. Vì đại cục hy sinh, cái tôi sẽ không tiếc, chỉ là hắn không nghĩ tới hy sinh sắc tướng a, vẫn là ngưng quận chúa sắc tướng. Không trong chốc lát, Sở Tam liền nghĩ thông suốt, cưới ngựa đi hoạp ra. Dọc theo đường đi Sở Tam đều tưởng không rõ, hoạp ra sinh ý trải rộng, gia đại nghiệp đại, hoạp ra đại thiếu gia cùng cô nương tự mình đưa hàng hóa vào kinh, còn không mang theo đủ hộ vệ, tại đây loạn thế, cơ hồ có thể nói là chán sống tìm chết. Bất quá thức mau, hoạp ra lão thái gia liền thế Sở Tam giải nghi hoặc. Hoắc gia đại thiếu gia năm mãn 20, định quá hai môn việc hôn nhân, đều tạ môn thực, không đến nửa năm liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hoắc lao thái gia không tin tà, tìm người cấp Hoắc đại thiếu gia đoán mệnh, nói hắn vào kinh có thể gặp được gái mộ cô nương. Hoắc lao thái gia biết Triệu đỉnh thiếu lương ở đánh Hoắc gia chủ ý, mấy năm nay Hoắc gia tích góp phú khả địch quốc tài phú, cục thịt mỡ này mỗi người đều tưởng gặp mấy khẩu, thậm chí toàn bộ nguyên lãnhướt. Nhưng Tôn Nhi không cưới vợ khẳng định không được a, Hoắc lão thái gia quyết định nghe đạo sĩ hoặc đại thiếu gia tự mình đưa hàng hóa vào kinh dọc theo đường đi đều tường ăn không có việc gì kết quả mau đến kinh đô xuất hiện thích khách hoặc lao thái tháii gia đương nhiên không yên tâm tôn nhi lặng lẽ phái cao thủ theo đuôi chỉ là cao thủ còn không có ra tay sở Tam liền xuất hiện đem thích khách toàn bộ giải quyết cao thủ xuất phát trước hoặc lao thái tháii gia liền dặn dò bọn họ đôi mắt phóng lượng một chút không chừng thích khách cùng cứu người chính là một đám người hoặc đại thiếu gia từ nhỏ đi học quản sinh ý làm người nhạy bén Sở tam giúp hắn thượng dược, hắn liền nhìn ra hắn là nữ nhi thân, nói kia lời nói là cố ý thử. Hắn cho rằng sở tam sẽ lệ ngượng ngùng nhìn hắn, sau đó gật đầu. Nhưng là sở tam phản ứng ra ngoài mọi người đoán trước, một chút đều không hàm hồ, một quyền liền tạp lại đây. Sau đó, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hoác đại thiếu ra đôi mắt đau ba ngày, nhưng là hắn cảm thấy chính mình là xứng đáng, hắn cư nhiên nhìn lầm. Hắn biết sở tam vào kinh sau trực tiếp vào cung. Nhưng hắn cũng biết sở tam không phải triêu ninh quận chúa. Thân phận của hắn, hoặc đại thiếu gia đoán không ra. Bố cáo thượng nói nàng là đại ly hoàng đế quý nhân, nhưng hắn xem hẳn là không chỉ là quý nhân đơn giản như vậy. Hoàng thượng thiết giáp vệ, đều giao cho nàng sai xử. Minh làn cùng triêu ninh quận chúa vào hoác gia, hoác lao thái gia đứng dậy cấp triêu ninh quận chúa chào hỏi, triêu ninh quận chúa vội nói, hoác lao thái gia xin đứng lên. Hoác lao thái gia đứng dậy, nhìn về phía sở tam nói, vị này chính là cứu Lao Phu Tôn Nhi Sở Cô Nương đi. Sở Tam khỏe miệng xà hạ, thật sự, hắn một chút đều không nghĩ gật đầu. Sở Tam không phải cái nguyện ý bị khuất chính mình người, hắn vẻ mặt cao ngạo, không có nói tiếp. Hoác Lao Thái Gia cảm thấy Sở Cô Nương tính tình không tốt, bất quá có thể một lời không hợp liền ra tay đánh người, tính tình cũng không có khả năng hảo. Hoác Lao Thái Gia ngồi xuống sau, nhìn Chiêu Ninh quận chúa nói, không biết Chiêu Ninh quận chúa đại giá quang lâm ta hoác ra là. Khôn khéo người giả bộ hô đồ. Chiêu ninh quận chúa nói, cùng chiều đình phía trước phái tới mấy sáu người giống nhau, ta là đại biểu chiều đình tới mượn lương thảo. Hoác lao thái gia nhìn sở tam liếc mắt một cái, hỏi, không biết sở cô nương cùng hoàng gia là cái gì quan hệ? Hắn là ta biểu. Ca tử còn không có nhảy ra tới, chiêu ninh quận chúa quyết đoán sửa lời nói, ta biểu tỷ Hoác lao thái gia biết hoàng thượng liền chiêu ninh quận chúa một cái thân cháu gái nhi, lại không biết chiêu ninh quận chúa cha mẹ là ai, hiện tại đột nhiên nhảy ra tới một biểu ca. Lấy hoác gia tin tức chi linh thông đều tra không đến trên bức hỏa mấy người kia lai lịch Này đây triều ninh quận chúa lời nói Hoác lao thái gia nửa tin nửa ngờ Bất quá mặc kệ là ai Liền triều ninh quận chúa đều tự mình tới mượn lương thảo Hoác gia nếu là cái gì đều không mượn Quay đầu lại triều đình hoán quá đi lên Nên thu thập không biết điều hoác gia Hoác lao thái gia nói Triều ninh quận chúa tự mình tiền đến Ta hoác gia cũng không thể không cho mặt mũi Này lương thảo có thể mượn Nhưng ta hoác gia muốn cùng triều đình liên hôn Triêu Ninh quận chúa dùng khỏe mắt dừ quang quét Sở Tam liếc mắt một cái. Sở Tam sắc mặt ẩn ẩn phát thanh. Chiêu Ninh quận chúa đoan chính vài phần, cô nói, "Hóa ra là muốn bổn quận chúa liên hôn." Sở Tam liền tính là nàng biểu tỷ, cũng chỉ có thể xem như hoàng thân quốc thích, không coi là là hoàng gia người." Hoắc lão thái gia cười nói, "Không dám trèo cao quận chúa, Sở cô nương cùng với ta Hoắc gia có ân cứu mạng, Sở cô nương tuy là nữ nhi thân, nhưng tính tình hào sảng, mặt mày anh hùng khí khái, đó là nam tử cũng ít có có thể cợt." Ra, hoác gia gia đại nghiệp đại, liền yêu cầu người như vậy cầm lái. Đại ly triều yêu cầu hoác gia tương trợ, hoác lao thái gia lời này cũng tương đương với đem một nửa hoác gia giao cho sở tam, triều đình hẳn là sảng khoái đồng ý. Nhưng cố tình, việc này không ai có thể ứng. Triều ninh quận chúa đầu trứng đau, sở tam nhìn ngưng quận chúa, ý bảo nàng nói chuyện. Ngưng quận chúa chạy nhanh đứng lên, nhìn phía hoác lao thái gia, chỉ là còn không có mở miệng, hoác lao thái gia trước cười nói, là lao trà Ngươi là sở cô nương huynh trưởng, việc này lín nên hỏi ngươi. Hoác Lao Thái Gia nhìn nhiều ngưng quận chúa vài lần, mày ninh, nói, sở công tử tựa hồ có bệnh kín trong người. chương 800 mượn lương. Tới Trân Châu phía trước, Lao Vương ra làm người đem Hoác Gia một ít tin tức nói cho Minh Lan bọn họ. Trong đó một cái chính là về Hoác Lao Thái Gia. Hoác Gia có hôm nay hy vọng, toàn dựa Hoác Lao Thái Gia, hắn là hạnh lâm cao thủ, có một tay cao siêu y hệ thuật, cứu tử phụ thương, ít có người cập. Hắn nói ngưng quận chúa có bệnh, kêu 89 phần 10 là thực sự có bị bệnh. Ngưng quận chúa liếp sở tam liếp mắt một cái, chẳng lẽ sở tam thật sự có bệnh kín sao? Nhưng thân thể này nàng sử dụng tới không cảm giác nơi nào không thoải mái a Bất quá có bệnh phải trị, phải tránh hủy bệnh kỳ y đi quận chúa nhìn hoác lao thái ra nói, ta có cái gì bệnh kín? Không ngừng ngưng quận chúa tò mò, chính là sở tam chính mình cũng buồn bực, hắn dùng 18 năm thân thể, hắn như thế nào cũng không biết chính mình có bệnh kín. Hoác lao Thái thì đứng dậy nói sở công tử thỉnh nếu là bệnh kín đương nhiên muốn tránh đi mọi người ngưng quận chúa nhắc gan không dám đi sở Tam cũng không đồng ý nói có nói cái gì không thể kêu chúng ta nghe ng quận chúa phối hợp gật đầu ta có cái gì bệnh kín hoặc lao Thái gia cứ nói đừng ngại bọn họ đều là người một nhà ng quận chúa âm thầm cầu nguyện đừng thực sự có cái gì bệnh kín mới hảo nàng sợ nhất khổ nàng không muốn ăn khổ hề hề dược hoặc lao Thái gia có chút khó xử hóa đại thiếu gia ta nói Sở công tử đều không sợ người khác biết, tổ phụ cũng chỉ nói đi. Hoác lao thái gia nhìn ngưng quần chúa, thật sự muốn ta nói thẳng. Ngưng quận chúa thật mạnh gật đầu, hắn chính là không nói thẳng, lén nói cho nàng, nàng vẫn là đến nói cho sở tam hòa ly vương thế tử phi các nàng A lại giấu không được. Hoác lao thái gia biểu tình phức tạp, ý bảo ngưng quận chúa vươn tay cổ tay tới, hắn phải cho nàng bắt mạch. Tuy rằng chỉ xem sắc mặt là có thể đoàn chứng, nhưng vẫn là muốn cẩn thận chút cho thỏa đáng, rốt cuộc quan hệ sở công tử thanh danh. Bắt mạch qua đi, hoác lao thái gia thu tay, ngưng quận chúa hỏi, ta này thân thể có cái gì tật xấu? Hoác lao thái gia vướt tròm dâu nói, không cử chi chứng. Sở ta mặt xoát một chút đen trăm năm lao đáy nổi, hát tỏa ánh sáng, hàn khi nhắm thẳng ngoại mạo Minh Lan dơ tay che khuất cái chán, miễn cho làm người nhìn ra tới nàng nghe hiểu. Ngưng quận chúa cùng chiêu ninh quận chúa ngây thơ mà mịt, đặc biệt là ngưng quận chúa, thực nghiêm túc hỏi, đó là bệnh gì? Hoác lao thái gia, thân là một cái nam tử. Xem tuổi hẳn là đều phải cưới vợ sinh con, liền không cử là cái gì cũng không biết, bất luận là thân là đại phu vẫn là thương nhân, Tô lão thái gia đều từ nghèo. Hoắc đại thiếu ra run rẩy khoe miệng, nói: sở công tử Âm Nhu có thừa, tương dương không đủ." Nương quận chúa yên tâm hô một hơi, nói: "Không phải Âm Nhu một chút sao, lại không phải cái gì khuyết điểm lớn, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, hơn nữa ta hiện tại đã uy vũ nhiều, nàng sẽ càng ngày càng uy vũ." Hoắc đại thiếu gia bại hạ chợt tới, Sở cô nương như thế nào sẽ có như vậy một cái không sao cả huynh trường đâu, hắn có biết hay không không cử đối nam nhân tới nói ý nghĩa cái gì. nay sở ra cũng không biết là cái gì dòng dõi, thiếu ra âm nhu nói chuyện nhu thanh tế ngữ, cô nương ngược lại giọng đại, tính tình táo bạo, cho người ta cảm giác giống như là. Bọn họ hai huynh muội đầu sai thai. Ngưng quận chúa nhìn phía sở tam, hỏi, muốn uống thuốc sao? An cái dám dược. Sở tam bạo thô khẩu nói. Hoác lao thái ra khỏe mắt đều trừ hạ, nói. Lệnh huynh bệnh kín trong người, hẳn là nhanh chóng trị liệu. Hắn cũng là một phen tuổi, hồi lâu chưa cho người chữa bệnh, tay ngưỡng ấy, này muốn vội thời điểm, chính là phủng thiên kim tới, hắn cũng không tất chịu xem một cái, kết quả thiên gặp được một cái không đem bệnh kín đương hồi sự huynh muội Hắn như thế nào cảm thấy này là muội muội so làm đại ca hiểu còn nhiều. nhưng quận chúa vừa lúc không muốn ăn rược, sở tam nói không ăn, kia nàng sẽ không ăn, có lệ nói lời cảm tạ nói, ta sợ khổ, sẽ không ăn được Hoác Lao Thái gia cười cười, không nói nữa, không có người bệnh không nghị chữa bệnh, đại phu ăn no chống buộc người bệnh uống thuốc đạo lý. Sở Tam hắc mặt nói, nói chuyện chính sự đi. Đối triều đình tới nói, chính sự là mượn lương thảo, nhưng đối hoác gia tới nói, hoác đại thiếu ra việc hôn nhân mới là chính sự. Cố tình việc này, sở Tam không nghĩ đề, hoác Lao Thái gia nói sinh ý mau tản nhận chuẩn, nói, 30 vạn gánh lương thảo làm như thêm vào xính lệ như thế nào. Đại ly hàng năm chinh chiến, các ba tánh khổ không nói nổi. Chờ đảo ngược căn qua, lấy đương kim hoàng thượng dày rộng, ít nhất sẽ miễn thuế má ba năm, làm các ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức đến lúc đó quốc khố không có lương thực, lấy cái gì tới còn hoác ra Hoác gia cũng không hảo đi tìm triều đình thúc dục nợ, một cái không tốt, liền thành họa diệt môn. Nay lương thảo không thể mượn, chỉ có thể thống thống khoái khoái cấp, nhưng thân là thương nhân, không làm lô vốn mua bán. Sở tam khí đều khí vô lực, hắn hỏi, hoác lao thái gia đối ta hiểu biết nhiều ít, biết ta từ địa phương nào tới. Lại là tới làm cái gì, trong nhà lại có chút người nào sao? Hoác Lao Thái gia cười nói, sở cô nương xuất thân cũng không quan trọng. Sở Tam trong mắt vừa chuyển, Minh Lan đối hắn này biểu tình quá quen thuộc, hắn muốn đào hố. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe sở Tam nói, xuất thân không quan trọng, nhưng này xính lệ đến đưa đến ta cha mẹ trong tay. Đây là hẳn là Hoác Lao Thái gia gật đầu nói. Minh Lan khỏe miệng trừ hạ, bất luận là sở đại tướng quân phủ vẫn là ninh vương phủ, đều không ở nơi này, hoác gia bản lĩnh lại đại. Chẳng lẽ còn có thể đem xính lệ đưa đến dị giới đi? Này hô đảo quá lớn điểm nhi. Hoác lao thái gia hỏi, không biết trong phủ ở đâu. Sở tam cười nói, hoác gia không phải được xưng phú khả địch quốc, thả tin tức linh thông, liền hoàng gia đều không kịp sao, tìm sở gia đối hoác gia tới nói dễ như trở bàn tay đi. Hoác đại thiếu gia nói tiếp nói, kia đều là người ngoài đối ta hoác gia tán thưởng. Hoác đại thiếu gia quá khiêm tốn, hoác gia có nảy phân thực lực sở tam không keo kìa khen. Hoác lao thái gia giải quyết dứt khoát Ta hoác ra sẽ tìm được sở ra, cũng tự mình tới cửa cầu hôn. Sở tam ngật đầu, các người liền chậm rãi tìm đi, hắn lại không nổi, biên quan tình huống khẩn cấp, lương thảo chúng ta muốn trước mang đi. Hoác lao thái gia tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, lại không thể nói tới, trực giác nói cho hắn hẳn là khấu hạ lương thảo, chờ trước hạ sinh lễ, nhưng chuẩn bị sinh lễ, lại đưa vào kinh, ít nhất muốn chậm trễ hơn nửa tháng, xem sở cô nương tính tình này chưa chắc chờ cấp. Lượng nàng một tiểu cô nương cũng không dám cùng hắn chơi tâm nhãn tri chi chiêu Ninh quận chúa vẫn là đại biểu triều đình tới hoặc lao Thái gia nhìn phía chiêu Ninh quận chúa nói việc này còn làm phiền chiêu Ninh quận chúa làm chứng kiến Chiêu Ninh quận chúa có loại lừa người ngườió ra 30 vạn gánh lương thảo cảm giác nàng lớn như vậy còn không có đã lửa gạt người có chút chột dạ nói muốn hay không buồn quận chúa lập cái chứng tử hoặc lao Thái gia cười nói con ti đảo không cần vẫn là lập một cái đi miễn cho tổ phụ đã biết, biếtở trách bọn họ gạt người chiêu Ninh quận chúahangg khăng như thế Hoác lao thái gia cũng liền tùy nàng, chiêu ninh quận chúa tự tay viết viết chứng từ, nói rõ 30 vạn gánh lương thảo là làm sính lễ một bộ phận, nếu hoác gia sửa chủ ý không cưới, 10 năm nội trả hết, nếu 10 năm chưa còn. Chiêu ninh quận chúa chưa nghĩ ra mặt sau sự, hoác lao thái gia cười nói, Trấn Châu đem làm ta hoác gia đất phong 4 năm. Nay yêu cầu không quá phận, chiêu ninh quận chúa ứng. Chứng từ nhất thức hai phân. Chiêu ninh quận chúa cùng hoác lao thái gia ấn dấu tay. Sở tam cảm thấy chiêu ninh quận chúa ngây ngốc, nói. Ngươi đây là coi khinh hoác gia. Chiêu ninh quận chúa nghịch ngậm le lưới. Minh Lan thấy bút mực ở, lại nghĩ hoác gia thế lực. Nàng nói, A Ninh, Ngọc Khuyết. chương tam một đưa lương. Sở tam đôi mắt trợ tròn. Đại tẩu. Ngươi đủ tàn nhẫn. Sở tam để bút dính mặc, đem Ngọc Khuyết bộ dáng vẽ ra tới. Sau đó nói, xính lệ phải có này khối Ngọc Khuyết. Nó có khả năng là chỉnh khối, cũng có khả năng là vỡ vụn. Ta đều phải. Hoác Lao Thái gia nhìn bản vẽ thượng Ngọc th Tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, ở địa phương nào gặp qua. Chỉ là tuổi lớn, ái quên sự, trong lúc nhất thời nghị không ra. Sở Tam không muốn ở hoác gia lưu lại, nói, chúng ta liền trước cáo tử. Hoác Lao Thái gia cảm thấy hắn rất đúng ăn uống, không có khó xử chiêu ninh quận chúa đoàn người, hoác đại thiếu gia đưa bọn họ hồi khách điếm. Sở Tam hỏi, lương thảo khi nào bị tề? Hoác đại thiếu gia trả lời, sở cô nương thật sự thực quan tâm triều đình việc. Có thể hay không không cần kêu ta sở cô nương? Sở tam nhấn răng. Này ba chữ nghe được hắn đặc biệt tưởng đánh người. Hoác đại thiếu ra cho rằng sở tam là ăn mặc nam trang, không thích bị người kêu cô nương, miễn cho lòi, cười nói, trong vòng 3 ngày, sẽ đem lương thảo chuẩn bị tốt, ta sẽ tự mình đưa các ngươi đi biên quan. Không cần. Sở tam không nghĩ thấy hắn. Hoác đại thiếu ra có chút mất mát, sở tam nghĩ lửa nhân ra 30 vạn gánh lương thảo, hẳn là đối nhân ra thái độ hảo một chút, liền nói, lương thảo sự, ta đại biểu triều đình cảm ơn ngươi hoác ra. Nhưng ngươi, hoác gia đại thiếu ra ánh mắt là thật sự chẳng ra gì, ta khuyên ngươi sớm một chút tìm cái ái mộ cô nương, thế các ngươi hoác gia khai chi tán dịp. Hoác gia quản sự có chút không cao hứng, nói, sở cô, sở công tử, mới vừa rồi không phải nói hảo sao. Sở tam xoay người lên ngựa, nói, chờ các ngươi tìm được sở ra rồi nói sau. Ném xuống này một câu, sở tam cưới ngựa rời đi. Quản sự nói, như thế nào cảm thấy sở ra khó tìm dường như. chỉ cần có sở ra, Hoác gia liền nhất định có thể đem sở ra tìm ra, trừ phi nàng không phải sở ra nữ nhi. Nghĩ, quản sự nói, nàng có thể hay không không họ sở. Hoác đại thiếu ra lắc đầu nói, nàng họ sở. Lúc trước cứu bọn họ thời điểm, nàng lại không biết hắn sẽ động cưới nàng tâm tư, không cần phải lừa bọn họ huynh nguội, hơn nữa nàng nếu là hoàng thượng quý nhân, lại đem thiết giáp vệ giao cho nàng quản, hoàng thượng đối nàng chi tiết nhất định rất rõ ràng. Không có gì người miệng, là hoác gia cậy không ra. Hoác đại thiếu gia tự tin 10 phần xoay người trở về Hoắc gia. Hoắc Lao Thái gia còn nhìn trên giấy ngọc huyết, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng hắn bỗng nhiên đứng lên, đem vào cửa Hoắc gia đại thiếu gia Hoàng sợ, "Tổ phụ, làm sao vậy?" Hoắc Lao Thái gia khiếp sợ nói, "Đây là thần ngọc." Hoắc đại thiếu gia không dám tin tưởng, "Tổ phụ nói chính là kia khối thánh sơn bức thần ngọc sao?" Hoắc Lao Thái gia gật đầu, "Chính là kia khối thần ngọc, không sai được, mới vừa rồi nhắc tới thần ngọc kia cô nương giữa trán có phải hay không có cái gì." Nha Hoàng nói tiếp nói, "Có mặt dây Không phải mặt dây, là mặt dây che đậy bớt. Hoác Lao thái ra biểu tình nghiêm túc. Lúc ấy hắn chỉ là phiết liếc mắt một cái, lúc này nghĩ đến, kia không phải ngọn lửa bất sao. Năm đó, hắn vì cứu người, cho người ta hấp độc huyết, chính mình chúng độc, thiếu chút nữa bị độc chết, là Thánh Nữ cứu hắn, nói hắn đáy lòng thiện lương, tặng hắn y hề thư, hắn mới có thể tế thế cứu nhân, tích góp lương thiện thanh hình mới có hoác gia hôm nay. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể nhìn thấy mới nhậm chức Thánh Nữ Còn tự mình tới hoác ra mượn lương thảo. Chỉ là thánh nữ không phải đại ở thánh sân sao. Mới vừa rồi nhìn thấy thánh nữ trên người thật không có cái loại này không nhiễm trần thế thế ngoại người hơi thở. Làm người thấy nhịn không được tưởng quý bái, ôn hòa thông rong, tiểu thư khuê các khí chất. Người tới, lại thêm 10 vạn gánh lương thảo, cùng nhau đưa đi biên quan. Hoác lao thái gia phân phó nói. Không ai biết hoác lao thái gia như thế nào đột nhiên nhiều hơn 10 vạn gánh lương thảo. Hoác gia hạ nhân chỉ nghe phân phó làm việc, có thể xông ra hoác gia cơ nghiệp Làm bất luận cái gì một cái quyết định đều sẽ không sai. Hoác lao thái gia là xem ở thánh nữ mặt mũi càng thêm lương thảo, nhưng không ai biết, Minh Lan chỉ cho là hoác ra quá vừa lòng sở cô nương cái này cháu dâu, chủ động gia tăng sính lễ. Nay 10 vạn gánh lương thảo thêm sở tam là đã cao hứng lại buồn bực. Bất quá càng buồn bực còn không phải việc này, nhưng quận chúa hỏi hắn hai lần không cử là bệnh gì, sở tam không phản ứng nàng, kết quả nàng sinh khí chạy tới hỏi thiết giáp vệ. Thiết giáp vệ lúc ấy đã bị hỏi ngốc, ai không cử Ta ngưng quận chúa trả lời. "Thiết giáp vệ, có thể đem nam nhân nhất mịt mờ nhất trí mạng bệnh nói như vậy Vân Đạm Phong Kinh, phòng trừng cũng liền mắt trước mặt như vậy một vị." Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng thực bình thường, hắn vốn dĩ liền không phải một cái bình thường nam nhân, phía trước còn tiểu tay hoa lan đâu, thiết giáp vệ an ủi nàng nói, "Này đối người khác tới nói có lẽ là trí mạng, nhưng đối sở công tử ngươi tới nói, không phải cái gì vấn đề lớn." Chuẩn theo tự nhiên liền thành. Ngưng quận chúa liền nói, "Ta liền nói không phải cái gì bệnh nặng." Còn cất dấu càng không nói cho ta. Nàng xoay người về phòng. Thiết giáp vệ lau mồ hôi. Không kiến thức người phiền náo đều giảm rất nhiều, thật gọi người hâm mộ. Sau đó, chuyện này liền ở Thiết giáp vệ chi gian truyền khai, Sở Tam vẫn luôn lấy nam trang kỳ người, hơn nữa tính tình dũng cảm, Thiết giáp vệ trực tiếp lấy hắn đương huynh đệ, Sở Tam trà trộn ăn chơi chắc táng đôi, nói lên lời nói thô tục tới, Thiết giáp vệ đều không phải đối thủ của hắn. Thiết giáp vệ chắc chắn Sở Tam khi còn nhỏ tuyệt đối là bị trở thành nam tử nuôi lớn. Không hiểu nam nữ đại phòng, liền nói giỡn nói sở ra nối roi tông đường nhiệm vụ có phải hay không liền giao cho hắn. Sở tam vừa nghe lời này liền cảm thấy không thích hợp, vừa hỏi dưới, liền đem ngưng quận chúa làm chuyện ngu xuẩn hỏi ra tới. Sở tam hai mắt tối sầm, kia xuẩn nữ nhân là không đem hắn mặt ném quang thể không bỏ qua à, miến răng nói, không cần lý cái kia ngu nốc. Thiết giáp vệ thở dài, là thật sự rất ngu nốc. Có như vậy cái ngu ngốc xuẩn trứng đại ca, cũng là làm khó nàng. Nổi nóng. Sở tam vọt vào phòng, hảo hảo giống ngưng quận chúa giải thích nàng tò mò không cử là cái gì, nghe được ngưng quận chúa trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ thai hồng, không dám tin tưởng, cuối cùng tới một câu nhân tiện đem sở tam tức chết đi được, như vậy nghiêm trọng, ngươi còn không cho ta uống thuốc, quay đầu lại chị không hết, ngươi cũng không nên trách ta. Sở tam hộp máu, nàng liền không thể nói vài câu cắt lời lời nói, hắn không cử, đối nàng có chỗ tốt gì, xuân không biên, thấy sở tam nổi trận lôi đình cao. Ngưng quận chúa liền biết chính mình phạm vào bao lơn xuẩn, nàng chê môi reo lên, ngươi sớm nói cho ta, ta không phải sẽ không tìm người hỏi, hiện tại mọi người đều đã biết. Làm sao bây giờ? Sở tam hối hận, thủy ruột đều thanh phát tím. Về sau ta không muốn nói cho ngươi liền không phải cái gì chuyện tốt, không cần hỏi nhiều, càng không cần nơi nơi hỏi người. Ta đã biết. Sở tam xoay người rời đi, còn phải hảo hảo thỉnh đám kia thiết giáp vệ ăn một đốn, làm cho bọn họ miệng nghiêm điểm, về sau đừng nhắc lại này việc sốt ruột sự hắn sẽ nhịn không được đánh người. Này đàn thiết giáp vệ võ công tuy rằng cao, nhưng không phải đối thủ của hắn. Thiết giáp vệ thực cấp sở tam mặt mũi quả thực không nhắc lại. Ba ngày sau, hoác gia đem lương thảo chuẩn bị thỏa đáng, sở tam bọn họ liền mang theo lương thảo thẳng đến biên quan. Hai quân tương giao, kiếp lương thảo là thường có sự. 40 vạn gánh lương thảo đưa đến biên quan, mênh mông quần quận đội ngũ, căn bản là dấu không người ở, húng chi chiêu ninh quận chúa đi theo, bắt cóc chiêu ninh chúa Còn không sợ đại ly chiều ném chuột sợ vỡ đồ, đem thành trì hai tay dâng lên. Chương hai quân doanh. Lương Thảo đội ngũ đi được tới nửa đường, hai bên trái phải sơn cốc gặp gềnh, đột nhiên con ngựa thật giải hí một tiếng. Sở Tam Lặc khẩn dây cương, hai bên huyền ngai tam hòn đá lệnh xuống tới. Minh Lan cùng chiêu Ninh quận chúa đai ở xe ngựa xem, xem hãi hùng kia vía. Đại khối cục đá lăn xuống tới, nện ở bánh xe thượng, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, bánh xe vỡ ra. Thiết giáp vệ Lặc Khẩn dây cương, Nhìn hai bên khen núi Lan thạch lúc sau, ngay sau đó là cung tiễn Như mưa mũi tên bắn lại đây Thiết giáp vệ nhóm đem xe ngựa vây chật như nêm tối Không có một mũi tên bắn tới trên xe ngựa Sở tam một bên tránh né mũi tên Một bên bắt một phèn Thân mình lăng không dựng lên Đem trong tay mũi tên bắn về phía trên vách núi địch binh Bảy danh địch binh thân Trung mũi tên Sau đó lăn xuống tới Sở tam xua tay nói Thượng Tám gã thiết giáp vệ lưu lại bảo hộ xe ngựa Mà khác 16 danh thiết giáp vệ sát thượng huyền ngay, chém giết thẳng thiết, huyết nhiễm hồng vết đá. 40 vạn gánh lương thảo, địch thực lực quân đội ở nhất định phải phái tới người không ít, trong sơn quốc sát khí tận trời, mùi máu tươi gay mũi. Xong quyền khó địch bốn đầu, Sở Tam cùng thiết giáp vệ võ công lại cao cũng không thắng nổi thiên quân Văn Mã, dơ tay chém xuống đem người đường cải trong chém, cũng có thể đem người sống sờ sờ mà chết. Hơn nữa bọn họ không dám ly xe ngửa qua xa, mắt thấy địch binh liền phải đem lương thảo đi rồi. Bên kia vó ngựa đạp đạp thanh truyền đến. Cưỡi ở trên lưng ngựa tướng quân uy phong lấm lẫm, khí vũ bất phàm. Triêu Ninh quận chúa nhìn, kêu lên, "Là vệ quốc công thế tử!" "Là đại ca tới." Minh Lan cái mũi đau sót, phân biệt lâu như vậy, cuối cùng là lại gặp mặt, treo lòng đang nhìn đến Sở Ly sau liền trở xuống trong bụng, mặc dù dung mạo khác nhau như trời với đất, nhưng là kia quen thuộc ánh mắt, nàng sẽ không nhận sai. "Là Sở Ly." "Thật là hắn." "Sở Ly mang theo 5000 tinh binh lại đây." Trường hợp lập tức liền xoay chuyển. Chiến. Quân địch kêu lên. Những cái đó quan binh trở về chạy, chính là chờ bọn họ đi xa điểm, trên vách núi còn có quân địch, phía trước là bắn tên, hiện tại còn lại là phóng hỏa mũi tên. Đoạt không đến lương thảo, bọn họ liền phải lửa đốt lương thảo. Thiêu dầu hỏa mũi tên bắn tới lương túi thượng, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Quân địch thả hỏa tiến sau, liền thật sự triệt. Sở Ly Đào không làm quan binh đuổi theo, hắn phía sau đi theo tướng quân tỉnh cảnh bi thảm nói, tướng quân Lương Thảo bị thiêu. Các tướng sĩ liền chỉ vào này một đám Lương Thảo điền bụng, hảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem địch nhân sát cái phiến giáp không lưu, hiện tại toàn hủy hoại. Những cái đó quan binh nói là, không thể gặp Lương Thảo bị thiêu, qua đi dập tắt lửa, có thể cứu một chút là một chút, kết quả đánh hai hạ, bên trong xe ngựa rớt xuống một đống xa xuống dưới, quan binh trận tròn mắt, như thế nào là hạ cát. Thiết giáp vệ kính nghề nhìn sở tam nói, sở cô, sở tam liệu sự như thần nay thật vất vả được đến Lương Thảo mới có thể giữ được. Sở tam xua tay nói, dẫn bọn hắn đi tiếp Lương Thảo, cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Thiết giáp vệ linh mệnh. Các tướng sĩ liền đi theo thiết giáp vệ đi 30 giảm ngoại tiếp Lương Thảo. Minh Lan xúc lên màn xe cùng sở ly xa xa tương đối, ai cũng không nhúc ních. Chiêu ninh quận chúa kìm nén không được đối đại ca tưởng nghiệm, đều không cần người đỡ, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Hô, đại ca. Sở ly xoay người xuống ngựa, chiêu ninh quận chúa chạy tới bổ nhào vào sở ly trong lòng ngực, anh anh khóc thốt thít lên. Nàng đều có bao nhiêu năm chưa thấy qua đại ca, chính là thật vất vả gặp được, còn không phải đại ca chính mình bộ dáng. Một bên các tướng sĩ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, này không phải triêu ninh quận chúa sao. Hơn 3 tháng trước mới đi theo hoàng thượng hồi kinh, như thế nào lại hồi biên quan, hơn nữa nàng còn kêu vệ quốc công thế tử kêu đại ca, còn phát gục hắn trong lòng ngực, các tướng sĩ tỏ vẻ sở không được đầu góc. Vệ quốc công thế tử cùng trấn quốc công phủ đại cô nương từ hôn. Chẳng lẽ là bởi vì triêu ninh quận chúa thích vệ quốc công thế tử? Vệ quốc công thế tử kinh mới giật giật, cử thế vô song, dụng binh như thần, thế ra con cháu không người nhưng ra này hữu, hoàng thượng dưới gôi không còn, liền một cái triêu ninh quận chúa, tự nhiên muốn đốt đèn lồng chọn một cái rể hiền, tốt nhất đương nhiên muốn lưu chữ chính mình cháu gái nhi, chỉ là hoàng thượng không phải như vậy ích kỷ người a Các tướng sĩ không hiểu ra sao. Triêu ninh quận chúa đem sở ly kéo đến một bên, nhỏ giọng nói chuyện, lại khóc lại cười. Sở Ly giúp nàng lau nước mắt. Như vậy thân mật động tác, xem các tướng sĩ mặt đều đỏ. Đều như vậy, muốn nói không tình huống, ai tin a Mai hương lại đây, Minh Lan lúc này mới đỡ tay nàng xuống xe ngựa. Sở Ly ném xuống chiêu ninh quận chúa chiều Minh Lan đi tới. Sau đó kê tiếp một mản xem các tướng sĩ trong mắt không thiếu chút nữa rơi xuống. Sở Ly chủ động đem Minh Lan ôm vào trong lòng. Hắn ôm chính là chính mình ngày đêm tơ tưởng thế tử phi. Nhưng ở các tướng sĩ xem ra... Bọn họ đại tướng quân trêu trọc xong chiêu ninh quận chúa lúc sau, lại làm trò chiêu ninh quận chúa mặt treo trọc mặt khác một cô nương tình huống này phức tạp người xem không hiểu. Các tướng sĩ nhìn chiêu ninh quận chúa, thấy nàng lau khô nước mắt, giống như là một đóa bị dính dọ sương hoa sen, dưới ánh mặt trời lộng lây loá mắt, nhưng không có chút nào sinh khí cùng phẫn nộ, có chỉ có vui sướng. Nàng thậm chí đi qua đi, cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Có tướng quân bước tròm dâu nói, ngày khác bớt thời giờ hỏi một chút đại tướng quân Là như thế nào làm được chiêu ninh quận chúa cùng kia cô nương vừa nói vừa cười còn chút nào không thấy khí, nhà ta chung hai tiểu tiếp, hơi chút đau một cái khác một chút, hậu trạch liền trướng khí mù mịt Nơi đây không nên liền lưu, công sở ly đem mình làn cùng chiêu ninh quận chúa đưa lên xe ngựa, cũng chỉ buồn quân doanh. Tuy rằng quân doanh không được có nữ quyến, đây là quân quy, nhưng quy củ là người định, hoàng thượng ngự giá thân trình, vẫn luôn đem chiêu ninh quận chúa mang theo trên người, ai cũng không dám nói nửa cái không tự. Phía trước triêu ninh quận chúa có thể tiến quân doanh, hiện tại tự nhiên cũng có thể, nàng có thể, Minh Lan tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa vào quân doanh, liền có người đem Minh Lan nhận ra tới, giật mình nói, kia cô nương chính là trấn quốc công phủ đại cô nương, là chúng ta đại tướng quân vị hôn thê. Cái gì vị hôn thê, thứ hôn thánh chỉ không phải thu hồi đi sao? Ngươi không nói, ta đều đem việc này cấp quyến mất, việc hôn nhân nếu đều lui, cô cô nương như thế nào còn tới bên quan, chẳng lẽ là bất mãn vệ quốc công phủ từ hôn. Cô ý tới biên quan tìm chúng ta đại tướng quân cha. Hồ đồ đi, nàng một cái tay chói gà không chặt cô nương có thể tìm chúng ta đại tướng quân cha. Không tìm cha, kia nàng tới quân doanh làm cái gì? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ha ha, có lá gan ngươi có thể đi hỏi cố cô, cô nương, trở về thay chúng ta giải tỏa nghi vấn. Muốn đi ngươi đi. Quân doanh nội nghị luận sôi nổi, đối đưa tới lương thảo đoàn người cảm động đến rơi nước mắt. Trong quân lều lớn nội, sở ly phân phó nói đêm nay làm các tướng sĩ buông ra ăn. Các tướng sĩ cao hứng không thôi, liên tục đồng ý. Nhưng cao hứng về cao hứng, còn phải để ngừa địch nhân công thành, nghiêm thêm bảo hộ, ở mấy cái cứ điểm tăng mạnh binh lực sau, khiến cho các tướng sĩ lui ra, lưu lại Minh lan bọn họ ở lều lớn nổi Sở ly nhìn sở tam nói, ngươi cùng ngưng quận chúa như thế nào? Sở tam một ngông ngồi xuống, buồn bực treo ở trên mặt, nói, đừng nói nữa, đổ tám đời vận xui đổ máu cũng chưa ta như vậy xui xẻo. chương khoa tay múa chân Sở ly chính mình liền chiếm vệ quốc công thế tử thân mình, này đây đối sở tam cùng ngưng quận chúa trao đổi thân thể sự cũng không có như vậy giật mình. Chỉ là thoạt nhìn không lớn thuận mắt mà thôi. Sở ly tỉnh lại khi, liền ở lều trại nội, quân y ở giúp hắn trị thương. Hắn lúc ấy thương thực trọng, quân y cũng chưa nằm chắc hắn có thể bình an không có việc gì, hắn ở trên giường nằm một ngày, từ các tướng sĩ trong miệng hiểu biết đại ly tình huống. Hắn biết đại ly hoàng đế chính là lao vương ra sau, vốn dĩ có thể hồi kinh dưỡng thương hắn quyết định lưu lại mang binh đánh giặc. Vệ quốc công thế tử thân phận giúp hắn không ít vội Nhưng hỗ trợ càng nhiều vẫn là trấn quốc công tương lai con rể thân phận. Trấn quốc công huyết nhiễm chiến trường, trước khi chết cầu hoàng thượng cho hắn nữ nhi tứ hôn hắn thủ hạ các tướng sĩ xem ở trấn quốc công mặt mũi thượng đối hắn nhiều có quan tâm. Sau khi bị thương, tới thăm tướng sĩ liền không giới 10 vị, càng lưu lại một đống dược. Vệ quốc công thế tử Lan Sa liền kinh mới giật giật, tài danh Lan Sa, hắn đưa ra tác chiến phương án Những cái đó các tướng quân thương nghị qua đi cảm thấy được không, liền chiếu làm. Mấy chàng tiểu chiến đánh hạ tới, đối hắn càng là tin phục. Các tướng quân thế hắn thỉnh công, hắn liền nhảy mấy cấp, đã trở thành các tướng sĩ trong miệng tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn tướng quân. Hiện giờ trong quân việc, hắn có thể làm một nửa chủ. Hiện tại sở tam cũng tới biên quan, hắn càng lại như hổ thêm cánh. Đại ca, biên quan có người cùng biểu ca ở, tổ phụ liền an tâm rồi chiêu ninh quận chúa nói. Lúc trước vẫn luôn không cơ hội hỏi. Lúc này sở ly nhịn không được hỏi, tổ phụ như thế nào sẽ trở thành đại ly hoàng đế. Chiêu ninh quận chúa nhún vai nói, việc này nói đến lời nói nhưng dài quá. Uống một ngụm trà, chiêu ninh quận chúa bờ lạ bờ là đem nàng biết đến tận lực áp xúc, cuối cùng cũng nói 15 phút. Sở ly mày ninh thành bánh qua trèo, tổ phụ là biết chính mình có một ngày sẽ trở về, cho nên mới không muốn kế thừa đại chu ngôi vị hoàng đế. Chiêu ninh quận chúa lắc đầu, không được đầy đủ là, tổ phụ nói hắn cũng không biết có thể hay không trở về. Không muốn kế thừa ngôi vị Hoàng đế là bởi vì chuyện khác. Đến nỗi chuyện gì, Lao Vương ra chưa nói, triêu ninh quận chúa cũng liền không thể nào biết được. Sở Tam nói, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, mới vừa rồi lại bị người đánh lén, các nàng đều chấn kinh không nhỏ, tìm cái quân trướng cho các nàng nghỉ tạm đi. Hắn gấp không chờ nổi muốn đánh trượng, nhiều năm như vậy đều là lý luận xuống, cuối cùng có thể đao thật kiếm thật cùng người đánh nhau. Hắn nhiệt huyết sôi trào, Lao Vương ra sự hắn đều đã biết, không kiên nhẫn lại nghe một lần Minh Lan nói, ta cùng chiêu ninh quận chúa trụ một gian. Sở ly mày ninh chặt, ngươi xác định muốn cùng chiêu ninh trụ. Sở tam cười một tiếng, đi đến sở ly trước mặt, vốn dĩ so đại ca chỉ lùn một chút hắn, hiện tại so sở ly lùn một đoạn, thiệt tình khó chịu. Sở tam nhón mũi chân, đắp ở sở ly trên vai nói, ngươi hiện tại là vệ quốc công thế tử, nàng tuy rằng là trấn quốc công phủ địch nữ, còn đã từng cùng ngươi có hôn ước, nhưng dù sao cũng là đã từng, các ngươi hai hiện tại chính là tiền vị hôn phu thê quan hệ. Chủ cùng nhau đổi phong bại tụ trong quân như vậy nhiều tướng sĩ nhìn đâu, nước miếng đều có thể chết đối các ngươi hai, còn có đại tẩu hiện tại là thánh nữ, muốn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngưng quận chúa liền đem hắn kéo đến một bên, đây là thân thể của nàng, một chút cũng không biết cố kỵ, nam nữ thụ thụ bất thân được không. Minh Lan nhìn sở ly nói, thánh sơn trưởng lao nói, Trấn quốc công phủ đích nữ không có chết, ta chỉ là tạm thời mượn thân thể của nàng. Nàng cung sở ly muốn bảo trì tuyệt đối khoảng cách, không thể vượt rào. Bằng không quay đầu lại nàng cùng sở ly đi rồi, Trấn quốc công phủ đích nữ cùng vệ quốc công thế tử làm sao bây giờ. Bọn họ mượn nhân ra thân thể vốn dĩ liền không nên, tuy rằng này mượn không phải bọn họ tình nguyện, nhưng rốt cuộc dùng, sao có thể cho người ta thêm phiền. Sở ly tuy rằng buồn bực, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan lều chạy liền ở sở ly lều lớn phụ cận, lui tới phương tiện. Sở ly bận về việc quân vụ, Minh Lan cùng chiêu ninh quận chúa tắc đánh ngáp nghỉ tạm, nhưng quận chúa không biết đi đâu vậy. Nàng là bị sở tam mang đi. Một canh giờ sau, trong quân làm tiếp phong yến. Các tướng sĩ cảm tạ triêu ninh quận chúa đưa tới lương thảo, thế nàng đón gió tẩy trần. Triêu ninh quận chúa có thể nói là này đó các tướng sĩ nhìn lớn lên, nàng ở quân doanh đãi thời gian so ở hoàng cung đãi còn muốn lâu, trước kia lão vương ra muốn đánh giặc, còn muốn phê duyệt tấu trương. Triêu ninh quận chúa liền ở một bên hỗ trợ nghiên mặc, có chút tấu trương nàng cũng xem, sau đó thừa dịp lao vương ra uống trà thời điểm hỏi hắn xử lý như thế nào nàng tới bút Làm Lao Vương ra nghỉ ngơi một chút đôi mắt. Các tướng sĩ đối nàng nhiều có tán thưởng, khen nàng là nhất hiếu thuận của chúa. Thấy Triêu Ninh quận chúa dung nữa, có tướng quân cười nói, quân doanh đồ ăn so không được hoàng cung ngự thiện tinh tế, Triêu Ninh quận chúa không có ghét bỏ quân doanh đồ ăn không hợp ăn uống đi. Triêu Ninh quận chúa cười nói, ngự thiện tinh xảo, nhưng tổ phụ thường nói ở quân doanh cùng các tướng quân cùng nhau ăn cơm mới co ăn uống, Triêu Ninh cũng thích, người nhiều náo nhiệt. Các tướng quân cười to không ngừng. Quả nhiên quân doanh lớn lên cô nương chính là không tiểu khí. Cười qua đi, đại gia liền nhìn ngưng quận chúa, các tướng sĩ hoành đao lập mã, trực lai trực văn quán, xem ngưng quận chúa không vừa mắt. Một đại nam nhân như vậy ngượng ngùng, xem bọn họ muốn đánh người. Bọn họ mỗi ngày huấn luyện, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, hai con mắt liền cùng chung đồng dường như vọng lại đây, ngưng quận chúa khẩn trương hô hấp run rẩy, không dám cùng các tướng quân đối diện. Có tướng quân nói, vị này huynh đệ thân cường thể tráng, võ công hẳn là không tồi đi. Ngưng quận chúa liên tục lắp đầu, ta không biết võ công. Tướng quân như mày, xem tiểu huynh đệ hổ khẩu, đó là hàng năm cầm kiếm mới có vết chai. Ngưng quận chúa nhìn chính mình tay, nàng cũng cảm thấy sở tam tay có chút thô ráp không giống thế gia thiếu ra tay, lại là không nghĩ tới là bởi vì luyện võ duyên cớ. Chúng ta thi đấu, cấp quận chúa khai vị tướng quân đứng lên nói. Sở ly vừa muốn nói không cần khó xử hắn, bên kia sở tam đứng lên nói, vẫn là ta bổi tướng quân chơi chơi đi. Tướng quân mày nhăn lại. Hiển nhiên có chút khinh thường sở tam vóc dáng nhỏ, nói, tiểu huynh đệ ra thịt non mịn, cũng là người biết võ. Có phải hay không người biết võ, khoa tay muối chân quá mới biết được sở tam tay vừa động, xương cốt phát ra kéo cái thanh. Ngưng quận chúa đều lo lắng hắn đem nàng mười căn ngón tay lộn đoạn. Sở ly uống rượu nói, không được thương hắn. Sở tam cười một tiếng, vô cản sủ yên tâm, ta liền bồi hắn chơi chơi, không thương hắn. Kêu tướng quân mặt tối sầm, tiểu tử mau không trường tề, khẩu khí đảo không nhỏ. Sở Tam ăn chơi chắc tán quán, khiêu khích thở vào một hơi, tỏ vẻ hắn khẩu khí thật sự không nhỏ. Bạo tính tình tướng quân nào chịu được như vậy khiêu khích, nắm tay tấu lại đây, Sở Tam thân mình chợt lóe liền tránh đi. Tốc độ cực nhanh, kia tướng quân kinh hãi. Sở Tam ở hắn rôi tay chụp hắn bả vai, cười nói: "Phản ứng quá chậm." Hai người liền ở trong quân trướng khoa tay múa chân lên, kia tướng quân dùng ra thập phân lực, lại ai không đến Sở Tam một mảnh góc áo. Nửa chén trà nhỏ qua đi, kia tướng quân cam bái hạ nói: Quả nhiên là người biết võ, ta so bất quá người. Hắn xoay người ngồi xuống, dơ lên chén rượu kính sở tam, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mặt khác một tướng quân đứng lên nói, xem lòng ta ngứa, ta cũng tới linh giáo một chút. chương 804 quân doanh. Cùng trước một vị tướng quân khoa tay múa chân, sở tam dùng 3 phần lực, chỉ là khinh công linh hoạt, lực đạo thượng nhìn không ra tới cái gì. Vị này tướng quân cảm thấy có thể áp áp sở tam kiêu ngạo khí thế. Bọn họ này đó kinh nghiệm xa trường tướng quân. Chẳng lẽ còn so ra kém hắn một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử? Nhưng chính là như vậy một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, hắn cả người sức lực liền hắn một mảnh và táo cũng chưa dính vào. Kia tướng quân nói, như vậy vẫn luôn trốn, làm rùa đen rút đầu đâu Phép khích tướng đối sở tam thực dùng được, kia tướng quân một quyền tạp lại đây, sở tam một tay đem kia tướng quân tay bắt lấy. Ân, nhỏ dài nhu di đối thượng tướng quân đại nắm tay thật là đối lập tiên minh, lập tức không bắt lấy, sở tam kêu kêu một cái hỏa đại A Này tay thái thái quá nhỏ. Hồi thứ hai bỏ thêm hai phân lực đạo, thiếu chút nữa đem kia tướng quân nắm tay cấp bóp nát, đau kia tướng quân cái chán bạo khởi, sở ly thấy nói, mau buông tay. Sở tam vội bắt tay buông lòng ra, nói, này không thể trách ta, này tay quá nhỏ chảo không được. Ngưng quận chúa ngồi ở một bên, hung hăng xẻo sở tam liếc mắt một cái, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cư nhiên dùng tay nàng đi bắt kia than giống nhau đại nắm tay. Kia tướng quân ném nắm tay, nhận thua nói, là ta kỹ không bằng người. Sở thiếu gia nhìn ra thịt non mịn, không nghĩ tới nội lực sâu không lường được, ta dùng hết toàn lực, cũng không thử ra hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mới vừa rồi kêu một chút, mọi người đều thấy rõ ràng sở tam thực lực, lại không ai nói hắn Mao không trường tề. Nhân ra mau không trường tề, đều có thể áp bọn họ không hoàn thủ chi lực, giả lấy thời gian, bọn họ này đó trước lãng còn không được bị sao lãng chụp ở trên bờ cắt không thể động đậy. Hai vị tướng quân kính sở tam diệu, hỏi, sở thiếu gia trong phủ là... Hoặc đại thiếu ra nhìn sở tam, muốn nghe xem hắn trong phủ là chỗ nào, sở tam có thể nói sao, xác định vững chắc không thể à, chỉ cười nói, ta và các ngươi đại tướng quân sư xuất đồng môn. Khó trách. Những cái đó tướng quân gật đầu nói, sở thiếu ra võ công chi cao, toàn bộ quân doanh đại khái cũng chỉ có đại tướng quân có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp. Lời này nghe được sở tam trột dạ à, hắn ly đại ca còn kém quá xa đâu, bất quá như vậy lĩnh hót hắn thích nghe. Dơ lên chén rượu, sở tam bồi bọn họ uống một vò tử rượu ngon Hào sảng tính tình, hơn nữa chắc tuyệt võ công, lập tức liền đem này đó tướng quân cấp thu phục. Vốn dĩ sở tam còn lo lắng ngưng quận chúa thân thể sẽ bị người phát hiện, hiện tại xem ra, này đàn cao lớn thu cạnh tướng quân căn bản không phát hiện không thích hợp, hại hắn lo lắng vô ích hảo chút tiên. Ăn uống linh đỉnh, ngươi tới ta đi, lều lớn nổi mùi rượu hơn thiên Toàn bộ dương nướng du tư tư, hương khí phát ngúi. Chiêu ninh quận chúa nhìn mình là nói, nướng dương là ta thích nhất ăn đồ ăn, trong cung nướng căn bản không có quân doanh đủ vị. Ngươi nếm thử." Nàng tiếng nói vừa dứt, bên kia một tướng quân dụng đao chặt bỏ một con dê chân đưa đến Chiêu Ninh quận chúa trước mặt. "Thơm nước thịt dê, gọi người muốn ăn mở rộng ra." Kia tướng quân cười nói, "Chiêu Ninh quận chúa hồi cung hơn 2 tháng, tựa hồ gầy ốm rất nhiều, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Nay đó tướng quân đem Chiêu Ninh quận chúa đương nữ nhi đau, Chiêu Ninh quận chúa gật đầu, trên đầu chân châu châm vẽ ra tuyệt mỹ độ cung. Trong cung đầu đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng là mỗi ngày ăn cơm nhiều là nàng một người. Ngẫu nhiên mới có thể bồi lao vương ra dùng cơm, có đôi khi phê duyệt tấu chương, cơm đều không rảnh lo ăn, mấy khối điểm tâm lót lót bụng liền thành, nàng khuyên hắn ăn nhiều một chút đi, tổ phụ lại nói ở chiến trường đánh giặc hai ngày hai đêm không ăn không uống đều có, khi đó có thể có một khối điểm tâm lót bụng đó chính là nhân gian mỹ vị. Tổ phụ không phải cái loại này nuông chiều từ bé hoàng đế, hắn cảm thấy chính mình càng nhiều vẫn là tướng quân. Minh Lan một khối chân dê, ngai kỹ nuốt chậm, mới ăn được một nửa, chu lên vang lên. Sở tam trong miệng còn gặm thịt dê đâu, phi phi nổ ra, thật sẽ chọn thời gian, lúc này mới ăn đến một nửa đâu. Quân tình khẩn cấp, đừng nói ăn đến một nửa đâu, chính là mới vừa bưng lên, cũng đến chạy nhanh thượng chiến trường giết địch ta. Sở ly dẫn đầu đứng dậy, nói, theo ta đi cửa thành thượng nhìn xem. Minh Lan đứng lên, sở ly nói, các ngươi liền ở quân doanh, không cần nơi nơi chạy loạn. Chiêu ninh quận chúa kéo Minh Lan ngồi xuống nói, chúng ta chiếu cố hảo tự mình không cho bọn họ thêm phiền toái chính là giúp bọn họ đại ân. Sở ly sau khi rời khỏi đây, sở tam gặm chân dê đuổi kịp, mặt khác tướng quân trong miệng gặm màn đầu trong tay còn cầm một cái, ai cũng không biết một trận muốn đánh bao lâu, chiến trường chém giết hao phí thể lực, đến ăn no. Mới vừa rồi còn náo nhiệt, cười vui không ngừng trong quân lều lớn liền không thừa bao nhiêu người. Minh Lan nhìn triêu ninh quận chúa nói, liền như vậy ở lều lớn nội làm trở, cái gì đều không làm sao. Triêu ninh quận chúa nghĩ nghĩ nói, ta ngẫu nhiên đi giúp quân y vội giúp hắn lấy dược, ta còn sẽ làm kim xăng dược. Rốt cuộc ở trong quân đái đã nhiều năm, cái gì đều không làm, còn không được buồn hốt hoảng. Sớm chút năm, triêu ninh quận chúa muốn học võ công, nhưng là Lao Vương ra không có thời gian giáo nàng, cũng sợ có một ngày nàng sẽ hồi đại chu Đến lúc đó dơ đao mua kiếm, Lao Vương ra vô pháp cùng vương phi công đạo, cũng không cho người khác giáo nàng. Này muốn học võ công, nàng khẳng định sẽ trộm thượng chiến trường. Lao Vương ra nhận không nổi nàng sẽ ra chuyện hậu quả. Minh Lan ăn no sau. Liền cùng chiêu ninh quận chúa đi quân ý đi để chỗ hỗ trợ. Ken càng thổi càng nhanh xúc thuyết minh tình hình chiến đấu hung hiểm. Không đến nửa canh giờ, liền có tướng sĩ ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi trở về, quân ý đi vội cho bọn hắn băng bó miệng vết thương. Có thể trở về đều xem như vết thương nhẹ, băng bó lúc sau, nghỉ một hai cái canh giờ còn phải đi chiến trường, những cái đó bị nâng trở về mới kêu thẳng đâu, gây tay gây chân, huyết lưu như chú, ngực chung mũi tên, đôi mắt bị bắn hạt, xem người hốc mắt đỏ bừng Có không ít tướng sĩ đợi không được quân y gì băng bó liền đi đời nhà ma, còn có băng bó đến một nửa, một hơi không để đi lên. Chiêu ninh quận chúa nhìn quen không có gì cảm giác, chiến trường chính là như vậy tàn nhẫn, tổ phụ mất ăn mất ngủ chính là tưởng sớm một ngày kết thúc chiến tranh, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế. Quân y gì băng bó tốc độ thực mau, một bên nói, lại đi lấy kim sang dược tới. Chiêu ninh quận chúa vội đi hỗ trợ, nàng cảm thấy trên người này bộ váy thường chói buộc, đi đường đều không có phương tiện. Minh Lan ở một bên nhìn Nàng nhìn chính mình đầu ngón tay, con không biết nàng huyết hiện tại còn có thể hay không cứu người. Minh Lan xoay người đi ngọn lửa doanh, muốn chỉ sống con thỏ sách theo trở về con trướng. Nàng phía trước mua thạch tín, một con không có cơ hội thực nghiệm, nàng đem thạch tín đút cho con thỏ ăn, chờ con thỏ phát tắc khi, đem bỏ thêm nàng huyết thủy đút cho con thỏ uống xong. Không trong chốc lát, con thỏ từ hơi thở thoi thóp liền có tinh thần phân chấn. Minh Lan chưa từng có như vậy cao hơn quá, như vậy một con đáng yêu con thỏ nếu như bị nàng độc chết. Nàng thật đúng là không đành lòng. Nàng huyết còn có thể giải trăm độc. Minh Lan lại thử thử, nàng huyết có thể hay không xúc tiến miệng vết thương khép lại. Lần này, Minh Lan không thương con thỏ, nàng nổ xuống trên đầu kim châm, nơi tay trên lưng vừa trượt, huyết toát ra tới, không trong chốc lát, miệng vết thương liền khép lại. Tuy rằng này thân thể không phải nàng, nhưng là thể chất cùng phía trước giống nhau. Minh Lan đi quân doanh, chủ động giúp quân y đi điều chế kim sang dược. Trương 805 phao 8. Một trận, đánh 3 ngày 3 đêm chứ bỏ quân ý ghề chỗ, ngọn lửa doanh cũng vội chân không chạm đất. Liên đánh 3 ngày trượng, làm bằng sắt các tướng sĩ cũng đói không sức lực, mặc người sâu xé, hỏa đầu quân nhóm chưng màn thầu, đưa đến trên chiến trường, các tướng sĩ nghỉ xả hơi thời điểm gặp màn thầu điền bụng, chờ có sức lực lại tiếp theo thượng. Minh Lan hỗ trợ điều chế kim sang dược, ở dược hơn nữa chính mình huyết, mất máu có điểm nhiều, mệnh nàng ngủ sò cái gì đều trầm. Bỏ thêm huyết kim sang dược hiệu quả là tầm thường gấp trăm lần không không ngừng nhạc quân doanh không khép miệng được Các tướng sĩ thiếu lưu điểm huyết, là có thể sớm một ngày khăn phục thậm chí trước kia cứu không sống tướng sĩ, cũng bởi vì được cứu vớt. Quân y gì thấy dược thật sự là hảo, liền sai người đưa đi cấp các tướng quân. Sở ly biết sau, nhìn dược bình hỏi, thế tử phi, Trấn quốc công phủ cố cô nương như thế nào? Sở ly nói thế tử phi, hộ vệ nhìn hắn, không rõ nguyên do, sở ly kịp thời sửa miệng. Hộ vệ cảm thấy kỳ quái, quân địch nguy cấp, đại tướng quân như thế nào còn quan tâm cố cô, cô nương? Hắn đều không hỏi xem chiêu ninh quần chúa, hộ vệ nói, cố cô nương giúp đỡ điều chế kim xăng dược, mệt mỏi nghỉ ngơi, không sai biệt lắm ngủ có hai cái canh giờ, không biết tỉnh không tỉnh. Quả nhiên, nàng dùng chính mình huyết điều chế thuốc mỡ. Sở ly phân phó hộ vệ làm ngọn lửa doanh cấp minh lan chuẩn bị chút bổ thân mình đặc biệt là bổ huyết thức ăn, hộ vệ vội vàng đi quân doanh truyền lời. Đại tướng quân đối chính mình ăn đều không lắm quan tâm, lại duy độc đối Trấn quốc công phủ cố cô nương như vậy quan tâm. Này kéo dài tình ý đều bổ nhào vào ngọn lửa doanh tới. Sau này Đại cô cô nương muốn giống đối đại tướng quân phu nhân giống nhau thái độ. Đốn cái gì bổ huyết đâu?" Ngọn lửa binh hỏi. "Táo đỏ." Keo huyết có người đáp. "Đảng Sâm, cậu kỷ." "Còn có huyết tổ yến." Có tiểu hỏa đầu binh thỏ qua tới nói, bị người phi một ngụm, "Này quân doanh thượng nơi nào lộng huyết tổ yến đi, hầm chỉ lắm mẫu." Minh Lan một giấc ngủ trầm, bên ngoài chu lên vang phá tận trời, nàng giống như là không nghe thấy dường như một giấc ngủ đến trời tối. Chiêu Ninh quận chúa ngồi ở mép giường, thấy nàng mở to mắt, nàng nói, "Đang định đánh thức ngươi đâu." Ngươi liền tỉnh lại. Thương quá Minh Lan ngửi cái mũi nói, "Mai Hương bưng khay lại đây, mặt trên một chén lớn canh gà, hương phiêu bốn phía." Chiêu Ninh quận chúa cười nói, "Đại ca ở trên chiến trường, không ai cùng nàng nói ngươi dùng huyết điều chế kim xăng dược, hắn đều biết, riêng phân phó phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon bổ huyết đâu." Nàng đại ca chính là tâm tế như Trần, đối lại Tẩu yêu thương có thêm. Nàng cái này là muội muội đều hâm mộ. Minh Lan là thật đói bụng, phía trước trở về thời điểm chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lúc này đầu là không hôn mê, đã đói bụng thầm thịt tê một chén canh gà hạ độc, vứt bỏ nửa cái mạng giống như là tìm trở về dường như. Mai Hương nghe được Minh Lan bụng tê nàng nói, ta đi cấp cô nương đoan ăn tới. Minh Lan gọi lại nàng nói, không cần, ta chờ tướng quân bọn họ trở về cùng nhau ăn. Chiêu ninh quận chúa liền nói, ngươi tưởng chờ đại ca, bọn họ còn không biết khi nào trở về đâu Ngươi ăn trước đi, ngươi công lao nhưng không thể so những cái đó tướng quân thiếu. Chỉ là như vậy công lao, không có vài người biết. Minh Lan nghĩ chính mình mau chóng đem thân thể dưỡng hảo, là có thể dùng chính mình huyết cứu càng nhiều người, cũng liền không chối tử. Ngày hôm sau buổi trưa, Minh Lan còn ở trong quân trướng nghỉ tạm. Chu lên thổi lên, chiêu ninh quận chúa nghe xong vui sướng nói, đánh thắng trận. Nàng cất bước liền đi ra ngoài, bên kia sở ly cùng sở tam bọn họ cưới ngựa trở về, dưới ánh mặt trời trên lưng ngửa bọn họ tuấn lãng như trần. Chỉ là một thân huyết, thật ra đều có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi phát lại đây. Chiêu ninh quận chúa ghét bỏ đem cái mũi bưng kín, nói, Đại ca, biểu ca, các ngươi không bị thương đi. Sở tam cười nói, những người đó như thế nào có thể thương ngươi biểu ca, ra một thân hãn cùng huyết, là có chút hơn người. Nói xong, sở tam nhìn sở ly nói, Đại ca, cùng đi phao tắm đi. Sở ly khỏe miệng xả hạ, không lý sở tam. Chiêu ninh quận chúa vẻ mặt hát tuyến. Biểu ca có thể hay không đem chính mình hiện tại là dùng Ngưng quận chúa thân mình chuyện này để ở trong lòng một chút, lúc này Ngưng quận chúa là không ở, nếu không còn không được bị hắn khí ngất xỉu đi. Sở Tam phản ứng lại đây, hận không thể cho chính mình tới một miệng, một bên tướng quân nói, chúng ta đi thôi, thoải mái dễ chịu phao cái tắm nước lạnh, buổi tối hảo tham gia khánh công yến. Sở Tam thưởng bọn họ một đại bạch mắt, xoay người xuống ngựa hồi doanh trướng. Ngưng quận chúa đi doanh trướng thời điểm, Sở Tam đang ở phao tắm, nàng a một tiếng thét chói tai sau, Quay người đi. Sở tam hai mắt vừa lật nói, ta cũng chưa thẹn thùng, ngươi thẹn thùng cái gì A Giống như cũng là, nàng xem chính là thân thể của mình, có cái gì phải thẹn thùng. Nàng xoay người lại. Sở tam mệt hai tay đáp ở thao tắm thượng, đem khăn lông ném cho ngưng quận chúa nói, mệt không nghĩ động, ngươi giúp ta xóa bối. Ngưng quận chúa vốn định cự tuyệt, nàng không trải qua như vậy việc nặng, nhưng thấy sở tam là thật mệt, hơn nữa là nàng thân thể của mình, cũng liền đáp ứng rồi. nàng đi qua đi qua giúp sở tam xoa bối, sau đó mỗi ngày một ninh, tay méo sở tam cánh tay, giống như rán chắc không ít. nhưng quận chúa không biết nên khóc hay nên cười, vốn dĩ nhược liêu phủ phong thân thể, ăn nhiều nửa chén cơm còn phải vòng quanh hoa viên đi nửa vòng dưỡng ra tới kiểu quý thân mình, trải qua sở tam mấy ngày này ăn uống thả cửa, sáng sớm tinh mơ lên luyện võ, đã thành công mọc ra cơ bắp tới. Tới rồi chiến trường, càng là ăn nhiều, huấn luyện đại. Quay đầu lại đem thân mình còn cho nàng thời điểm. Sẽ không bị hắn lăn lộn cao lớn thô cạnh ra dày thịt béo đi. Sở tam nhắm mắt lại, cảm giác được ngưng quận chúa niết hắn cánh tay. Hắn mở to mắt nhìn ngưng quận chúa tay. sờ sở, sở nói, ta trên tay vết chai đều mau bị ngươi lộn không có. Ngưng quận chúa rút về tay nói, lại không phải cái gì thứ tốt. Sở tam ngữ nghẹn Vết chai không phải thứ tốt sao? Sở tam nâng lên chân tới, cấp ngưng quận chúa xem. Ai nói vết chai không phải thứ tốt, ngươi da thịt quá tế. Nhiều đi vài vòng lộ, trên chân liền dài quá vài cái bọc nước Nếu là ta thân thể của mình, xác định vững chắc sẽ không như vậy. kia chân xem ngưng quận chúa đều đau lòng a nàng nói, ta đi lấy thuốc mỡ tới. Sở tam xua tay nói, điểm này tiểu thương muốn cái gì thuốc mỡ, cả đêm thì tốt rồi. Hắn đánh ngáp tiếp tục phao tám, một bên nói, thêm nữa điểm nước ấm. Lúc này nếu có thể phao cái suối nước nóng thì tốt rồi, kia mới kêu một cái thoải mái. Con. Ngưng quận chúa nhận mệnh hầu hạ sở tam, nàng tay chói gà không chặt, hộ vệ đem nước ấm sách đến quân doanh cửa. Nàng đều nâng không đi vào. Hộ vệ nói, muốn hay không ta hỗ trợ đưa vào đi. Ngưng quận chúa vội nói, không cần, ta có thể. Dùng ra ăn mãi sức lực, ngưng quận chúa đem nước gấm sách đến tàu tắm biên, cấp sở tam đảo đi vào. Sở tam không ngủ, khoe miệng nghẹn cười đâu, nói, quay đầu lại đem ta quần áo giặt sạch. Ngưng quận chúa đôi mắt trợ to, làm ta giặt quần áo. Sở tam nói, ngươi không thể, quay đầu lại gọi người phát hiện ta xuyên áo lóc đâu. Tiếm hai chữ Sở tam thật sự là khó có thể mở miệng Hắn chỉ có thể an ủi chính mình hắn khi còn nhỏ cũng là xuyên qua hiếm Ngưng quận chúa nghe sở tam nghiến răng nghiến lời thanh âm Nói, ta tẩy là được chương 806 trăm đính hôn Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi Ngưng quận chúa trong lòng vẫn là một bụng ý kiến Một bên muốn nàng hào khí trời cao làm đàn ông Một bên lại làm nàng làm cô nương làm sự giặt quần áo Vốn dĩ liền ngượng ngủ Nếu là lại kêu quân doanh các tướng sĩ biết nàng một cái đại nam nhân giặt quần áo còn không chừng ở sau lưng như thế nào nghị luận nàng đâu. Nhưng làm sở tam một bên thượng chiến trường giết địch, còn một bên chính mình giặt quần áo, khẳng định không được à. Chờ lát nữa, nàng liền ước mai hương đi giặt quần áo. Sở tam thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm, sau đó nằm trên giường ngủ một canh giờ, đã bị đánh thức. Quân doanh các tướng sĩ vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, nhiệt tình tăng vọng. Đánh thắng trận, các tướng sĩ đều cao hương A đại tướng quân nói đồ ăn còn đủ, đói bụng ba ngày Cuối cùng có thể thống thống khoái khoái ăn đốn cơm no, lại mỉ mỉ ngủ mở giấc Sở Tam rời giường, đem áo gấm mặc vào, sau đó ra doanh trướng. Một chân bán ra đi, hắn liền cảm giác được bụng nhỏ có điểm không lớn thoải mái, có điểm đau, nhưng là hắn không để ở trong lòng. Bên kia có tướng quân lại đây nói, Sở Tam, lại đây uống rượu. Sở Tam đi nhanh qua đi, tiếp bắt rượu uống một hơi cạn sạch. Nơi xa ngưng quận chúa xem tâm mệt. Sở Tam sợ tẩy hiếm bị các tướng sĩ thấy chê cười. Nàng cho rằng Mai Hương sẽ không chê cười nàng, coi như Mai Hương mặt tẩy yếm Kết quả liền Mai Hương đều không phản ứng nàng, còn nói nàng biến thái. Mai Hương có thể chịu đựng nàng tiểu hoa lan, nói chuyện ôn thanh mềm rộng, chính là Mai Hương không tiếp thu được nàng một đại nam nhân suy yếm Nàng lại không thể nói yếm là sở tam, ở Mai Hương cùng nàng ca ca hiến sơn trong mắt, sở tam là nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ngưng quận chúa lớn như vậy, còn trước nay không cảm thấy như vậy cô đơn quá. Nàng là nam nhi thân. Đến cùng chiêu Ninh quận chúa còn có Minh Lan bảo trì khoảng cách, không thể làm các nàng thanh danh có tí vết, không thể cũng không có việc gì liền hướng các nàng lều trại toán, thật vất vả còn có Mai Hương bồi nàng nói chuyện, hiện tại Mai Hương cũng không để ý tới nàng. Nương quận chúa cái môi phiếm toan, xưa nay chưa từng có uy khuất. Tái kiến sở tam một hơi uống lên vài vị tướng quân kính rượu, còn cùng bọn họ vùng quyền, kề vai sát cánh, Nương quận chúa hoán hận trở về quân trướng giận dữ. Minh Lan vừa lúc nhìn thấy nàng xoay người, liền đi qua. Nàng xốc lên liều trại, liền nhìn đến ngưng quận chúa ở trộm leo nước mắt, nữ nhi ra khóc thực bình thường, chính là nàng đỉnh sở tam mà khóc, lực sát thương có điểm cường, Minh Lan đi qua đi nói, làm sao vậy, sở tam khi dễ ngươi. Ngưng quận chúa cuốn quýt leo nước mắt nói, hắn từ nhỏ liền thích khi dễ người ta sớm thói quen. Minh Lan ngồi xuống, nói, ngươi đã cùng hắn từ nhỏ nhận thức, nên biết hắn ăn chơi chắc táng không kềm chế được tính tình, cùng hắn thấy khí, ngươi bên này tức chết đi được, hắn còn chưa tất biết. Chính là như vậy. Ngưng quận chúa mới càng tức giận, hắn dùng thân thể của ta, lại một chút đều đương hồi sự, ngươi xem ta đều béo một vòng. Ngưng quận chúa là nguồn chiều từ bé tiểu thư khuê cát, nàng để ý dung mạo cùng dáng người. Minh Lan nhìn nàng, ngưng quận chúa mặt đỏ lên, nói, ta không phải nói thân thể này. Mới vừa rồi còn lứa tiếng, lúc này thanh âm nhược đi xuống, sở tam dùng thân thể của nàng kia không gọi béo, kia kêu kiệt hạt, nàng dùng sở tam thân thể mới là thật sự béo. Sở tam là tám lượng, nàng còn lại là một cân. Nàng là trăm bước cười 50 bước, nàng nói, hắn cùng những cái đó các tướng sĩ uống rượu, kề vai sắt cánh, ta về sau còn như thế nào gặp người. Nữ nhi ra, da, danh dự trọng với thiên, sở tam làm sự, muốn gác ở trên người nàng, đều nên thắt cổ tự sát Minh làn cũng cảm thấy sở tam hơi chút quá mức một chút, nhưng muốn thật lấy hắn đương tiểu thư khuê các đối đãi kia so cầm đao giết hắn còn muốn khó. Minh Lan chỉ có thể trấn an ngưng quẩn chúa nói, đại ly chiều không phải chúng ta nên đãi địa phương, chúng ta sớm hay muộn sẽ trở về. Đến lúc đó không ai biết nơi này phát sinh quá cái gì, còn nữa sở tam bắt cóc tiệu hòa, hắn khẳng định muốn cưới ngươi, hắn không để bụng người ngoài thấy thế nào ngươi, ngươi hà tất rồi dám, nói nữa, hắn nếu thật dám chắc cứ, ta giúp ngươi mang hắn. Hai ba câu lời nói, ngưng quận chúa rộng mở thông suốt. Thon dài lông mi thượng treo trong suốt nước mắt, Minh Lan khỏe miệng xả hạ nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngưng quận chúa leo khô nước mắt, còn đối với gương đồng nhìn hai mắt, lúc này mới tùy Minh Lan đi ra ngoài. Bên ngoài sở tam ở cùng người té ngã, một cái thô cùng hán tử bị hắn ngã trên mặt đất, nhấc lên một trận cho bùi. Các tướng sĩ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngưng quận chúa đi qua đi, có tướng sĩ lại đây nói, sở nhị thiếu ra muốn hay không quăng ngã một cái. Ngưng quận chúa lắc đầu như trống bỏi. Sở ly ngồi ở thủ tọa thượng uống rượu, có tướng quân nâng chén nói, ta vẫn luôn cho rằng tướng quân Kiêu Dung Thiện Chiến là tuổi trẻ nhất tướng quân, không nghĩ tới lại tới nữa một cái càng tuổi trẻ tiểu tướng, tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết Thật sự là đối ta ăn uống, trước kia đánh thắng trận quân doanh náo nhiệt, nhưng không hiện tại như vậy náo nhiệt. Có tướng quân Tán Đồng, Sở Tam cái đầu không cao, vóc người nhỏ gầy, hắn vọt vào địch doanh, ta đều thế hắn nghiết một phen mồ hôi lạnh, hắn lại đem địch nhân thủ cấp đương cải trang chém, xem ta đều quên đánh giặc, toàn nhìn chằm chằm hắn. Nói xong, tướng quân dơ lên chén rượu, vỗ Sở Tam bả vai nói, tiểu tử cưới vợ không có. Còn không có Sở Tam gặm đùi gà nói. Kia tướng quân cười nói, ta liền đoán được còn không có. Như vậy tiểu nhân tuổi, lông còn chưa mọc tề đâu, ta lão trình còn có cái tiểu nữ nhi, lớn lên nũng nịu, ta đem nàng đính hôn cho ngươi. Sở tam vẻ mặt hát tuyến. Càng kêu hắn hát tuyến còn ở phía sau đâu, một bên lại đây một tướng quân trực tiếp đem trình tướng quân kéo ra nói, ngươi kêu tiểu nữ nhi năm nay mới 3 tuổi, chờ nàng lớn lên, còn sống đâu, ngươi xem náo nhật gì, một bên đi. Hắn một chân đem trình tướng quân đá xa, đã trình tướng quân mấy cái lào đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu găm bùn. Sau đó đắp sở tam bả vai nói, hắn nữ nhi quá nhỏ, không thích hợp, ta bất đồng, nữ nhi của ta 7 tuổi. Sở tam, chán thượng tất cả đều là hát tuyến, hắn là còn không có cưới vợ, chính là tương lai tức phụ thân mình đều bị hắn nguyên lành cái, từ đầu sởi tóc đến chân đều bị hắn cấp 3.A. Lại đây một cái, lại lại đây một cái, nói, một cái 3 tuổi, vổ cản su một cái 7 tuổi, vẫn là cái lại hoa hoa, tranh cái gì à, đều lẽ một bên đi, nữ nhi của ta 18. Bình thường cũng hảo vũ đạo lọc đồng, tục ngữ nói rất đúng, nữ đại tam, ôm ngạch vàng, ngươi cưới nữ nhi của ta vừa lúc. kia mấy cái tướng quân đồng thời lại đây đẩy người, ngươi nữ nhi đều khắc chết hai nhậm vị hôn phu, ngươi nhẫn tâm thai họa sở tiểu tướng quân sao. Kêu tướng quân tạc bao, cái gì khắc chết? Cái gì thai họa Đó là bọn họ không phức khí. Sở tam đầu đại, vì cái gì đều nhìn chầm chầm hắn. Đại ca ba chiếm vệ quốc công thế tử thân mình, không cũng vẫn là đãi cưới chi thân sao vì cái gì không đưa cho đại ca cho hắn ngột ngạt đâu. Không phải bọn họ không nhìn chầm chầm sở ly, mà là sở ly đối chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan quan tâm, những cái đó tướng quân đều xem ở trong mắt đâu. Danh thảo có chủ, bọn họ liền không cùng đã qua đời chấn quốc đại tướng quân đoạt con rể. Hơn nữa sở tam tính tình số mệt, càng nhận người thích. Duy nhất không tốt chính là ra thịt quá non điểm, nhìn qua so với bọn hắn ra nữ nhi còn muốn nu nhược, bất quá không thể trông mặt mà bắt hình rong. Trương 807 nội thương. Cứ như vậy, vì tranh đem nữ nhi hứa cấp sở tam, này đó bình thường quan hệ cực hảo tướng quân vung tay đánh nhau. Ràng đạo lý không dùng được, nắm tay nói chuyện. Ai thắng, sở tam cười ai nữ nhi, bất luận 3 tuổi vẫn là 7 tuổi, vẫn là khắc đã chết hai người vị hôn phu lớn tuổi cô nương. Sở tam ở một bên, khỏe miệng run rảy không ngừng. Có thể hay không hỏi một chút hắn ý kiến. Hắn không có cho người ta mang mãi hoa hoa đặc thù đam mê a Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, hắn ở đại chu làm nam nhân. Tiêu sái không kềm chế được, dẫn tới vô số tiểu thư khuê các yêu hái, này suối quẩy chiếm ngưng quận chúa thân thể, bất đắc dị nữ giả nam trang, vẫn là như vậy nhận người thích, nhìn nhìn lại nguyên lai hắn. Dám nói trong quân không có không chê. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh người khác thích không phải hắn tuấn giật dung mạo hắn là dùng nhân cách mị lực chinh phục bọn họ. Những người này nhìn chúng đều là nội tại, thật tinh mắt. Sở tam nhất thời đắc ý đã quên hình, vui quá hóa buồn. Những cái đó tướng quân đánh túi bủi, nắm tay không mắt Này không không chú ý tấu lại đây, sở Tam sơ với phòng bị, bụng ăn một quyền, đau hắn đảo chịu hút. Trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hảo con rể, ngươi không sao chứ? Có tướng quân tức giận. Đi đi đi, không biết xấu hổ, nhân ra còn chưa nói cưới ngươi nữ nhi, đều bưng lên thái sơn cái giá. Sở tiểu tướng quân chưa nói cưới, cũng chưa nói không cưới à, ngươi cấp cái gì a Sau đó, mới vừa nghỉ ngơi không một lát vài vị tướng quân lại xảo lên, rất có này con rể ta nhất định phải được tư thế. Ngưng quận chúa thấy Sở Tam đau nhè răng trợn mắt, sợ hắn thương nghiêm trọng, chạy nhanh qua đi đỡ lấy hắn. Trong đó một vị tướng quân ngón tay lại đây nói, "Ta còn liền phải chuẩn này con rể." Trình tướng quân cười to, "Đây chính là người nói. Chúng ta cũng chưa ý kiến mặt khác tướng quân cũng phụ họa." Kia tướng quân quay đầu lại, liền phát hiện chính mình chỉ chính là Ngưng quận chúa, khỏe miệng sa hạ, yên lặng bắt tay thu trở về, nói, "Nói giỡn, đừng, cái gì thật." Lớn lên thân cao má đại, đẹp chứ không xài được, muốn thật làm hắn con rể. Thế nào cũng phải tấu hắn theo cha gọi mẹ không thể. Ngưng quần chúa đỡ sở tam nói, không có việc gì đi. Sở tam đảo hút khí, không có việc gì. Ngưng quần chúa đỡ hắn ngồi xuống, bên kia vài vị tướng quân lẫn nhau mắng, đều do hắn, huy nắm tay cũng không có mắt, thương đến sở tiểu thiếu ra đi. Sở tam ngồi xuống sau, thâm hô vài khẩu khí, mới nói, không có việc gì, ta lại không phải đầu hủ làm. Ngưng quần chúa lo lắng à, thân thể của nàng không kháng tấu, sở tam sớm cùng nàng oán giận quá. Hắn chân còn mài ra tới 7 tầng cái bập nước, nàng phía trước còn trộm cho hắn thượng dược đâu. Thấy Sở Tam thật không có việc gì, Nương quận chúa lúc này mới ngồi trở lại đi, quân doanh tiếp tục náo nhiệt. Rượu quá 3 tuần, ăn uống no đủ, khánh công yến mới tan. Sở Ly còn tính toán tìm Sở Tam thương nghị quân tình, kết quả hắn sớm trở về doanh trướng, tưởng hắn hẳn là mệt mỏi, liền không quấy rầy hắn. Sở Tam ngồi ở giường đèn thượng, ánh mắt có chút buồn bực. Nương quận chúa thân thể vẫn là quá yếu, một quyền đều khiêng không được. Thế nhưng nội thương, hơn nữa nữ nhân thân thể cùng nam nhân quả nhiên khác nhau rất lớn, đồng dạng là nội thương, hộp máu địa phương đều không giống nhau. Sở Tam chỉ đương chính mình là nội thương, cũng không để ý, giữa mấy ngày thì tốt rồi. Chính là lần này, hắn xem nhẹ chính mình thương thế, không nhưng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến hắn đều kinh hồn táng đảm nông nỗi, đừng đem chính mình cấp chỉnh đã chết ta. Sở Tam đi tìm quân y gì khai dược. Quân y gì thấy hắn ôm bụng, sắc mặt vi bạch. Vội hỏi nói, tiểu tướng quân làm sao vậy? Nội thương, đổ máu không ngừng. Sở tam lời ít mà ý nhiều. À, quân y thì khiếp sợ, sở tiểu tướng quân chính là đại tướng quân phụ tá đắc lực, vạn không thể có thất, chỉ là phía trước không hảo sinh long hoạt hổ sao, này cũng không đánh giặc a đã ở quân doanh như thế nào thương như vậy nghiêm trọng. Thấy hắn sắc mặt cũng không giống lửa hắn, liền cấp sở tam bắt mạch, càng bắt mạch mặt càng hắc, đôi mắt nhìn sở tam bướt bụng nhỏ chỗ, quân y thì bắt tay vừa thu lại, máng. Càng thêm hôn trướng, nữ giả nam trang liền tính, còn dám tới đùa giỡn ta lão nhân già ta này tuổi, làm ngươi tổ phụ đều vậy là đủ rồi. Sở tam trận trắng mắt nói, ta nội thương, ngươi cho ta khai dược là được, ta là nam hay nữ quan trọng sao? Quân y thì hữu hữ, đem sao tự xóa, đi đi đi, này bệnh ta chỉ không được, đừng xử tại nơi này gây trở ngại ta điều chế kim xăng dược. Sở tam là buồn chữa bệnh tới, này huyết lưu hắn hoảng hốt ta, lớn như vậy còn không có thương như vậy nghiêm trọng quá. Nếu là chính hắn thân thể liền tính, đây là ngưng quận chua A, hắn không thể thiếu cảnh giác, thật sự trị không được. Ta liền nhẹ nhàng ăn một quân A, phải bệnh nan y đi Ta còn có khí đâu, tốt xấu thử cứu giúp một chút đi. Quân y gì thổi dâu trứng mắt, cứu giúp cái gì cứu giúp, nói thêm gì nữa, muốn cấp cứu chính là hắn. Quân y gì trực tiếp đem sở tam đẩy đi ra ngoài, lại nhân tiện cảnh cáo một câu, lại không đi, ta liền nói cho đại tướng quân. Chưa thấy qua như vậy không đàng hoàng tiểu thư khuê cát. Có vài phần sức lực thật đúng là đương chính mình là nam nhân, đây đều là nhà ai nữ nhi a cũng không hảo hảo quảng quảng. Sở tam khi muốn đánh người, hắn hiện tại tốt xấu cũng là cái tiểu tướng quân, hắn một cái quân y y liền như vậy không đem hắn để ở trong lòng, khai hai phó dược, chẳng sợ khai hai căn hướng củ cải lừa lừa hắn cũng hảo a Bên kia ngưng quận chúa lại đây, nói, ngươi bị bệnh. Sở tam nghĩ nghĩ, sắc mặt ngưng chọc nói, ngươi này thân thể trước kia có phải hay không có tật xấu. Ngưng quận chúa vẻ mặt mờ mịt Ta có thể có cái gì tật xấu a? Không tật xấu, như thế nào liền một quyền đều tiếp không được, nội thương không tính nghiêm trọng, lại đổ máu không ngừng. Tính, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đi tìm đại tẩu yếu điểm huyết uống uống, nhất định khỏi hẳn. Nói, Sở Tam Triều Minh Lan chủ doanh trưởng đi đến, hắn còn muốn thượng chiến trường giết địch, nội thương vẫn luôn không hảo khẳng định không được. Nương quận chúa nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, cơ hồ là đem Sở Tam cấp kéo đi rồi. Tới rồi lớn nội, Nương quận chúa ấn Sở Tam ngồi xuống, Giở hỏi hắn là tình huống như thế nào, Sở Tam một năm 10 đều nói cho nàng. Nương quận chúa tưởng một đầu đâm chết tâm đều có. Quý thủy? Đó là quý thủy. Sở Tam vẻ mặt ngốc giật mình, hoàn toàn nghe không hiểu. Quý thủy là cái gì thủy? Không khỏi bại lộ hắn không lớn thích đọc sách, con khuyết thiếu kiến thức sự. Sở Tam vẻ mặt ta biết quý thủy là cái gì, ngươi không cần kích động như vậy, nhưng này cùng ta nội thương đổ máu có quan hệ gì? Nương quận chúa cảm thấy chính mình muốn tặc, nàng thật sự là khó có thể mở miệng. Không dám nhìn sở tam đôi mắt, cơ hồ là che con mắt cấp sở tam giải thích cái gì là quỷ thủy. Sở tam trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Một lần đổ máu 7 ngày. Một tháng qua một lần. Này đều bất tử. Các ngươi nữ nhân tồn tại thật không dễ dàng, khó trách như vậy mảnh mai. Hiện tại ta có điểm khiêng không được sở tam đầu có chút chón váng. Nếu không ta làm phòng bếp hầm chỉ gà mái giả cho người bổ bổ. Ngưng quận chúa nói. Sở tam. Hắn một đại nam nhân uống cái gì canh gà. Hắn hiện tại liền muốn biết hắn khi nào có thể đổi về thân thể của mình chương 808 huấn luyện Nhìn sở tam vẻ mặt sống không bằng chết nhưng quận chúa lần đầu tiên cảm thấy làm nam nhân vẫn là khá tốt Ít nhất không cần mỗi tháng đều đau năm 6 thiên Có thể nghĩ ra môn liền ra cửa Tiểu thư khuê các không có việc gì ra bên ngoài chạy sẽ bị cửa trách thành dã nhà đầu Nhưng nam tử cả ngày hoa ở nhà không ra đi Sẽ bị hoài nghi có phải hay không có bệnh Phải cho nàng thỉnh đại phu Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt thật là quá lớn Lớn đến, ngưng quận chúa muốn khóc. Từ sở tam liều chạy đi ra ngoài, ngưng quận chúa đã bị người dùng bùn tạp phía sau lưng, đau nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, không biết là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Nàng đi phía trước đi, liền từ sở tam doanh trướng đến nàng doanh trướng như vậy điểm khoảng cách, nàng đã thu được 178 câu vô sĩ cùng biến thái. Nàng biết quân doanh tướng sĩ không thích nàng nhu nhược, nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn dương cương điểm, chính là như vậy công nhiên mắng nàng biến thái cùng vô sỉ vẫn là lần đầu tiên. Ngưng quận chúa cũng là có tính tình, tóm được một quan binh hỏi, ngươi vì cái gì mắng ta? Kia quan binh nhìn nàng nói, lại hướng Sở tiểu tướng quân quân trướng toán, ta liền không ngừng mắng ngươi, mà là tấu ngươi. Ngưng quận chúa hòa đại, ta đi tìm hắn, quan ngươi chuyện gì? Quan binh không nở nói, ngươi không xứng với Sở tiểu tướng quân. Một cái rẻ là, còn dám mơ ước bọn họ tiểu tướng quân, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Hai câu lời nói đem Ngưng quận chúa tức chết đi được sao? Quan binh ngẩn cổ đi rồi. Quân doanh nội, anh dung thiện chiến có thể cùng đại tướng quân sánh vai tiểu tướng quân cư nhiên là nữ nhi thân tin tức một trận gió từ quân doanh truyền khai. Đương nhiên, không phải quân Y Liệp miệng đại, mà là lúc ấy quân doanh ngoại còn có không ít người, xếp hàng chờ đổi dược, Sở Tam cùng quân Y Liệp nói chuyện, thanh âm không nhỏ, bọn họ đều nghe thấy được. Bát Quái không chỉ là nữ nhân, nam nhân kỳ thật cũng không nhường một tấc, đặc biệt bọn họ kính ngưỡng tiểu tướng quân cư nhiên là nữ nhân. Nay đó các tướng sĩ kính nể rất nhiều càng có rất nhiều chịu đả kích. Bảo vệ quốc gia là nam nhân sự, hiện tại nữ nhân cũng tới xem náo nhiệt, hơn nữa, ném bọn họ mấy cái phố. Hiện tại bọn họ đối sở tam kính ngưỡng hơn xa quá sở ly, đại ly triều đệ nhất vị nữ tướng quân A. Tuy rằng cái này xưng hô lệnh sở tam cam ghét. Người mới là nữ tướng quân. Các ngươi cả nhà đều là nữ tướng quân. Sở tam lại ra quân doanh, liền thu được rất nhiều liếc mắt đưa tình ánh mắt, miễn bản kể vai sắt cánh, chính là tới gần cũng không dám thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Còn coi cò ăn, ngọn lửa doanh chuyên môn cho hắn là một đống ăn ngon, mỗi ngày hầm cẩu kỳ cùng táo đỏ, hầm canh gà đưa cho hắn. Vì có thể sớm ngày khỏi hẳn, Sở Tam tuy rằng kính tướng, lại cũng là có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít, nhưng những cái đó các tướng sĩ ở sau lưng đem hắn cùng đại ca thấu một đôi liền thật quá đáng, nói cái gì chỉ có đại tướng quân có thể xứng thượng hắn, còn nói hắn chủ động theo đuổi đại tướng quân, phía trước chiến thắng trở về trở về mời đại tướng quân đi tẩy uyên nướng tắm. Huyên ương tám. Đi con bà nó huyên ương 8 Huyên ương là một công một mẫu, bọn họ hai chỉ công tẩy cái gì huyên ương 8 Sớm hay muộn phải bị bọn họ cấp khí ra nội thương tới. Bên này sở tam là chúng tinh phùng nguyện thống khổ, cùng hắn so sánh với, ngưng quận chúa là nghìn người sở chỉ thống khổ. Từ khi sở tam nữ nhi thân bại lộ lúc sau, nàng cái này cùng sở tam đi gần nhất người đã bị mọi người theo dõi, liền thượng nhà sĩ đều có người nhìn chằm chằm, thậm chí hung tận cảnh cáo nàng nàng nếu là dám ngồi xổm đi tiểu ném nam nhân mặt, liền đem nàng phế đi đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng. Bọn họ hung thần ác sát mặt, sợ hãi ngưng quận chúa, dọa nàng chạy đi tìm Sở Tam cáo trạng, nói trong quân tướng sĩ không được nàng đi tiểu. Sở Tam khỏe miệng run rẩy, thân mình không xong đỡ tưởng, ngươi đều làm chút cái gì vũ nhục ta thân thể sự. Ngưng quận chúa nhìn hắn, cả giận nói, ai vũ nhục ngươi? Là bọn họ muốn nghẹn chết ta. Sở Tam cảm thấy chính mình lại nội thương. Bọn họ không phải không được ngươi đi tiểu. Bọn họ là không được ngươi ngồi xổm đi tiểu. Sở tam tận tình khuyên bảo nói. Nam nhân không đứng đi tiểu, kia còn gọi nam nhân sao. Ngưng quận chúa không thích cùng người khác thảo luận vấn đề này, nhưng là nàng lại không rõ, ta không ngồi xổm ta như thế nào phương tiện. Sở tam đỡ chán, tới tới tới, ta dạy cho ngươi như thế nào thượng nhà xí. Ngưng quận chúa mặt đỏ lên, làm bộ muốn đánh sở tam, ai muốn hắn dạy, nhiều như vậy thiên nàng cũng không có bị nẹn cho ta. Bên ngoài, có quan binh nói. Sở nhị thiếu ra, có người tìm ngươi. Ngưng quận chúa không có nghĩ nhiều, liền đi ra liều trại, hỏi, ai tìm ta? Mới ra tới, đã bị một quan binh che miệng, trực tiếp kéo đi rồi. Sớm đã cảnh cáo nàng, không được cũng không có việc gì liền tìm tiểu tướng quân, hắn cư nhiên dám đảm đường thành gió thoảng bên hai, biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tiểu tướng quân thân mình không thoải mái, buổi sáng còn đi sân huấn luyện huấn luyện, hắn một đại nam nhân lại cái gì đều không làm, thế nhưng không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm. Quan binh đem ngưng quận chúa kéo đến sân huấn luyện, vượt hắn huấn luyện.